chương bốn trăm sáu mươi ba l ĩ n h chủ tập kết đại thế hướng chương bốn trăm sáu mươi ba l ĩ n h chủ tập kết đại thế hướng chứng kiến cái này càng ngày càng ngoại hạng tin tức vẫn vừa giận vẫn lên tiếng đình chỉ đình chỉ đình chỉ ta tờ mở giờ chính là từ thế giới ngầm đi lên các ngươi khóc cá đ i ể u lời này vừa ra phía trước mất đi hy vọng còn ở thế giới ngầm l ĩ n h chủ nhóm trong mắt lần nữa bước lên trận trận hy vọng a cái này cái này gì thần hy đại lao đã hạ thế giới ngầm các ngươi tận lực đi về phía nam p h ư ơ n g dựa cái này dạng vẫn có thể trực tiếp từ nam vực thông đạo đến nam vực liền rất an toàn nhiều lặng lẽ nói cho các ngươi biết ta chính là bị thần hy đại lao cứu lên ha ha ha các ngươi cũng đừng sợ cho thần hy đại lao mang đi phiền phức đối với chúng ta mà nói không cách nào địch nổi lực lượng trong mắt hắn đều là năng lượng nếu người nào mang đi nhiều đ ệ n h nhân nói không chính xác thần hy đại lao nhất cao hương thịnh đã thu n g ư ờ i vậy ngươi tấn thăng đến thánh vực tất nhiên không thể khó khăn biết e m lời này vừa nói ra sở hữu còn ở thế giới ngầm bên trong lĩnh chủ trong lòng đều là vui vẻ đa tạ vị này đại lão chúng ta cái này liền xuất phát không nói thoáng cái ngày xưa sinh động vô cùng nói chuyện phiếm tần đạo thoáng cái liền yên tĩnh lại đây hết thảy lý việt đều xem ở trong mắt dù sao hắn thân ở thế giới ngầm nhất định phải đi qua nói chuyện phiếm tần đạo tài năng mới có thể kịp thời hiểu rõ trên mặt đất sự tình đối với bờ nói hắn thập phần tán thành chính là bọn họ không đối kháng được lực lượng trong mắt hắn đều là năng lượng hắn đang lo về sau không thể có soát năng lượng địa phương lần này nhất định phải mánh liệt giờ ép, một lần kiếm đủ về sau mới sẽ không có tiếp mới cứ như vậy mấy giờ năng lượng của hắn đã chợt tăng hơn ba tỷ lại là mấy trăm ngàn đoán tạo đại quân mấy trăm ngàn băng xương kỵ sĩ nhìn lấy đã bị ngược sắt một nửa ngưu đầu nhân cùng địa ngục h u y ề n trên mặt hắn dần dần hiện ra một trận ưu sầu lúc này khoảng cách phương này chiến trường ngoài năm mươi dặm một gã l ĩ n h chủ cưới độc rất thú mang theo hơn hai vạn người loại cùng tiến thủ vừa trốn vừa bắn phía sau bọn họ theo trên một triệu ma chi chu chỉ là nhìn lấy liền không gì sánh được sấm nhân khi cảm giác được phía trước mấy nghìn nói khí tức kinh cùng lúc tên này l ĩ n h chủ trong lòng chậm rãi thở pháo nhẹ nhõm nỗ lực lên độc rất thú còn một hồi thì có thể được cứu nghe được lời của hắn Độc đề độ đó, Đều một thuộc giác tốc chân nhanh hơn. Cùng lúc đó, còn có chủ gưng tiếng, huống giống dưới hai nơi thú tình theo phấn nhanh hơn. nhau. lĩnh hạ, mang kêu là bất ị một đám ma thú đuổi thật chặt. đuổi b quá lúc này trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy nồng nặc hy vọng ý đơn giản là phía trước cái kia mấy nghìn nói khí tức kinh k h ủ n g đang l i ề u mạng buôn tập phía dưới năm sáu chục km lộ trình bọn họ chỉ tốn hai mươi phút khi thấy viễn phương cao ngất cái kia từng đạo năng lượng c h i tưởng cùng khổng lồ phát tướng nồng nặc cảm giác an toàn trong nháy mắt sông lên đầu ở tại bọn hắn đến trước tiên lý việt liền phát hiện bọn họ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay đã sớm đem địa ngục tam đầu khuyển giải quyết năm tên kiếm thánh lúc này triệu hồi ra trôi cự đại kế i q u ă n g c h u i kiếm cách mới vừa đến tên này l ĩ n h chủ bất quá một trăm m mũi kiếm rõ ràng là đường hầm vận chuyển phía dưới chứng kiến cường h ã n này công kích cùng cái kia nhào tới trước mặt sóng gió endersen đầu ông ô n g t ắ c l ư ợ n g hắn đang trên đường tới từng huyễn tưởng quá thần hy l ĩ n h chủ thuộc hạ là như thế nào mạnh nhưng hoàn toàn không có dự liệu được loại cường độ này cái này đã có một chút thần linh thủ đoạn ở bên trong nhìn phía dưới n g ẩ n người Anderson trên bầu trời lý việt thanh â m lạnh lùng chậm rãi chuyển đến tốc độ đi vào lên đại lục phía sau không phải trong rừng rậm rừng lại vượt lên trước một ngày thời gian nếu không ngươi sẽ bị ta thuộc hạng tự tay giết chết nghe nói như thế Anderson từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại đội vã mở miệng nói đa tạ thần hy đại lão đa tạ thần hy đại lão đối với lần này lý việt chỉ là yên lặng gật đầu sau đó vung tay lên nam tên i kiếm thánh xuất thủ lần nữa hướng về phía Anderson đuổi theo phía sau ma lan g chính là một trận c ộ n tạo kinh thiên cự kiếm bỗng nhiên đánh xuống kiếm quan có thể đạt được chỗ sở hữu ma lang không một may mắn tránh khỏi toàn bộ bị kích s á t công kích cứng hãn làm cho en d e r sân hậu phương một đám đơn vị trong lòng không khỏi r u lên bọn họ tự nhận nếu như đối mặt loại này công kích bọn họ đem như con kiến hôi một dạng không được chút nào tác dụng chỉ có thể bị như đổi kịp bọn họ hơn nửa ngày ma lang một dạng bị làm thành làm dơm dạng một dạng thu gặt kế i m quan g thông đạo bên trong en d e r sân chứng kiến chung đối với lý v i ệ t ý kính nghề đồng thời hãn tại nói chuyện, trong kênh nói chuyện yên lặng các câu tiến vào thần hy đại lao địa bàn mới cảm giác được trước nay chưa có cảm giác an toàn lời này vừa nói ra một đám l i n h chủ lập tức đã bị thanh tú đến ta đi ngươi nhanh như vậy ta hiện tại đều còn không có ra đồng đ ư ợ c đâu ta cũng là mới tiến lên một lộ trình nếu là không có truyền t ố n g trận lời nói tiến nhập nam bực phòng chừng muốn rất nhiều thời gian h à n h các minh đệ ta ở nam bực chờ các ngươi phát xong câu này en d e r sân lúc này thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm tần đạo đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh khi thấy bầu trời bay ngang đại thiên sứ từng cái hỏa long ở n ư u đầu nhân trong đám tàn sát bừa bãi từng đạo cơn lốc đem n ư u đầu nhân xoắn thành mảnh vỡ lúc trong mắt ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc giờ khác này nguyên bản trong lòng hắn còn nghĩ lui về phía sau đổi kịp một cái thần hy lĩnh bước chân hiện tại hắn chỉ hy vọng chính là có thể ở thần hy đại lao dưới sự bảo vệ an tâm trưởng thành là được loại độ cao này hắn dường như được hoa hơn mấy ngàn năm mới có thể đạt được dù sao đây chính là trên đại lục cực kỳ thưa thất cường giả thánh vực hơn bốn trăm danh coi như cho hắn vô tận tài nguyên tới trồng chất hắn đều muốn trồng chất hơn mười 10 trên trăm năm mà lý v i ệ t loại này hơn một tháng thời gian chỉ có thể là có thể nói thân tích khi nhìn đến thần hy lĩnh cái này một đám đơn vị không cùng t ầ n xuất hiện công kích anderson không thể không tăng nhanh hành quân lộ trình hắn có thể không cho mình cùng thủ hạ mình lưu lại t â ma không đến mười phút thời gian hắn đối với lý việt con người thi lễ một cái sau đó mang theo hai vạn thú nhân bước vào đường hầm vận chuyển cơ hồ là ở en d e r sân bước vào đường hầm vận chuyển cũng trong lúc đó v i ế n phương vang lên lần nữa một đạo kéo dài tiếng quát tháo thần hy đại lão thần hy đại lão thần hy đại lão cứu mạng a cứu mạng a thần hy đại lão đối với loại tình huống này một đ á m thần hy lĩnh đơn vị đã thích ứng chỉ thấy kiếm nhị phía sau xuất hiện một bà kinh thiên tự kiếm vay cứ việc kim quang đại kiếm là chậm rãi rơi xuống đất thế nhưng vẫn văng lên nồng nặc bụi lân m á n h l i ề n sóng xung kích làm cho thân kỵ độc giác thú đu lát đám người không khỏi lùi lại hết mấy bước b ấ t quá một giây kế tiếp một đạo tiếng nổ kịch liệt từ phía sau bọn họ vang lên phía sau đu lát trên mặt trong nháy mắt khôi phục t i ể u ý oanh băng hai vạn nhân loại c ù n g tiễn thủ phía sau theo mà đến ma chi chu thoáng cái liền tổn thất hơn mười vạn m a cái này chỉ là kiếm nhị ngưng tụ ra kiếm quan g thông đạo thuận tiện phát động một đạo công kích mà thôi đối với vẫn đuổi kịp chính mình quân đoàn ma con nghệ thực lực đu lát lại không rõ lắm không thể nói đám này ma chi chu quá yếu chỉ có thể nói kiếm nhị thật sự là quá mạnh mẽ cơ ư ngại đ đến hắn hầu như chỉ có thể nhìn lên coi như là hắn thời kỳ tột cùng đối mặt kiếm nhị này đạo công kích hắn cũng không để được một tia đối kháng dũng khí mà càng chưa nói hiện tại hắn chỉ là khu khu mạch ngân cấp bậc lúc này hắn chỉ nghĩ cấp tốc thoát đi cái này địa phương vô cùng nguy hiểm đ ủ lát sau khi rời đi trước sau hai ngày thời gian bên trong lý việt nghị cách cứu viện hơn một nghìn danh l ĩ n h chủ thân hy quân đoàn tổng cộng đánh chết hơn mười triệu ma thú chỉ là theo đám này lính chủ càng ngày càng nhiều hội tụ ma thú cũng càng ngày càng nhiều cũng may chính là thần hy quân đoàn đã đem phía trước vây khốn nhu đầu nhân cùng địa ngục h u y ề n còn có ma chi chu cho giết hết lúc này đối mặt s ắ p xỉ năm mươi triệu ma thú lý việt tâm tình không gì sánh được mỹ lệ phải biết rằng hai ngày này tiêu d i ệ t hơn mười triệu ma thú năng lượng của hắn đã thành công tăng tới rồi mười một tỷ bảy trăm triệu nhiều như vậy năng lượng hắn coi như là toàn bộ đem ra tiêu xài cũng tuyệt đối đủ rồi chỉ là hắn nhìn phía dưới cái này tướng gần năm mươi triệu ma t h ú chung dĩ nhiên không có một g ã truyền kỳ cấp khác tồn tại chân mày không khỏi nhữ lại dường như những thứ này địa hạ thành c h ấ n ma tú h đã liên hợp lại tháng bảy năm m ư ờ bảy một tháng trước hắn dưới lúc tới những thứ này thành c h ấ n đều vẫn là từng người tự chiến có thậm chí còn là đ ị c h nhân hắn nhớ không thông là nguyên nhân gì có thể để cho toàn bộ thế giới ngầm bên trong sở hữu thế lực đều liên hợp lại mà liên hiệp nguyên nhân vậy là cái gì đông nhiên đúng lúc này tương đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ đại quân phía sau phương dương bắt đầu sở hữu ma tú h trong nháy mắt lui ra phía sau thoát ly trong chiến đấu lý việt cũng là hơi giơ tay lên làm cho thần h i quân đoàn thu tay lại hô một trận hắc vụ từ hơn bốn ngàn vạn đại quân sau đó lay động dựng lên một gã người khoác hắc b à o ác ma mang theo hơn một trăm tên các tộc cường giả thình lình xuất hiện hư không trên người t r à n đầy đều là thánh vực cảnh giới độc l ữ u khí tức khi thấy đối diện đứng lặng yên hư không một đám sinh vật cường đại vỡ rắt lạnh lùng đến mức tận cùng thanh â m trượt v ă n g lên ha h a lại có nhiều như vậy thánh vực cảnh giới cường giả nhưng lại không có một cái truyền kỳ phía dưới tồn tại、tốt. thật sự là quá tốt các người đám này địa giới thế lực chi chủ dĩ nhiên mang theo cường giả tới tàn sát ta ma tộc chi dân thật sự là quá tốt ngay vậy thân ở chúng cường giả vờn quanh bên trong lý việt trên mặt lộ ra một trận vô cùng kinh ngạc trong lòng không khỏi c ư ờ i thầm hàng này xem bộ dáng là coi ta là làm thế lực khác c h i chủ chắc là còn không biết l ĩ n h chủ tồn tại như vậy hắn phía trước thì không phải là đơn độc nhằm vào l ĩ n h chủ sinh vật mà là sở hữu tồn tại thế giới ngầm bên trong sinh vật nghĩ vậy hắn không khỏi vui vẻ như vậy hắn phía trước lo lắng không còn sót lại chút gì lúc này đứng ra mở miệng nói ha h a các người đám này cả ngày đ ợ i dưới đất người không nhận ra đồ đạn dết không phải dết ngươi còn có thể thế nào như lý việt sở liệu đối diện tên kia ác ma trong nháy mắt giận dữ đ ú n g t i ê u ngạo đã như vậy đó chính là không có nói chuyện ngày hôm nay ta liền muốn thay ta chết đi ma tộc các con dân đòi một công đạo đang nói nhanh mà gấp phát sinh lại ở thoại â m rơi xuống trước tiên hơn một trăm đạo thuộc về thánh vực cấp cường hãn khí tức trong nháy mắt bung lên sau đó hơn hai ngàn nói thuộc về chuyển kỳ cấp cường hãn khí tức thình lình toát ra thấy lý việt trên mặt như trước một bộ không sợ hai răng dấp gỡ rát hét lớn ma tộc các con dân theo ta xông lên lên giết trong nháy mắt mảnh này thế giới n g ầ m ma khí cùng theo tiếng hô rết dung trời lý việt trước người hơn năm ngàn đến thuộc về c h u y ể n kỳ cảnh giới khí tức thình l í n h b ố c lên sau đó hơn ba trăm nói thánh vực khí tức lần nữa b ố c lên làm cho đang nhanh chóng hướng bên này bay vút mà đến gơ rắt trong lòng không khỏi r u lên dường như hắn cũng phát hiện xung quanh người dĩ nhiên sinh ra một tia sợ hãi lập tức mở miệng nói à địa giới người tới ta ma giới chỉ có thể thi triển tám phần mười thực lực mà thôi ta khuyên các ngươi vẫn là thu hồi cái này ít cho mèo cái này ít cho mèo sẽ chỉ làm các ngươi bị chết rất khó nhìn mà thôi lạnh lùng thanh âm làm cho một loại ma tộc cường giả sĩ khí tăng nhiều đối với lần này lý việt không có mở miệng trả lời trong mắt hắn những thứ này thánh vực cảnh giới ma thú đều là năng lượng bao vẫn là lớn một chút năng lượng bao hay để cho một đám truyền kỳ tiến rai thánh vực kinh nghiệm bao cũng không muốn để cho bọn họ không chiến trước sợ không thể để cho bọn họ có trốn chạy tâm tư không đến năm phút đồng hồ thời gian hai phe quân si trong nháy mắt giao đánh nhau lý việt làm cho tứ đại tiểu đội toàn lực đối kháng đối diện truyền kỳ thánh vực cấp cường giả mà không gian thông đạo thì giao cho nữ vệ đoàn cùng thần thánh tiên sứ đi bảo vệ vốn là nữ vũ chính là quần chiến v ư g i ả thêm lên kiếm thánh cùng thần thánh tiên sứ kinh khủng này lực công kích sở dĩ s u n g phong l i ề u chết đi lên ma tú h cũng chỉ là năng lượng bao mà thôi thời gian một tiếng lại là trên một triệu ma tú h bị bọn họ kích sát bất quá trên bầu trời chiến đấu đều lâm vào vô cùng lo lắng còn như là vì gì đó chính là lý việt an bài dùng được sáo lộ đối phó truyền kỳ thánh b ự c loại này rất khó đánh chết sinh vật vậy thì phải chơi điểm tâm hình thái để cho hắn hạ thấp cảnh giới sau đó phát huy ra cường đại công kích nhất kích tất sát chỉ là nhìn lấy như t r ư ớ c xanh long hoạt hổ một đám các ma tú h lý việt ngược lại không gấp ngược lại còn có hai mươi tám ngày thời gian hắn còn hao tổn bắt đầu chỉ cần đem trước mắt nhóm này mà thú kích s á t năng lượng của hắn tuyệt đối có thể đột phá đến một cái độ cao mới lại còn có thể làm cho một đám thuộc hạ cảnh giới tăng lên nữa một chút như vậy so sánh với chiến h ỏ a liên thiên thế giới ngầm thánh nạp đại lục nam vực lại là một mảnh tường hòa hơn một nghìn danh lĩnh chủ đang cảm thụ đến lý v i ệ t cái kia chiến lược cường đại phía sau ra khỏi đường hầm vận chuyển liền không có có một cái người dám chờ lâu một giây đồng hồ những lãnh chúa này chung rất nhiều đều là còn lại đại vực người hiện tại đi tới nam vực bọn họ đối với nơi đi thoáng cái liền gặp khó khăn đứng lên nếu như không cẩn thận n ộ nhập cái gì thần hy đại lao cấm địa bọn họ khó khăn sở dĩ bọn họ nhất trí quyết định tìm mở lúc này đang ở pháp sư chi đô không động chi vực cùng mở cũng không nghĩ tới đám này l ĩ n h chủ quay lại tìm chính mình nghe tới tin tức này lúc hai người trên mặt đều lộ ra trận trận kinh ngạc màu sắc mỗi danh l ĩ n h chủ cơ bản đều mang hơn một vạn thuộc hạng một ít cường đại may mắn mang thậm chí nhiều hơn cái này liền thế cho nên hơn triệu nạn dân trong nháy mắt tràn vào nam b ự c mà cái này đối với không động chi vực mà nói vừa lúc là cấm nhất liên tục đại chiến xung quanh vương quốc không khuất phục hắn chỉ có thể đại khai xa giới trước một giây hắn còn đang vì sau đó thành chỉ phát triển cần nhân khẩu mà phát sầu đâu một giây kế tiếp liền nhận được này đạo tin tức hai người nhìn nhau cười lúc này cùng nhau hướng trong thành truyền tống trận đi tới đi trước thanh phong hạp nên tiếp một đám l ĩ n h chủ vẫn còn thập phần chi k ỳ tại nói chuyện v i ế m trong kinh nói chuyện h ô các minh đệ chờ đấy ta tới đón các ngươi chương bốn t r ư ơ i lăm vạn ngàn l ĩ n h chủ vào nam vực chương bốn t r ư ơ i lăm vạn ngàn l ĩ n h chủ vào nam vực t h á n ạ p đại lục bắc vực lưu cá sổ thành tệ sợi đế quốc、Đương、đô s tí vẩn mắt cơ ngồi ở vương tọa bên trên trên mặt lộ ra một trận khuôn mặt u sầu chầm tư hồi lâu hắn chậm rãi mở miệng đối với không người đứng kỵ sĩ nói ra nếu bị phát hiện vậy ngoài sáng đến đây đi từ tiến công hai thế lực lớn trong quân đội trước điều đi một bộ phận lực lượng ở tử vong c ố c tốt một trăm nhiều bên trong vị trí chặn rết đám này lính chủ điều đi lực lượng thời điểm động tính nhất định phải tiểu phía dưới kỵ sĩ nói một tiếng là phía sau liền bước nhanh lui bên kia thêm lịch thành nít đế an vương hướng thủ đô là gì t nghe phía dưới tên kia tinh linh sau khi nói xong chân mày càng phát ra n h ữ chặt đứng lên vẫn chầm tư tốt mấy phút phía sau hắn mới chậm rãi mở miệng hệ sợ đế quốc nhất định sẽ điều đi lực lượng chặn giết đám này l ĩ n h chủ chúng ta cũng đồng dạng làm không thể để cho nam b ự c tên hắn kia l ĩ n h chủ lực lượng lại tăng cường nếu không coi như cuối cùng chúng ta thắng lợi cũng đánh không lại sở hữu hơn bốn trăm cường giả t h á n h b ự c hắn càng nói lông mày của hắn càng c h ặ t mặt nhăn bất chi bất giác l ĩ n h chủ sinh vật trung dĩ nhiên cũng làm xuất hiện thập phần ưu việt tồn tại thánh ma ly thành em mạ đế quốc vương đô trong vương cung một đôi phụ tử ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút xấu hổ vô cùng cuối cùng vẫn là đại hoàng tử lệ s mở t ấn m miệng trước nói ai phụ vương xem ra những lãnh chúa này chúng ta cũng không bảo vệ được chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi rời đi chúng ta đi đem lãnh địa của bọn hắn chiếm lĩnh xong không thể tiện nghi còn lại hai thế lực lớn ngồi ngay ngắn ở phía trên tét l e s l i e trong mắt lõe lên một vệ kinh mang đối với chiếm lĩnh còn lại lính chủ lãnh địa có thể thu được đồ đạc hắn hết sức rõ lúc này mừng dỡ nói t ố t thiên nhi bốn mươi chín hành tình lực lượng ngươi tùy tiện điều động nhất định phải nhiều nhất đem đám này lính chủ lãnh địa chiếm lĩnh nghe nói như thế đại hoàng tử trong lòng cũng vui vẻ đ à tạo phụ vương nhìn lấy bước nhanh hướng cửa cung điện đi tới đạo thân ảnh kia ẹm mạ quốc vương trên mặt lộ ra một vệ vui mừng tiêu ý có lẽ ta ẹm mạ đế quốc có thể trở thành là cuộc phong ban này bên trong người thắng một trong thánh nạp đại lục đông v ự c k h e o xin thành s a hẻm vương triều vương đô u l y set kèm vợ hẹo v ẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía dưới mấy người mấy người này đều là hán phía trước toàn quyền trao quyền chuyên môn đối phó cùng nghiên cứu l ĩ n h chủ đơn vị thấy u l y set kèm v không có phản ứng một gã đại pháp sư mở miệng lần nữa quân chủ đại nhân chúng ta thí nghiệm dường như đã không cách nào tiến hành rồi đáng tiếc chúng ta không cách nào trưởng khống lạ xa nạ so với á thung lũng bằng không còn có thể chặn giết một lớp đám này l ĩ n h chủ là có thể quan minh tránh đại chặn giết đám này l ĩ n h chủ để cho hắn trở thành nghiên cứu của chúng ta thể mãi cho đến phía dưới đại pháp sư trầm rãi nói xong lợi x ế t k e m vợ h e o mới mở miệng nói đừng nóng đội còn lại ba đại đế quốc cũng sẽ không để những lãnh chúa này tốt hơn chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là ba đại đế quốc l ĩ n h chủ sự tỉnh tạm thời để trước một bên sau đó hắn nhìn phía c ạ n h cửa c ư i lạnh một tiếng hai anh đến lúc đó toàn bộ đông vực đều là của chúng ta tự nhiên cũng là muốn làm sao tới cứ như vậy tới lời này vừa nói ra phía dưới vẻ mặt lo lắng đại pháp sư trên mặt hiện lên vẻ thư thái sau đó lộ ra cùng lợi x ế t kẹp vợ hẹo giống nhau đủ cười t h á n h nạp đại lục tây vực một đạo linh chủ lẩn trốn quang cảnh xuất hiện ở cả phiến đại vực bên trong so với tạm thời không có chiến sĩ tây vực bọn họ càng quen thuộc không có lớn như vậy nguy cấp nam vực nhưng mà ở tây vực linh chủ xuất hiện ở thịnh hành cực nhỏ có bị chặn lại đánh chết bốn danh xuất đem nhìn phía dưới lẩn trốn lần lượt từng lính chủ trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ thư thái cùng vẻ mặt nhẹ nhỏm hô đám này lính chủ cuối cùng đã đi cái này đã không có cái này mê người b i ế n số tây vực lại sẽ lần nữa rơi vào an bình chúng rồi bên cạnh mấy người lần lượt gật đầu biểu thị đồng ý quan điểm này phi phượng vương triều d ấ u thành đang an bình ngồi ở trong đình viện n ạ sâm đại đức anna bỗng nhiên bị một trận thanh â m r ồ n dập cắt đứt suy tư báo lại người vẻ mặt đội vàng nói ra công chúa đại nhân không xong không xong cảnh nội sở hữu linh chủ bắt đầu vứt bỏ lãnh điệm mang theo thuộc hạ hướng lạng cả sơ tở q u a n khẩu chạy đi ngay vậy lạ sâm đại đức anna nguyên bản hơi níu chân mày chậm rãi r á ra ta biết rồi đi xuống đi tên này tiểu binh vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhãn lần nữa khôi phục lại bình thường thần tình công chúa đại nhân hắn càng nghĩ càng không nghĩ ra bình thường quan tâm nhất những lãnh chúa này tình huống công chúa đại nhân hôm nay làm sao lúc nghe những lãnh chúa này đều đi sau đó ngược lại biến đến không thèm để ý tây bực mảnh này an t ĩ n h dưới cục diện trôn giấu từng đạo tứ ngựa tâm từ những cái kia lãnh chúa sau khi rời đi bọn họ chỗ ở vị trí toàn bộ bị một thế lực chiếm lĩnh thánh n ặ n đại lục trung vực lúc này theo một đám lính chủ dũng mách bảo biến đến hôn loạn không gì sánh được đồng thời đang ở nam vực không động c h i vực cũng không có quên đám này từ còn lại đại vực chạy tới l ĩ n h chủ nhóm lúc này cùng kỵ sĩ eddie lấy được câu thông để cho hắn xuất binh liên tiếp đối với yêu cầu này kỵ sĩ eddie thập phần mừng rỡ tiếp nhận thanh phong hạ trước không động c h i vực cùng b ẩ n mang theo đại quân đã sớm chờ đợi ở chỗ này viễn phương dần dần chạy tới một đám l ĩ n h chủ nhóm xa xa thấy như vậy một màn lúc nguyên bản thấp phỏng tâm trong nháy mắt liền an định lại thế giới n g ầ m chiến đấu như trước thực vực lại là ba giờ trôi qua phía dưới cái kia hơn bốn mươi triệu ma thú lần nữa thiếu một phần tư thiên không chiến trường một đám ma tộc sinh vật trong lòng càng đánh càng kinh ngạc cái này ba giờ bên trong bọn họ nhịp điệu chiến đấu đã bị thần hy quân đoàn nắm trong tay gắt gao lúc này phía trước dẫn đầu tên kia ác ma trong lòng hiện lên một vệch dự cảm bất hảo chỉ thấy hắn một bên chiến đấu trong miệng hơi nói thầm gì lúc này cùng hắn tỉ thí là ba gã thánh vực cảnh giới sinh vật đối với hắn động tác nhỏ này bọn họ không có để ý chỉ là nổi lên một k i a phòng bị sợ hãi là đối phương thả ra cái gì phát chú ba người trên người tán phát phòng ngự ánh sáng càng phát nồng đập lên nhìn lấy năng lượng đột phá hai mươi tỷ lí biệt tâm tình thật tốt tiếp tục ngồi ở một hệ nữ vô hy nguyệt cho hắn cấu trúc ghế mây bên trên thưởng thức bắt đầu trận này giết chóc thị yến ngay tại lúc đó một tòa màu đen đậm trên tế đàn k h o a h ác bảo ác ma đóng chặt ánh mắt trận mở một trận tinh quang từ trong mắt của hắn đ ố n g nhiên bắn ra đem xa xa cao sơn trực tiếp chặn ngang được gãy cái gì dĩ nhiên sở hữu hơn bốn trăm danh cường giả thánh vực xem ra không ngừng hai đại vương triều còn lại đại vực tuyệt đối người đến hắn trầm tư một lát sau nặng nề ói ra một khẩu khí xem ra chúng ta kế hoạch bị phát hiện một giây kế tiếp hắn lúc này đứng dậy dưới thân tế đàn bỗng nhiên ló chương 466, gấp đôi năng lượng t r ư ờ n g khống liệt dương c h i lực chương 466, gấp đôi năng lượng t r ư ờ n g khống liệt dương c h i lực nhưng mà một giây kế tiếp cái này kịch liệt q u a n g mang đống nhiên l n g đạo thay thế tên nam tử này trong mắt lóe lên một trận sắc mặt giận dữ sau đó nặng nề thở dài ai có gì thở quả nhiên không thể mạnh mẽ mở ra p h á p trận chầm tư hồi lâu trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ ra hai mươi đạo p h á p chỉ ở pháp chỉ ngưng tụ hình thành thời gian đông nhiên đánh vào trong tế đàn trên tế đàn một trận ánh sáng nhạt b ư ớ lên một giây kế tiếp thế giới ngầm hai mươi tọa tiểu hình trên tế đàn một đạo pháp chỉ đ ố n g nhiên bước lên pháp chỉ bên trên rõ ràng là thần hy quân đoàn cùng một chúng ma tộc chiến t r ư ờ n g chỗ ngưu ma thành ngồi ở trên vương vị c u ố n m ấ c chứng kiến tin tức này trong mắt lóe lên một trận đung dung màu sắc chỗ nào địa phương hắn chí tử cũng không muốn lại đi đối với đạo pháp chỉ này hắn sớm đã có dự liệu lúc này đem đạo pháp chỉ này đưa cho sau lưng khôi ngông ngưu ma vẻ mặt trọng nói ra đi đem đạo pháp chỉ này kích hoạt mặt khác cả tòa ngưu ma trong thành chỉ để lại một chút binh lực liền có thể còn lại quân sĩ toàn bộ điều chỉnh đến pháp chỉ bên trên ký hiệu địa điểm tên tiêm như ma nghĩ cũng không có nghĩ lập tức xoay người nghe theo không tới thời gian một phút mấy đạo cường hãn khí tức tử như ma trong thành bốc lên lần lượt từng cường đại trí cực như ma chậm rãi thức tỉnh những thành trí khác tình huống cơ bản tương đồng chỉ là chủng tộc không giống với m à t h ô i trong ngày này cả phiến thế giới ngầm hai mươi tọa ma đô bầu trời toàn bộ tràn đầy thập phần khí tức kinh người lúc này bầu trời chiến trường lý việt như trước vẻ mặt đần độn nhìn phía dưới chiến đấu cực liệt đúng lúc này nói chuyện p i ế m trong kinh nói chuyện tin tức làm cho trong lòng hắn cả kinh lập tức lên tinh thần các minh đệ ta phát hiện một cái tin tốt Tin tức tốt, thành thần trận Đây cũng là không có, thần trình tộc, gia đại đại chiến chẳng công nhập doanh? Ngạch! cũng không vẫn còn có, gì hy hy lẽ, là lao là lao Đây dù dị sao ở một chốc cũng không về đám ư ợ c c i kia không có hứng thú, ngươi cũng không cần nói. không không Ta hương thú, cũng cần n có é ngươi này đang ô i rồi được rồi, ngươi nói đi, nghe đâu. Hành, xem ở tiểu tử ngươi thái mọc chấm xem cầu. Được được đâu. độ đ nghe Hành, ở tử o tránh t r n o thái độ, ta biết ta. cho đám nói ngươi độ, đang Một cố mà làm nói cho ngươi biết ta. Một đám đang ở thủy nói chuyện t h i ế m tần đạo linh chủ nhóm lúc này cũng chú ý tới cái này hai đ ầ u bị nói chuyện t h i ế m dồn dập đầu xem quá quang muốn nhìn một chút tên này lính chủ là phát hiện cái gì vậy ngươi thì nói mau h ả o h ả o tiểu tử ta xem một chút nói cho ngươi biết lính chủ chúng ta kích sát sinh v ậ t lúc có thể thu được gấp đôi năng lượng hh ắ c ắ c lời này vừa nói ra một đám lính chủ không khỏi mở rộng tầm mắt cắt liền cái này a còn phát hiện trọng đại đâu ta ngày thứ nhất thời điểm liền phát hiện được rồi đúng thì ta cũng là ngày thứ nhất thời điểm liền phát hiện ai xem ra chúng ta đều là bi thương lính chủ có thể sống đến bây giờ toàn bộ nhờ chính mình a lý biệt khỏe miệng bung lên một nụ cười như vậy hắn ngược lại là có lý do xuất thủ vừa bạn cũng có thể kiểm tra đo lường một cái liệt dương pháp thuật ở năm tên kiếm thánh g i ớ i sự bảo vệ hắn chậm rãi bay đến mặt đất trên đại quân không bắt đầu thi triển bắt đầu hắn cực kỳ cường hắn liệt dương pháp thuật đúng một tiếng quát lớn băng lên trên người hắn trong nháy mắt tản ra trận trận qua n g mang chiếu rọi chu vi vài mét hư không hắn giờ phút này dường như đã thân hóa liệt dương không gì sánh được l ộ c lẫy phía sau hắn một cái cự đại nóng bỏng trong pháp trận t h n g đạo không thuộc về sử thi cấp bậc công kích chậm rãi toát ra ùng b n g băng một lớp công kích trực tiếp mang đi trên trăm danh ma thú loại này công kích vẫn duy trì liên tục đến rồi mười phút sau hắn rõ ràng cảm giác có tương đối cường h ã n khí tức thường thường quét tới lúc mới chỉ có kết thúc hắn cũng không muốn bị còn lại cường đại sinh vật để mắt tới dễ dàng chết hiểu liền hướng lần trước giống nhau nếu không phải là đối phương ngu như bỏ sông không qua tới vậy hắn liền thực sự nguy hiểm tuy là hắn có cường đại pháp bảo thế nhưng hiện nay chỉ có thiên khải áo choàng cùng món đó h â n chương hai kiện thần khí có thể ngăn cản một cái thánh vực cảnh giới công kích thế nhưng chỉ có thể đủ ngăn cản mà cái tia cường đại sức giận cũng đầy đủ đưa hắn chấn được không chết cũng muốn trọng thương hắn cũng không muốn ăn khổ như thế sở dĩ vẫn là khiêm tốn một chút tốt tiếp tục trở lại vòng chiến đấu chung ẩn ú t lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới chiến đấu đợi đến một canh giờ sau cái kia từng đạo nhìn quét khí tức tiêu thất hắn mới chỉ có tiếp tục xuất thủ sau đó mỗi lần xuất thủ đều là mười phút liền đình chỉ mặc kệ đối phương có không có cường giả nhìn quét qua đây mấy lần xuống tới hắn phát hiện chính mình lực công kích so với thiên sứ tiểu đội cùng nữ vệ bàn vẫn là kém thực sự quá xa bởi cảnh giới quá thấp hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng liệt dương o a n kích cái này một cái phạm vi quảng thời gian kéo dài còn được đích kỹ năng còn lại hắn thấy cơ bản đều là tiểu đà tiểu nháo một đạo dưới sự công kích đi một ngàn người đều giết bất tử mà thiên sứ tiểu đội chung tùy tiện một gã thiên sứ một đạo kiếm quan g đánh xuống chính là hơn mấy ngàn bạn thậm chí hết mấy vạn kích sát quân địch vừa so sánh xuống tới hắn vẫn cảm thấy chính mình kém đến là ở quá xa nếu là không có cái kêu bản liệt dương vụ sư tu luyện sổ tay hắn c á i này từ l à m tinh tới chẳng bao giờ tiếp xúc qua bất luận cái gì mà pháp dị năng tao n i ê n sợ là chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu chính mình thuộc hạ phương pháp tu luyện nhưng mà khi hắn xuất thủ số lần càng nhiều hắn hân nhiên phát hiện mỗi lần xuất kích đánh chết quân địch nhân số đều ở đây tăng lên trong mắt hắn trong nháy mắt dấy lên một cô ý chí chiến đấu dày đặc theo hắn chiến đấu số lần càng nhiều hắn phát hiện mình đối với lực lượng lực độ trưởng không càng mạnh nguyên bản một đạo công kích ngưng tụ đến phát sinh chỉ có thể đánh ba trăm danh m a thú mà bây giờ hắn đang giải phóng kỹ năng thời điểm càng thêm chú trọng một ít đối với năng lượng trưởng khống để cho hắn tốt hơn ngưng tụ ở công kích bên trong phát động mấy lần công kích phía sau hắn phát hiện cái lý này luận là đi thông thế nhưng muốn làm đứng lên không biết muốn tiêu hao bao nhiều thời gian và năng lượng vất quá hắn hiện tại có khi là luyện tập đối tượng cũng có nhiều thời gian theo lý việt xuất thủ trên bầu trời chiến đấu một đám truyền kỳ thấy ngược cảnh giới thần hy đ ơ n v ị trên tay thế tiến công càng thêm nhanh mạnh một ít nguyên bản hai phe tuy là đánh người tới ta đi thế nhưng cũng không có ra hai chính phát hiện qua cái gì thực chất tính thương tổn mà bây giờ đã có ma thú bắt đầu bị thương bất quá như trước chỉ là tiểu thương làm nhìn lấy nhân số xa nhiều hơn bọn hắn thần hy quân đoàn ma thú trận doanh không có, có một cái người đem chút thương nhỏ này để vào mắt bao quát bị thương tên kia ma thú hắn vẻ mặt n g o a n lệ nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện hai gã truyền kỳ cả giận nói hai anh các ngươi coi như hai người liên thủ cũng không gì hơn cái này mà thôi chờ chúng ta đến tiếp sau đại bộ đội đến rồi chính là tử kỳ của các ngươi nghe nói như thế hai gã truyền kỳ cấp thú nhân lập tức làm bộ có chút sợ hai cùng không biết làm sao gián dấp thấy như vậy một màn tên kia bị thương ma thú lập tức liền đắc ý chứng kiến tên kia ma thú biểu tình trên mặt hai gã truyền kỳ thú trên mặt người cái loại này không biết làm sao biểu tình càng thêm nồng nặc nhưng mà trong lòng bọn họ lại không hề sóng lớn thậm chí có điểm muốn cười chương bốn trăm sáu mươi bảy bắt đầu thu lưới chương bốn t r ư ơ i bảy bắt đầu thu lưới ngay tại lúc đó trong lòng bọn họ đối với l ĩ n h chủ kính phục ý càng thêm nồng nặc ở tên này lưu đầu nhân biểu hiện ra loại này bộ dáng thời điểm trong lòng bọn họ dần dần bung lên vẻ vui mừng ánh mắt thường thường liếc nhìn phía sau dường như đang đợi cái gì u n g búng băng nhìn phía dưới lại ăn chính mình mấy vòng đại nhật đánh các m a thú lý việt nặng nề hô một khẩu khí hắn trong thân thể hội tụ năng lượng lại một lần nữa sử dụng dùng gần hết rồi lần này đánh chết hơn 6,300 cái m a thú còn có thể hắn tính toán trở lại đám người bảo vệ phía sau hư không trên mặt tràn đầy trận trận tiếu ý lúc này mới hai ngày hán tử vừa mới bắt đầu mỗi một lần chỉ có thể kích s á t đánh mấy trăm người đến bây giờ có thể kích s á t hơn năm ngàn người nếu không phải là thời gian tương đối gấp đáp hắn nhất định đột phá kích s á t hơn vạn đại quan suy tư một phen sau đó hắn nhìn về phía trước kịch liệt hư không chiến trường đối với bên cạnh kiếm nhất mở miệng hỏi kiếm nhất như thế nào kiếm nhất trên mặt đ ầ n đ ộ n hiện lên một nụ cười không người nói l ĩ n h chủ đại nhân chính như ngươi sở liệu đối phương đã bắt đầu bông xuống cảnh giới tri tâm bắt đầu điên cuồng đấu tranh lý việt trên mặt sắc mặt vui mừng càng tăng lên á xem ra có thể bắt đầu hắn dừng lại mười hai chỉ chốc lát nụ cười trên mặt thu h ồ i ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía kia chiến trường nói ra tay đi là kiếm nhất thoại âm rơi xuống nam đạo kinh thiên kiếm quang lúc này xông về phía trong chiến trường ngay tại lúc đó phía d ư ớ i kịch chiến thần thánh thiên sứ nhóm phía sau cự đại cánh chim trong nháy mắt mở ra đông n h â n v ỗ hướng h ư không chiến trường cấp tốc chạy đi ở chỗ này trên đường trong tay bọn họ thẩm phán chi kiếm quang mang càng phát ra s ác nữ vệ đoàn hai mươi danh cường giả thánh vực lúc này không xuất thủ nữa toàn bộ năng lượng n g ừ n g tụ thành viên một đạo vừa dày vừa nặng phòng ngự c h i t ư ờ n g đem phía dưới cái kia không đến ba chục triệu ma thú đại quân toàn bộ ngăn cản ở phòng ngự t ư ờ n g ở ngoài mất đi thiên sứ thành tựu i công kích mục tiêu bọn họ lúc này hướng về phía từng đạo để ngang bọn họ đi tới trên đường phòng ngự c h i t ư ờ n g phát động công kích chỉ là vô luận bọn họ làm sao oanh kích thủy trung khó có thể ở phòng ngự c h i trên tường kích khởi một tia s ó n g lớn mà một ít đầu tiết ma thú đã bắt đầu đối với phòng ngự tưởng phát động trùng kích hống theo bọn họ trùng kích phòng ngự tri tưởng không có động tính chút nào nhưng mà phòng ngự c h i tưởng trước nhiều từng đạo ma thú thi thể thấy thế rất nhiều ma thú trong mắt trong nháy mắt hiện lên nồng nặc h ô n g sắc một giây kế tiếp phản phất không muốn sống một dạng hướng phòng ngự c h i tưởng xông tới mà đến lý việt ngồi ở trời cao nhìn về phía trước cái k i a phóng tầm mắt nhìn tới đều là ma thú thiên địa, trong lòng không hề s n g lớn chỉ cần là truyền kỳ một cái mặc kệ tới bao nhiêu cũng sẽ không đối với phòng ngự c h i tưởng tạo thành chút nào thương tổn trừ phi bọn họ biết đấu khi chiến thú ngưng phương pháp đối với lần này hán tuyệt không lo lắng lấy đám này ma thú khát máu lại không thể khống chế tinh thần lực coi như là có đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp bọn họ cũng tu luyện bất thành oanh băng một phốc mặc kệ bọn hắn làm sao x o n g tới tới bao nhiêu người đối mặt với cường hãn phòng ngự chi tưởng hạ chàng chỉ có một cái vừa chết nhìn một chút lý việt cũng không có hứng thú u n g u n g đ ỗ n g nhiên một đạo t h á n h b ự c vẫn lạc dị tượng trong nháy mắt đưa tới sự chú ý của hắn liếc nhìn lại lập tức thấy được bị ánh kiếm màu vàng n óng xuyên thấu t h á n h b ự c cấp h u y ế t ma tên này h u y ế t ma cảm giác được trong thân thể năng lượng cực tốc tiêu thất trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng sao làm sao sẽ các ngươi s a oanh còn chưa nói hết cùng với đối trận hai gạ thánh vực cấp thú nhân một người một đại c h ả y gỗ trực tiếp đem thân thể nổ nát chết đến mức không thể chết thêm chứng kiến đồng bạn mình bị đối phương đánh lén mà chết một đám ma tộc cường giả lúc này nhận không được r ồ n r ậ p gầm h ế t lên ha ha ha thực sự là đ ư ợ c cười đ ư ợ c cười a không nghĩ tới các ngươi đường đường thế lực lớn tư n h i ê n dựa vào đánh lén tới đánh chết chúng ta thực sự là không biết xấu hổ thật không biết xấu hổ a nhìn lấy đầy trời ầm ĩ ma tộc cường giả bất kể là lý v i ệ t vẫn là một đám đang cùng bên ngoài đối trận thần hy các cường giả trên mặt đều hiện lên trận trận tiêu ý mà cái này một đạo thánh vực vẫn lạc dị tượng trong nháy mắt trở thành một chúng thần hy lĩnh cường giả tín hiệu mọi người lúc này không lại áp chế khí thế của mình một đạo so với nguyên bản khủng bố gấp mấy lần khí thế trong nháy mắt vung lên một m ặ n này chẳng những không có làm cho một đám ma tộc cường giả sợ hãi ngược lại để cho bọn họ càng thêm xem thường những thứ này thần hy cường giả chứng kiến cái này lý v i ệ t trên mặt lộ ra một vệ nụ cười n h ẹ nhóng nguyên bản hắn làm cho một đám cường giả kỳ địch lấy yếu chính là vì làm cho đám này ma tộc cường giả hạ thấp cảnh giới tri tâm không cho bọn họ đạo hắn kế hoạch thập phần thành công một chiêu này hắn đã dùng hết nhiều lần mỗi một lần đều làm mọi việc đều thuận lợi lấy được tương đối lý tưởng kết quả cùng lúc đó chiến trường phía sau nghìn dặm bên ngoài ba chục triệu đại quân bước nhanh đi về phía trước trên đại quân không hai trăm đạo dành riêng cho thánh vực cấp cường giả khí tức như có như không phiêu đậu lúc này chứng kiến này đạo thánh vực vẫn l à dị tượng một đám cường giả trong lòng đều là cả kinh cái này tộc của ta thánh vực cấp cường giả c ư nhiên bị đánh chết thực lực của đối phương xem ra không thể coi thường đợt thứ nhất tấn công đội ngũ có hơn hai trăm danh cường giả thánh vực dĩ nhiên có chỉ có thể kiên trì hai ba ngày thời gian chúng ta nhất định phải trước một bước đi gấp rút tiếp viện t ố t lưu lại một người mang theo đại bộ đội phía sau chạy tới ngay vậy nguyên bản vẻ mặt hoảng sợ cồn mật lập tức mừng rỡ nói ra ta ta lưu lại dẫn dắt quân đội chạy tới đám người lập tức nhìn về phía tên này trước đó không lâu vừa mới bị ma sứ đại nhân để thắng tới thánh vực cấp bậc lưu ma trong mắt lóe lên từng đạo thần sắc khác thường hai trăm bảy mươi n h ì n lấy cồn mật trong mắt thần tỉnh cầm đầu ma tộc cường giả thờ phào nói hành ngươi lưu lại cũng vừa tốt ngươi mới vừa tấn cấp thánh vực đối với lực lượng trưởng không còn không quá quen thuộc đi cũng rất có thể bị kích sát trong lúc này ngươi m a u sớm đem thánh vực cấp lực lượng nắm giữ nói xong hắn không tiếp tục nhìn về phía c ô n bờ quét mắt một vòng nhìn lấy đám người h ô xuất phát h i u ông cả phiến hư không t ư ơ n g đạo thánh vực cấp cấp tốc bay vút khí tức giật mình trận trận d i ệ u mang đang xác định đám người sau khi rời đi c ô n b ẫ n lạnh lùng nhìn phía dưới ba ngàn chuyển kỳ cấp cường giả lạnh lùng nói thả chậm tốc độ hành quân đang khi nói chuyện hắn còn phóng ra trận, trận thánh vực cấp cường giả khí tức áp chế chúng ma oanh oanh long, long long chiến trường bên trong một gã truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trục tiêu một đám ma tộc cường giả nhìn lấy kích s á t tên kia ma tộc truyền kỳ cường giả vẫn là một gã kiếm thánh trong mắt phân ý càng tăng lên đường đường cường giả thánh vực dĩ nhiên đối với truyền kỳ xuất thủ đánh lén thực sự là nực cười nhìn lấy đã bắt đầu phong ma một đám ma tộc cường giả thần hy các cường giả trên mặt lộ ra tiêu ý càng phát ra nồng nặc một giây kế tiếp trên trăm đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng đồng thời b ư c lên oanh long long long băng hoa đời trời khí thế chân tiên chương bốn trăm sáu mươi tám lần nữa thăng cấp sáu mươi tháng vực chương bốn trăm sáu mươi tám lần nữa thăng cấp sáu mươi thánh vực lúc này k í c h sát bọn họ không chỉ là kiếm thánh cùng thần thánh thiên sứ còn có cùng với đối trận chuyển kỳ cường giả giờ khác này toàn lực bạo phát bọn họ thuộc tính gia tăng rồi không biết bao nhiêu cường lực một k í c h phía dưới trực tiếp đem cùng với đánh với chừng mấy ngày đường ma tộc cường giả trực tiếp n ổ nát hóa thành năng lượng tiêu tán trong tiên h đ i ệ m ùng u n g trước sau không đến hai phút thời gian lại làm ấ y trăm đạo chuyển kỳ cấp vẫn lạc dị tượng bước lên trong đó còn kèm theo vài tên thánh vực cấp vẫn lạc dị tượng nhìn lấy đồng bạn bị giết đám này ma tộc cường giả đôi mắt càng phát ra khắc máu đỏ bừng không gì sánh được hướng về phía trước người thần hy cường giả chính là cùng nhau tùy tiện chém giết nhưng mà vốn cũng không phải là thần hy lĩnh cường giả đối thủ bọn họ bây giờ đối mặt bật hết hỏa lực thần hy lĩnh cường giả trực tiếp bị đánh liên tục xin cáo lui sau đó trước trước sau sau thời gian nửa tiếng bên trong thần hy lĩnh tổng cộng đánh chết hơn hai ngàn danh truyền k ỳ cấp hơn năm mươi danh thánh b ự c cấp ma t ộ c cường giả quanh từng đạo cường giả vẫn l à dị tượng chung kèm theo trận, trận tấn r ậ n t cấp thánh b ự c dị tượng lý việt trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng từng bước nồng nặc phen này xuống tới hơn năm ngàn truyền kỳ bên trong phòng chừng có không ít có thể tấn cấp đến thánh vững hiện tại chỉ là lên cấp cũng đã có tốt ngũ mười mấy người nhìn lấy còn sót lại không đến một nghìn truyền kỳ các ma thú còn lại thần hy lĩnh truyền kỳ các cường giả cường hãng công kích phô thiên cái địa hướng bên ngoài tập sát mà đi lần này không có kiên trì đến nửa giờ sở h ư u truyền kỳ cấp ma thú toàn bộ bị kích sát đồng thời thần hy lĩnh lại có mười tên truyền kỳ tấn cấp đến t h á n h b cơ cấp một ít truyền kỳ sơ kỳ cường giả cũng đều tăng lên tốt mấy cảnh giới hiện tại nhóm này truyền kỳ chung đã không còn truyền kỳ sơ cùng kỳ cùng truyền kỳ trung kỳ tồn tại tất cả đều là truyền kỳ hậu kỳ cùng truyền kỳ cảnh giới cực hạn do xét đến cái này lý việt trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng t i ể u ý hắn bắt đầu đ ớ c mơ cái này năm nghìn chuyển kỳ toàn bộ tấn cấp đến thánh vực c h ẳ n g cảnh bầu trời còn sót lại một trăm năm mươi sáu danh cường giả bị tứ đại tiểu đội thập phần đều đều phân phối đứng lên một tiểu đội ba mươi chín danh vừa bắt rất tốt khoảng cách chiến trường năm trăm dặm chỗ cái này một giờ chạy năm trăm dặm lộ trình hai trăm danh thánh vực cấp ma tộc cường giả chứng kiến phía trước cái kia đẩy trời dị tượng trong lòng càng phát ra cấp thiết một giây kế tiếp chứng kiến lại b ư c lên tới mấy gạo thánh vực bị đánh chết dị tượng cầm đầu ma tộc cường giả luống hắn mới hiểu được ma sứ đại nhân đối với thực lực của đối phương đánh giá thấp l i ê n gái này một giờ liền đánh giết mình phương hơn ba ngàn truyền kỳ hơn sáu mươi danh thánh vực thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn hắn nhìn phía sau hai gã cùng mình khí tức thập phần tới gần cường giả sao động tâm đắc đến rồi chút hứa an định có lẽ ba chúng ta danh thánh vực hậu kỳ cường giả có thể giải cứu một nhóm người đi ra lúc này một tòa hắc cám trên tế đàn hắc b à o ác ma nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía kia mạo hiểm trận truyền kỳ vẫn lạc dị tượng mặt lộ v ẻ đồng n ặ n phân ý giờ khắc này hắn gửi được mụi vị âm u Thích、đấu ba ngày thời gian đều không có vẫn lạc một gã truyền kỳ nhưng mà liền tại hắn mới chỉ có phái r a viện binh không bao lâu liền tiếp nhị liên tam vẫn lạc đến bây giờ hắn nhìn lấy cái kia hơn ba ngàn nói truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trong lòng trận trận c ò n đau chờ l ấ y đem ta không cần biết ngươi là người nào chờ ta ma tộc đột phá phong ấn ngày nào đó mảnh đại lục này sẽ là ta ma tộc thiên hạng ù ung trong hư không vài tên thần thánh thiên sứ liên hiệp hơn một trăm tên truyền kỳ lần nữa kích s á t một gã thánh vực cảnh giới ma thú tương đạo tinh quan bay vào bọn họ thân thể đám người khí tức lần nữa cường hắn một chút trong đó có mười tên truyền kỳ hậu kỳ thú nhân trực tiếp đột phá đến truyền kỳ cảnh giới cực h ạ n nhìn lấy dần dần đem hơn một trăm ba mươi danh thánh vực cấp ma tộc bao gồm một đám đơn vị lý việt khoe miệng dần dần bung lên một k i a độ cung lúc này trên bầu trời ba gã tản ra cường hạn thánh vực cảnh giới khí tức ma tộc vẹn vẹn lấy sức một mình liền ngăn cản hơn ba gã thánh vực đơn vị khi thấy chính mình phương lại bị đánh chết một người lúc tên này cầm đầu thánh vực ma tộc cường giả trong lòng lần nữa sửng sốt hắn là ở là không nghĩ tới đám này sinh vật cường hắn là cái gì thời gian xuất hiện hắn cách đó không xa đồng dạng là thánh vực trung kỳ khí tức ma tộc cường giả vẻ mặt hoảng sợ đối với hắn truyền tâm nói đáng chết đại nhân đám này mặt đất sinh vật lúc nào biến đến mạnh như vậy vẹn vẹn ba gã thánh vực tiền k ỳ cường giả là có thể đưa người ta hạn ở chỗ này thực sự khó chịu ngay vậy tên này ma tộc thủ lĩnh khẽ l ắ t đầu cái này c ũ n g rõ ràng nói lên biểu hiện có sai lầm không biết đối phương tại sao biết cái này mạnh mẽ ngàn năm trước ta theo ma sứ đại nhân xâm lấn lúc cũng rất ít gặp được mạnh mẽ như vậy sinh vật hiện tại loại này cường đại sinh vật cứ nhiên nhiều như vậy thậm chí còn có nhiều như vậy thần tính thiên sứ lần này c h ú ngay t chỉ có thể chờ thể đ ấ ma mang sứ đại nhân mang đến nhân vậy à i sinh tên v t cường hãn đánh lén. n g a bên cạnh hai người đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu bên kia chiến trường một gã thánh vực sơ kỳ ma viên được triệu h á n ra thiên sứ pháp tướng sau cánh thiên sứ mang theo hai gã tư d ự c thiên sứ cùng ba trăm truyền kỳ cảnh giới cường g i ả áp chế gắt đ a o thiên sứ pháp tướng không có chém ra vừa đến ánh sáng hắn đã bị đẩy lui mấy phần hắn hoàn toàn là dựa vào lấy tự thân cường hãn lực phòng ngự kiên trì đến nay mỗi lần muốn tấn công c ũ n g sẽ bị mấy trăm đạo công kích đồng thời đánh lui biệt khuất không nớt oanh băng liền tại hắn mới bị đánh lui thời điểm ba trăm đạo cường hãn công kích lần nữa đánh tới lần này hắn cho r ằ n g phẩm bằng vào chính mình cường hãn lực phòng ngự còn có thể ngăn cản thời điểm một đạo sẽ lòng cảm nhận sâu sắc trong nháy mắt từ trên cánh tay của hắn chuyển đến hống giờ khác này phòng ngự của hắn bị pha rớt hắn nhất định phải tìm kiếm đột phá khẩu liếp mắt hắn liền thấy trốn ở ba gã thiên sứ phía sau thi phát ba trăm danh truyền kỷ cường giả theo gầm lên giận dữ nhìn lên bầu trời chung kế tiếp theo đẻ xuống ba đạo sinh thẩm phán chi kiếm hắn hoàn toàn không để ý hướng phía đám kia chuyển kỳ cường giả địa phương cấp tốc buôn tập mà đi đông theo ma viên dập chân xung quanh hư không đều đi theo chấn động gần cái này trong s á t na hắn cũng đã buôn tập hơn mấy trăm mét khoảng cách một đám chuyển kỳ cường giả chỗ tụ tập chỉ có không biết đến cự ly năm trăm mét thấy như vậy một màn ba gã thần thánh thiên sứ vội vã thay đổi phương hướng công kích x o á i cự đại cánh chim bỗng nhiên mở ra phía sau mấy đạo kim sắt xiềng xích cấp tốc bay ra hướng tập kích bất ngờ mà viên cấp tốc bay đi hơn hai mươi nói xiềng xích trong nháy mắt đem bục chặt nhưng mà lúc này trong mắt chỉ có cái này ba trăm danh c h u y ể n kỳ cấp cường giả ma biên trong thân thể phóng xuất ra trước nay chưa có lực lượng tại hắn mãnh liệt này chấp n h ệ n chung một c ố c n g thêm khí thế cường đại từ trong thân thể của hắn phát sinh mọi người đều là cả kinh tự nhiên chương bốn trăm sáu mươi chín cường thế chân sát chương bốn trăm sáu mươi chín cường thế chân sát lý v i ệ t vẻ mặt kinh ngạc than thở cư nhiên đột phá đến thánh vực trung kỳ xác thực khủng bố đang bị dây dưa ba gã thánh vực trung kỳ ma t ộ c cường giả thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi vui vẻ trong con người tiết lộ ra trận trận hy vọng màu sắc lúc này đang ở cái này đột phá trong phong ba ba trăm danh truyền kỳ cường giả trong lòng đều là cả kinh giờ k h ắ c này bọn họ lần nữa thiết thực cảm nhận được cường giả thánh vực cường hãn chỗ mọi người năng lượng giống như không cần một dạng điên cùng giờ tờ ép ở trước người cấu thành một đạo cường hãn phòng ngự c h i kiên bọn họ chỉ cần ngăn trở một cách này tuyệt đối thì có thần hy lĩnh cường giả tập s á t tới cứu bọn họ nhưng là khi nhìn đến ma viên dơ lên thật cao xong cái lúc, cái kia vô cùng kinh khủng khí thế lại để cho bọn họ kinh ngạc chứng kiến ma viên ngưng tụ này đạo công kích ba gã thánh vực trung kỳ ma tập cường giả khỏe miệu đều là lộ ra vẻ mỉ cười dưới một kích này cái kia ba trăm danh truyền kỳ ít nhất phải bị đánh giết chết một phần ba thực sự là hết giận trở về nhất định khiến ma sứ đại nhân hảo hảo thưởng cho thưởng cho hắn ba người lúc này đã đoán được ma viên đem cái này ba trăm danh truyền kỳ cường giả đánh bay đập nát c h ẳ n g cảnh lúc này ma viên trong lòng cũng là nghĩ như vậy những thứ này truyền kỳ cấp cường giả trong mắt hắn chính là một đám con ruồi nhỏ chỉ cần hắn có thể đủ đập chết m ộ t ít tất nhiên sẽ không còn có người đến quay r ố i từ ba trăm bảy mươi ba mình kích sát cái kia ba gã thoạt nhìn lên thập phần ngon miệng mỹ vị thần thánh thiên sứ hướng n g a mặt lên trời một tiếng giống to hán cự quyền mang theo trận trận vô cùng kinh khủng năng lượng đống nhiên đánh xuống nhưng mà đúng lúc này một trận kim quang hiện lên mười hai dực thần thánh đại thiên sứ en trổ thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài dưới nắm tay một đạo t ự đại thiên sứ pháp tướng đông nhiên hiện hiện hai anh tiểu tiểu h ầ u tử cũng dám di chuyển sát tâm không thể để ngươi xuống nữa tiếp thu thẩm phán a hai thanh cự đại thẩm phán chi kiếm lao xuống phương chặn bắt đầu tấn công về phía ma viên băng ông hống một trận kịch liệt hào quang l o ạ lên tiếng nổ kịch liệt văng lên thần thánh thiên sứ trên người tán phát trận, trận kim quang đem sau lưng ba trăm danh truyền kỳ cường giả bảo vệ khiến cho không chịu nói chút nào công kích dư âm thương tổn mười hơi thời điểm tịch liệt kim quan g biến mất kim quan g bên trong tràng cảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy nguyên bản tiêu ngạo cực kỳ cường hãn ma b i ê n lúc này đã hấp hối trên thân hình hiện đầy trận trận bất kiếm ngay trong nháy mắt này en c h ổ dẫn theo trong tay thẩm phán chi kiếm lần nữa bay vút mà ra thương vốn là khí tức yếu đớt ma b i ê n nơi nào còn có cơ hội cùng lực lượng ngăn cản một cái cánh tay to lớn trực tiếp bị en trổ và phi hấm ánh liệt cảm giác đau đớn làm cho hắn kêu dền không nớt mà e n chỗ cũng không có bởi vì hắn kêu gen đúng tha đối với hắn tiến công chỉ thấy nàng lần nữa cơ lên trong tay thẩm phán chi kiếm một kiếm đem cái tay còn lại cánh tay đánh rớt vanh trước sau thời gian không đến một giây ma viên hai cái cự đại cánh tay từ trên cao hạ xuống trực tiếp đập chết gần nghìn danh ma thú xung quanh ma thú đều là cả kinh nhưng mà một giây kế tiếp khi tay cánh tay trùng cường hãn huyết dịch chảy ra phía sau một đám ma thú như điên đánh về phía cái này hai cái cánh tay thành bậc trung kỳ ma thú huyết dịch đối với bọn hắn loại này đê giai ma thú mà nói là cực kỳ mê người tồn tại trên bầu trời thấy như vậy một màn mà viên lớn lộ hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này bất quá en chỗ cũng không có cho hắn nhiều lắm hối tiết thời gian trong tay một cây k h ắ c thẩm phán chi kiếm đã hướng phía đầu của hắn chém tới ông đúng lúc này viễn phương t r u y ề n đến một đạo cường hãn công kích xông thẳng nàng mà đến hành en chỗ bất vi sở động động tắc trong tay tăng nhanh một chút u n g u n g trên bầu trời kịch liệt dị tượng lần nữa bước lên lại làm ộ t đạo thuộc về thánh vực cấp cường giả vẫn lạc dị tượng ngăn trời hơn ba trăm đạo tinh quang đồng thời bay ra nàng cùng còn lại ba gã thiên sứ khí tức lần nữa cường đại một chút mà ba trăm danh truyền kỳ cấp thú nhân lại làng hạch thích không c ả n một đầu toàn thân ngân bạch cự viên lúc này đã đột phá đến thánh vực cảnh giới thông tin ê dị tượng làm cho thần hy lĩnh trong lòng mọi người đều là vui vẻ k í c h sát tên này ma viên phía sau e n trộn h ẹ nhàng huy động thẩm phán c h i kiếm một đạo kiếm quăng trong nháy mắt bổ ra đem đánh tới này đạo công kích n ổ nát sau đó nàng nhìn chòng chọc vào đạo kia công kích phát ra phương hướng bên kia cảm giác được này đạo khí tức ba gã thánh vực trung kỳ ma tộc cường giả trong lòng đều là vui vẻ hoàn toàn đem phía trước ma viên bị đánh chết sự tỉnh quên mất đây chính là ma tộc bản chất vô tình í kỷ không đến một hơi thở thời gian em c h ổ gắt gao nhìn chằm chằm phòng phương hướng xuất hiện một đại bosnia và h e r e govina điểm một phút đồng hồ thời gian điểm đen càng lúc càng lớn từng đạo cường h ã n khí tức đống nhiên hàng lâm lại là hai bách thánh vực cảnh có ý tứ lý việt hơi vừa cười vừa nói cái này đối phương lại là hơn ba trăm năm mươi danh thánh vực cảnh giới cường giả kinh nghiệm phong phú bao a thấy hắn trận cả mắt lên dậy rồi cái này một lớp xuống tới hắn thần hy lĩnh thánh vực cảnh giới cường giả sẽ tăng thêm đến một cái kinh khủng cao độ đến lúc đó cả phiến đại lục hắn dễ như trở bàn tay nhìn người tới ba gã thánh vực trung kỳ ma tộc cường giả trong lòng đều là vui vẻ đệ nhất thu tướng cư n h n tới thật tốt quá chúng ta được cứu rồi、Anderge、a n d r A v ẻ mặt xanh m é t nhìn về phía trước sừng sững hư không tên kia thần thánh thiên sứ trong lòng nén giận không nớt qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên bị người nhỏ như vậy dò xét ở cách thần thánh thiên sứ ngoài mười dặm a n d r A mang theo một đám ma tộc cường giả đứng lặng lặng bởi vì bọn họ đến trong hư không chiến đấu trong nháy mắt tạm dừng bởi vì sở hữu ma tộc cường giả đều là ra sức thoát đi vỏng vây của hắn đi trước cái kia một đám chạy tới cường giả chỗ bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể ở thi triển một đạo cường h ã n công kích làm thương nặng đối phương sau đó c h ậ m dại hướng e n chủ phương hướng bay vút mà đi trước sau không đến mười phút thời gian trong hư không lại không vừa ra chiến đấu trận danh o cũng chia được hết sức rõ ràng an đ r g a phía sau hai gã thánh vực hậu kỳ thả ra bên ngoài phá lệ cường h ã n khí tức thêm lên phía trước ba gã thánh vực trung kỳ ma t ộ c cường giả tổng cộng mười ba danh thánh vực trung kỳ cường giả đứng l ặ n g lặng ở sau thân thể hắn huyền phù ở phía sau nhất lại là hơn ba trăm danh thánh vực sơ kỳ cả người tản g a nồng nặc hắc mang ma t ổ n cường giả thần hy lĩnh bên này mười hai dược thần thánh đại thiên sứ á n kỳ lạ cường hãn khí tức t à n ra hắn xung quanh xúc lập năm mươi danh cả người tỏa ra trói mắt kim quan g thần thánh thiên sứ sau đó bốn tiểu đội mỗi cái thành một cái chính thể thủ hộ một phương nam thiên kiếm thánh cũng ẩn nấp ở trong đó hai mươi danh nữ vệ đoàn thành viên vẫn ở chỗ cũ tập sát lấy phía dưới cái kia ma thú mỗi một giây đều có hơn một nghìn ma thú chết ở các loại quan g hoa phía dưới anlza cảm nhận được đối phương thánh vực kỳ cường giả số lượng trong nháy mắt trong lòng trong nháy mắt r u lên hơn bốn trăm danh còn có sáu mươi sáu nói đang ở đột phá dị tượng chương 470, cường hãn quyết đấu đại chiến q ị c h liệt chương 470, cường hãn quyết đấu đại chiến q ị c h liệt bất quá chỉ ở đối phương tên kiêm mười hai dự thần thánh đại thiên sứ trên người cảm nhận được thánh vực hậu kỳ khí tức lúc trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm cùng l ắ m thì bọn họ bên này một g ã thánh vực trung kỳ đồng thời đối kháng năm tên mười tên cường giả thánh vực đều có thể mình mặt đất sinh vật nhỏ yếu thể chất cùng bọn họ thánh vực sơ kỳ cường giả quyết đấu chỉ có thể là bị đánh chết mệnh lúc này đứng ở trong đội ngũ ba ga thánh vực trung kỳ ma tộc c ư g i ả trong lòng trong nháy mắt liền cũ kết khi nhìn đến anlza biểu tình trong nháy mắt bọn họ cũng biết bên ngoài suy nghĩ trong lòng tất nhiên cùng nhóm người mình ngay từ đầu nghĩ giống nhau lấy cảnh giới đi áp chế đối phương chất lượng nhưng mà sự thực chính là như bọn họ phía trước cái d ạ n g nào trực tiếp trận bóng một phần tư cờ ư n giả g có thể bọn hắn bây giờ nếu như mở miệng nói đối với hiện tại lưỡng quân giao chiến t r ư ớ c khí thế sẽ đưa đến đà kích thật lớn bọn họ vô cùng có khả năng tại chỗ đã bị ý thế giờ k h ắ c này trong lòng ba người không khỏi nghĩ đến phía trước đầu kê ma viên hạ tràng lúc này tuyển trạch không mở miệng bên này anlza còn chưa mở miệng liền thấy e n chỗ phía sau kíp quang trong nháy mắt sán lạc một đạo ánh kiếm màu vàng nóng đông nhiên hướng hắn bổ tới ông alga n trong nháy mắt tức giận thân ảnh trong nháy mắt hướng phía trước đánh tới tại hắn xông ra một sát na một ngày không trùng nhất tôn cự đại ma thần pháp tướng hàn g lâm ma thần mạo hiểm hắc mang bàn tay đông nhiên hướng về phía đạo kiếm quang kia trục được băng kịch liệt quang mang trong nháy mắt trung tiên hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng năm mươi danh thần thánh t i ê n sứ lần lượt lao ra diễn phần mình đối lên một gã truyền kỷ cường giả theo alga mà đến hai gã thánh vực hậu kỳ ma tộc cường giả đ ồ n g dạng một cỗ kinh thiên ma khí nội h nạo vô tận công kích liền hướng thần hy lĩnh trận doanh chạy đi đông nhiên một đạo kiếm quang chém xuống này đạo ma khí trong nháy mắt đã bị ngừng tên này thánh vực hậu kỳ cường đại ma tộc vẻ mặt ngưng trọng tên này kiếm si mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm tuy là ngoài mặt bên ngoài tản ra khí tức chỉ là thánh vực trung kỳ thế nhưng liền mới vừa cái k i a m ộ t đạo công kích cũng đủ để cùng thánh vực hậu kỳ hắn kể bay tính toán đến tận đây trong lòng hắn không khỏi run lên chặn đứng hắn ma vụ sau đó kiếm nhất bên cạnh sóng kiếm ngang trời đem ma vụ trong nháy mắt đánh tan một giây kế tiếp, hắn dẫn theo trường kiếm trong tay đ ố n g nhiên hướng tên kia ma tộc cường giả bánh sát mà đi bên kia đồng dạng cảnh giới thánh vực hậu kỳ ma tộc cường giả cũng gặp phải kiếm nhị chắn giết k e n làm ông trong lúc nhất thời từng đạo s ó n g kiếm giải khai trận trận ma vụ bay ra bốn người chiến trường năng lượng ba động gần với en trổ cùng an đờ gia giao chiến chỗ còn lại mười ba danh thánh vực trung kỳ ma tộc cường giả đều là bị hai gã sáu cánh bên trên thiên sứ cộng đồng chiều cố sau đó một đám thánh vực sơ kỳ ma tộc cường giả lần nữa lâm vào vô tận á n h kích bên trong hơn năm ngàn danh t r u y n kỳ công kích Chỉ đ lý sau hai ó hơn giờ phía dưới ma tộc sinh vật chỉ còn lại không đến hai chục triệu lý việt nhìn lấy lãnh địa bảng sở kỳ hiệu l ĩ n h địa danh sưng thần hy lãnh địa tri chủ lý việt lãnh địa giai bậc sử thi lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết t h i ế u doanh địa nữ vu doanh địa kiếm sĩ doanh địa quan minh diệu linh doanh địa ưu ảnh linh thể doanh địa tam thảo ông chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh công s ư ở n g kinh cấp t ư tưởng ma pháp điền tháp tiên phép thuật sơn lông n g sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh nguyện lộng giếng hát á m sát thần cung điện thiên sứ chuyển sinh trì ma dược cung điện hai trăm đoán tạo cung điện bốn trăm ma pháp hành chính đại sảnh thiên không chi t h á p cao đẳng ma pháp tháp 30, trung cấp ma pháp tháp 80, sơ cấp ma pháp tháp 170, m a pháp dân cư 740 không lãnh địa binh chủng nữ vũ quân đoàn 25.000, b ă n g h sương kỵ sĩ quân đoàn 43.000, n g u y ệ t tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn 60.000, g ỗ lìn quân đoàn 110.000, sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn 13.500, h ì i h ồ i hải nhân 200.000, địa tinh 200.000, h u y ế t lang quân đoàn 1960.000. lãnh địa trang bị hắc hùng chống lãnh địa năng lượng hai trăm sáu mươi bảy ước tám nghìn bốn trăm năm mươi vạn lãnh đ ị a thăng cấp năng lượng hai trăm sáu mươi bảy ước tám nghìn bốn trăm năm mươi vạn một m ư i ước thế đàn thăng cấp thạch năm trăm mười bảy nghìn năm trăm l ã n h đ ị a kiến trúc một nghìn không trăm bốn mươi lăm năm lại thêm năm mươi ước năng lượng không sai hắn trên gương mặt t i ể u ý càng tăng lên nhìn lấy càng ngày càng ít ma tộc đại quân hắn bắt đầu lo lắng lúc này mới ngày thứ năm thời gian cách kết thúc còn có hai mươi lăm ngày thời gian còn lại hai mươi triệu chỉ đủ hắn lại giết một hai ngày thời gian bất quá nghĩ đến lần đầu tiên c ả dồn cùng en trộ t r u y ể n kỳ cảnh giới bước vào thế giới ngầm tầm thứ hai lúc trắng cảnh hắn nóng nảy trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại đối với hắn mà nói chỉ cần có năng lượng x o á t tự hành nếu như andrza e biết tất nhiên sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình hắn là làm sao đều sẽ không nghĩ tới chính mình lại có trở thành người khác kinh nghiệm túi một ngày ngay tại lúc đó thế nạp đại lục cũng là chấn động không nớt trên một triệu l ĩ n h chủ đồng thời di chuyển khi thấy một ít liên hợp lại người đi đường l ĩ n h chủ liên quân một ít thế lực lớn không khỏi đ ộ n dung từ lúc một ngày phía trước kị sĩ edd đã bưng lời xung quanh nếu như phát hiện tận lực ngăn cản lính chủ nhóm tiến nhập nam vực tất diệt chi chỉ là hắn mà nói dường như không có đưa đến cái gì tác dụng kỵ sĩ chi đô nghe phía dưới báo lại tin tức sắc mặt hắn càng phát ra tái nhật sợ nạ gia tộc hai anh thông báo các bộ tập kết đại quân chuẩn bị theo t a xuất trinh nửa ngày sau thánh nạp đại lục nam vực đi thông trung vực quan khẩu bắc cương cửa chỗ một triệu đại quân nhất t ể lái ra c ư ờ i ở một tất h độc giác thú trên người rõ ràng là đi bên cạnh hắn thử vong chi tâm song song đối với loại chuyện như vậy lý việt không ở bọn họ tự nhiên muốn vì đó giải quyết vấn đề này hắn là sâu đậm biết đám này l ĩ n h chủ chỗ kinh khủng có thể sống đến bây giờ ai không trở thành l ĩ n h chủ phía trước không phải c h u y ể n kỳ thành vực cảnh giới cờ ư n giả g thậm chí vẫn là như hắn một dạng thần cảnh cờ ư n giả g chỉ là không biết có hay không bị như hắn cùng với không động chi vực một dạng bị tàn hại huyết lang chi vực cùng pháp sư chi vực nhất định phải xử lý nội loạn cái này trọng trách hắn cùng kỵ sĩ eddie dứt khoát quyết nhiên gánh chịu một tòa nguy nga lộng lây mái vòm trong cung điện một gã thân có hồ ly đôi nữ tính thú nhân không người bước nhanh bước vào trên đại sành một gã quần áo cởi mở nữ hồ nhân cứ như vậy lười biếng nằm ở cái bàn bên trên trong miệng n g ậ m một cây bạch ngọc t ẩ u hút thuốc phiện lúc này nhìn người tới hắn vẻ mặt mắt nhập nhèm đ ổ ngụ m b i ế n k h í một đạo tràn ngập lười biếng lại mị hoặc ê m t hai thanh â m vang lên nói đi chuyện gì một đạo hơi kém một chút thanh â m vang lên tộc trường đại nhân nam vực đã xuất binh một trăm vạn bên trên chương bốn trăm bảy mươi mốt đại lục phong lây nam vực a i chương bốn trăm bảy mươi mốt đại lục phong lây nam vực a i phía trên lười biếng thanh â m hơi biến hóa chỉ nghe nàng cười lạnh nói à bọn họ đến lúc đó chăm chú một đám vực n g i người hắn dĩ nhiên cũng như vậy che chở cũng không sợ bị gạt thoại âm rơi xuống trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại nàng tiếp tục nhẹ nhặt miệng hút trong tay bạch ngọc tẩu thuốc ước chừng mười phút sau nàng sau khi hít một hơi phát hiện hấp không ra ngoài một đạo động nhân tiếng thán phục vang lên ai vậy hãy để cho t ợ rột dòng binh đoàn b à n g g i a tay đi thoại âm rơi xuống phía dưới tên k i ê n hồ nữ trong mắt lóe lên một vệ yêu mị là này đạo tin tức rất nhanh thì chuyển đến một đám bị nuốt lính chủ trong hai giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ một cỗ cảm động vô hình ý trong nháy mắt dâng lên bọn họ chuyến đi này lính chủ n h ì n dặm xa xôi từ bắc vực chạy tới thật vất và đột phá bắc vực một đám cường giả phong tỏa đến Trung không thể tưởng đến lại bị trung b ự c thế lực lớn sợ nạ gia tộc theo dõi hơn nữa để cho bọn họ tức giận là cho đến bây giờ bọn họ đều chưa từng thấy qua sợ nạ gia tộc một người tất cả đều là bị hắn một bầy chó chân b ồ i theo đánh giết nếu không phải bọn họ linh chủ chung thần thông khác nhau liền muốn tán thân ở chỗ này địa giới đối với nam b ự c bọn họ cũng chỉ là muốn tìm cầu một cái có thể sinh tồn chi địa mà tôi h chẳng bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ xuất binh cứu mình đ á m người giờ k h ắ c này bọn họ một chuyến sở hữu linh chủ trong mắt đều lóe lên một trận dứt khoát đúng lúc này đám này l ĩ n h chủ công nhận người dẫn đầu thần ma mộ địa thu đến một phong tin tức khi thấy phát tới tư nhân tin là tử vong chi tâm l ĩ n h chủ lúc trong lòng hắn không khỏi vui vẻ nhưng mà khi hắn thu lấy đối phương truyền tới quần c h ủ n h ì n thấy phía trên đánh dấu lộ tuyến lúc trong lòng càng là r u lên sau đó hắn trên mặt lộ ra một đạo nồng nặc sắc mặt vui mừng sau đó bọn họ ở nơi này trốn trốn tránh tránh truy đuổi kịp đuổi trong thời gian hai ngày liền cái dạng này đi qua đoàn người cũng từ bắc vực cửa ra men theo bản đồ dấu hiệu lộ tuyến đạt tới tây vực nhập khẩu càng dưới thấp khoảng cách nam vực đã cực kỳ đến gần vào lúc giữa trưa mặt trời trói trang trên cao thần ma l ĩ n h chủ một chuyến hơn mười triệu quân đội đang ở điều này từng là lòng sông đại địa bên trên tốc độ cao hành t i ế n lấy đột nhiên một trận kịch liệt chiến đấu tiếng ở phía trước vang lên phía trước đầu lĩnh vài tên l ĩ n h chủ lúc này cả kinh đều là nhìn lẫn nhau một giây kế tiếp trong quân đội lập tức bay ra mấy con phi đ i ể u mười phút sau cái này mười điểm chung chúng l ĩ n h chủ trở phá lệ lo lắng bởi vì phía trước chính là bọn họ cùng nam vực l ĩ n h chủ ước định hội hợp địa điểm cái này mấy con phi điệu cấp tốc bay trở về rơi vào lính chủ dệ nạ rổ trên người hắn lập tức rút ra phi đ i ể u lấy được tin tức tại minh bạch chim chóc lời nói phía sau dễ nạ dô đem cái này mấy con phi đ i ể u thu vào trong túi trên mặt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng lập tức nhìn về phía xung quanh vài tên l ĩ n h chủ vui vẻ nói phía trước phát hiện chiến tranh có một phe thập phần giống như là nam b ự c phái tới người ngay vậy mấy người đồng thời nhìn về phía thần ma mộ đ ị a l ĩ n h chủ chứng kiến mấy người q u ă n g tới ánh mắt khôi ngô thần ma mộ đ ị a l ĩ n h chủ lúc này mở ra nói chuyện phiếm tần đạo tìm được cùng t ử v o n g chi lính chủ tư nhân thư từ vòng chi tâm lính chủ bên ta gần đến chỉ định vị trí các ngơi chỗ ở địa phương có hay không an toàn mới phát không có mấy giây thời gian liền chiếm được hồi p h ủ hết sức an toàn phía trước bất quá một đám đạo trích mà thôi đem ra cho thủ hạ luyện tập không cần phải lo lắng chứng kiến này đạo tin tức thần ma mộ địa linh chủ mừng rỡ trong lòng hơn mười triệu đơn vị quân đội lần nữa khởi hành ở chỗ này cách đó không xa thần hy quân đoàn nơi dừng chân từ vong chi tâm cấp tốc đi ra doanh trướng nghe phương xa kịch đầu t i ế n g lạnh lùng nói đừng lại chơi quân đội bạn tới giết bọn họ tốt nên tiếp quân đội bạn về nhà đạo t h a nhâm này vang lên một đám đang cùng một đám hổ đầu nhân chiến đấu bọn kỵ sĩ lúc này không giữ lại nữa từng đạo uy thế kinh khủng từ trên người bọn họ b ư t lên ông vốc từng đạo khát máu âm thanh văng lên trước một giây trong lòng còn thập phần mừng rỡ đối với đám này kỵ sĩ ầm ĩ hổ đầu nhân nhóm đến chết một khắc kia trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc bọn họ thật sự là không nghĩ ra trước một giây vẫn cùng bọn họ đánh có tới có lui thế q u â n lực địch bọn kỵ sĩ thế nào lại là cường đại hoàng kim kim cương chiến sĩ hai bạn hổ đầu nhân gần một cái trong sát na liền toàn bộ bị kích sát liền một cái chạy đi truyền tin đều không có đám này kỵ sĩ ở đánh chết hổ đầu nhân phía sau lập tức đem thi thể tiếp được kéo đến một bên trên đất vũ khí mạnh vụn nghiền nát chiến giáp đều bị nhặt lên ngoại trừ vậy còn chưa khô cạn tiên huyết có thể chứng minh nơi đây mới vừa xảy ra một trận đại chiến bên ngoài còn lại nhìn không ra một điểm dị thường lúc này trong doanh trướng nghe được quân đội bạn gần đến tin tức kỵ sĩ e d i đại hỷ không đớt lập tức lôi kéo tử vong tri tâm xài bước chiến mã đi trước doanh địa đi vào liên tiếp bọn họ vừa tới bất quá ngũ phút phía trước trong khe núi chậm nhớ tới trận loạt tiếng bước chân một giây kế tiếp vài tên linh chủ thân ảnh xuất hiện ở mấy người đôi mắt khi nhìn đến đám này lính chủ nhân số phía sau kỵ sĩ ở tại giải khai những lãnh chúa này cảnh giới cùng một chúng thuộc hạ cảnh giới phía sau trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc trong nháy mắt liền biết l ĩ n h chủ chỗ kinh khủng liền những thứ này không phải quá cường đại l ĩ n h chủ mỗi người chí ít đều có hai v ạ n trở lên b ạ c h ngân cấp bậc quân đội còn có một chút kim cương sử thi cấp bậc sinh vật cường hãn cái kia v à i tên dẫn đầu cũng có thánh b ự c cùng truyền kỳ cấp đơn vị khác trước đây phía sau bất quá hai tháng một dạng điểm l ĩ n h chủ cũng có mạnh mẽ như vậy sinh vật hắn trong nháy mắt liền biết hắn sợ thần phục người là bậc nào yêu nghiệt kinh khủng thế cho nên khi nhận được đám người hắn lập tức liền làm một cái cự đại điều chính một đường giết trở về nguyên bản hắn là lo lắng những lãnh chúa này thuộc hạ đều quá mức nhỏ yếu không tốt bảo hộ hiện tại xem ra hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều cái này một ý kiến đ ạ t được một đám l i n h chủ nhất trí nhận đồng thoát đi lâu như vậy trong lòng bọn họ đã sớm nín một quốc khí bọn họ thuộc hạ cũng nín một khẩu khí nếu không phải thả ra ngoài ở về sau tu luyện trên đường sẽ khiến t h i ề n thoại rất lớn sau đó một đám l i n h chủ lúc này bắt đầu chế định nổi lên chiến đấu kế hoạch cùng lúc đó thế giới ngẩm theo ba hai lấy cuối cùng một đạo lôi mang hiện lên còn sót lại một gã ma thú cũng bị kích sát đến tận đây hai ngày nhiều thời giờ bên trong hai chục triệu ma thú đại quân toàn bộ bị nữ vệ đoàn chặn giết h o à n t ấ t lý việt xem cùng với chính mình lãnh địa bảng sở k ỷ trung lần nữa nhiều hơn mười tỷ năng lượng trên mặt đ ầ n độn lộ ra nhà giàu mới nổi một dạng tiêu ý hiện tại hắn cũng chỉ thiếu kém thời gian nhiều như vậy năng lượng hắn hoàn toàn có thể sáng lập ra một chi thánh vực cảnh giới quân đoàn hắn nhìn lên bầu trời chung lấy thánh vực trung kỳ cảnh giới cùng thánh vực hậu kỳ ma tộc cường giả đánh có tới có lui kiếm thánh khoe miệm lộ ra một vệ tà mị tiêu ý dường như kiếm sĩ quân đoàn cũng là thời điểm mở rộng hắn đã bắt đầu ước mơ sở hữu một chi t i ế m thánh quân đoàn thời khắc có lẽ ở tương lai không lâu hắn có thể tái hiện làm tinh đông phương thời cổ cường giả chương 472, kích sát thánh b ự c thánh b ự c cấp vũ khí chương 472, kích sát thánh b ự c thánh b ự c cấp vũ khí ken băng từng đạo kinh khủng công kích ở trên hư không đảm bảo anlza nhìn lấy bị phía dưới bị kích sát hầu như không còn ma thú quân đoàn sát mặt đột nhiên tái nhợt phía trước những thứ kêu ma thú làm sao t ử trận h ắ n không biết mà cuối cùng này hai mươi triệu ma thú là hắn nhìn tận mắt bị cái kia vẹn hai mươi danh thánh vực cấp cường giả n g ư ợ sát đối với chính là ngược sát thực lực cực kỳ không cân bằng ngược sát kéo dài qua không biết bao nhiêu cái cảnh giới ngược sát hơn nữa hắn cùng với trước mắt tên này thần thánh thiên sứ càng đánh đấu hắn trong lòng càng nghĩ mà sợ bởi vì hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng đối phương một mực tại lấy mình có thể tiếp nhận công kích lực độ cùng chính mình đối chiến chính là cái loại này đã không biết đem chính mình đánh chết nhưng là để cho mình rất khó chịu công kích lực độ thế cho nên phía sau hắn cũng không làm sao tiến công đều là lấy phòng ngự là chính nhưng mà mặc kệ hắn là tiến công vẫn là phòng thủ cảm giác được khó chịu trình độ là giống nhau như lúc mặc dù là ngang hàng cảnh giới thế nhưng hắn nhìn trước mắt đ ạ i thiên sứ trong lòng mơ hồ có loại thập phần tim đập nhanh cảm giác mà đang ở một tên sau cùng ma thú bị đánh chết thời điểm e n t r ộ trong mắt kim sắc mười hai quan g mang dần dần đồng đập lên chỉ nghe thấy một đạo thanh âm lạnh lùng chuyển đến làm cho alza n trên mặt đông nhiên lộ hoảng sợ màu sắc là thời điểm kết thúc thoại âm rơi xuống nguyên bản e n t r ộ trong tay cái k i a hai thành đ ã t h ậ p phần cường hãn thẩm phán c h i kiếm khí thế cường h ã n hơn cùng lúc đó lập tức có hai trăm danh cách tương đối gần chuyển kỳ cường giả đồng thời đối với alza phát động công kích giờ khắc này anlza cảm thấy trước nay chưa có vũ nhục cảm giác liên t ạ i hắn chuẩn bị một lần hành động đánh trả thời điểm mấy đạo kim sắc xiềng xích hướng hắn đánh tới ngay sau đó e n t r o lạnh lùng thanh â m bỗng nhiên văng lên thần thánh thập tự trảm trong hư không thiên sứ pháp tướng cầm trong tay hai thanh thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên cân lên ông ở kinh khủng này dưới sự công kích hư không đều bị đánh phát ra trận trận ông minh Chi thanh cùng lúc đó phía trước hai trăm danh truyền kỳ cường giả lần nữa phát sinh một đạo kinh khủng công kích đánh phía anlza giờ khắc này anlza cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có ở trên trời hướng tự xem như chậm chậm đánh tới kỳ thực mau một thất kim sắt thập tự kiếm quang trung hắn ngửi được nụi vị của tử vong chỉ thấy hắn đ n g nhiên tế xuất trong tay ám tử sắt trường kiếm đưa ngang trước người năng lượng phảng phất không cần một dạng điên c u ồ n g hướng trong đó hội tụ ám tử sắt trên trường kiếm đạt được năng lượng phong phú lập tức tản ra trận trận hào quang màu tím thấm ông ông nó dường như có linh hồn một dạng ở cảm giác được đạo t i ệ u công kích trong nháy mắt trên thân kiếm đẫu nhiên tản ra trận, trận ông n ổ tiếng lúc này đang ở đối địch năm tên kiếm thánh lập tức đầu quá một ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh trường kiếm này lý việt cũng thế như vậy khi nhìn đến đường đường thánh vực hậu kỳ cường giả a n d z a ở vào thời điểm này, tư n h i ê n tế xuất một thanh trường kiếm có thể thấy được bên ngoài đối với thanh trường kiếm này có trọng thị bao nhiêu cũng chứng minh thanh trường kiếm này phẩm cấp tuyệt đối không thấp chí ít đều là thanh vực cấp vũ khí hào quang màu tím thấm nồng nặc một trận tiếng hổ gầm từ đó chuyển đến t h ô n g ở tại gầm du lúc t h ầ n thánh tập h tự chạm dứt khoát hạ xuống ông băng cường hãn năng lượng va chạm trực tiếp đem hư không đều đánh ra từng đạo hư không liệt p ù n g trước sau không đến ba giây hai trăm đạo cường hãn công kích hạ xuống nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện cái này hai trăm đạo năng lượng liền như cùng dòng sông vào đại hải một dạng một tia cuộn sóng đều không có kích thời phát sinh công kích hai trăm danh truyền kỳ cường giả p h ả n phất bị cực hạn đà kích bất quá ở cảm giác được cái kia lưỡng đạo cường hãn công kích đụng nhau chuyển tới trận trận dư ba bọn họ trong nháy mắt liền bình thường trở lại dường như vẹn vẹn truyền kỳ cảnh giới bọn họ thực sự chỉ có thể đi theo đại lao phía sau n h ặ t canh uống mà nghĩ đến một giây kế tiếp tên này cực kỳ cường hãn ma tộc cường giả bị kích sát bọn họ là có thể thu được kích sát kinh nghiệm lúc điểm ấy đà kích dường như trở thành động lực một kích qua đi hai trăm đơn vị cấp tốc cách xa nơi này địch nhân càng mạnh đại bọn họ có thể thu được kinh nghiệm cũng càng nhiều đơn giản là chiến đấu dư ba bọn họ phải gặp không được nhưng mà phương này chiến đấu còn chưa kết thúc hai mươi đạo thánh vực vẫn lạc dị tượng dĩ nhiên đồng thời bốc lên ùng ùng ông ông chỉ thấy vẫn lạc hai mươi danh cường giả thánh vực chu vi hiện lên nồng nặc không gian năng lượng lý việt phía sau bạch linh thở h ư n g mục quả nhiên một lần truyền t ố n g mạnh mẽ như vậy công kích năng lượng kém chút không có thể kiên trì nổi giờ k h ắ c này lý việt chú ý lực cũng là ở bạch linh trên pháp trượng một thanh tử sắc vốn có không gian thuộc tính pháp trượng trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ lại không động chi vực thi p h á p lúc trong tay p h á p trượng dĩ nhiên là thánh vực cấp p h á p trượng nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi rút lên lập tức cũng minh bạch rồi bạch linh t r ê n l ệ n h chỗ ở đâu dần dần nguyên bản dựa vào cho một chúng thuộc hạ trang bị cường hãn trang bị hắn theo bọn thuộc hạ cảnh giới càng ngày càng cao hắn cho trang bị dĩ nhiên đã theo không kịp từ s á t p h á p trượng bốn là không kém mà có chứa không gian thuộc tính p h á p trượng càng là thập phần có tìm giờ khác này hắn nhìn về phía một đám nữ vệ đoàn thành viên vũ khí trong tay phát hiện tuần một sắc đều là từ tử sắc đến màu cam hắn trên mặt trong nháy mắt liền khỏi bất trụ trong lòng âm thầm tính toán nhất định phải cho chúng nữ đều phối trí bên trên thánh vực cấp vũ khí trang bị đồng thời hơn hai mươi đạo tinh quang tràn vào một đám nữ vệ đ o à n trong thân thể lý việt có thể mười phân cảm giác được rõ ràng chúng nữ khí thế bảy trăm mười đang kịch liệt biến cường lấy chiến trường bên trong nguyên bản cùng cái kia hai mươi danh thánh vực cấp ma tộc cường giả tỷ thí thần hy đơn vị nhóm lúc này cũng nhận được kích sát kinh nghiệm dung hợp tinh quang chính bọn họ khí thế cấp tốc dâng lên đặc biệt là một ít lân cận đột phá t r u y n kỳ cực hạn sinh vật giờ khác này đột phá cảm giác phá lệ đồng n ặ n chỉ là không có người nào đột phá cảnh giới cái này hai mươi tiểu đội lập tức gia nhập vào những thứ khác trong chiến đấu trong lúc nhất thời m u ố n là thập phần chật vật ma tộc các cờ n giả g từ từ bước vào t u y ệ t cảnh cái này không trước sau không đến ba mươi giây lại là một gã thánh vực vẫn lạc lúc này thì có hai gã thần hy lĩnh đơn vị đột phá đến thánh vực cảnh giới đang ở ra sức ngăn cản entry công kích an d ờ gia cảm giác được một màn này trong lòng nhất thời run lên gần một cái trước mắt đối phương liền đánh giết mình bên này hai mươi người đều là thánh vực cấp cờ ư n giả g nào có tốt như vậy c á c xác nay chỉ có thể chứng minh một vấn đề địch nhân của bọn họ còn có cường hãn hơn tồn tại bọn họ không biết nghĩ vậy hắn mổ hôi lạnh không khỏi nhỏ bé mạo l i ê n tại hắn suy tư thời gian trên bầu trời cự đại thiên sứ phát tướng lại là mấy kiếm vung g a cường hãn kiếm quang trực tiếp đem cùng chung quanh chiến đấu dị tượng cho bỏ qua một bên từ b ộ i vàng thẳng hướng hắn giờ khác này an đ r g e a chỉ có thể l i ề u mạng hướng ám tử sắc trường kiếm trung r ố t vào năng lượng một lần một lần lại một lần nữa chương 473, t r ă ư t h ư ơ hư, hư thực, thực chân thần xuất thủ thần hy chạy tán loạn chương bốn t r ă ư t h ư ơ thực chân thần xuất thủ thần hy chạy tán loạn tại t ư ơ n g đạo thánh vực vẫn lạc dị tượng lần nữa bước lên u n g u n g hắn có cường hãn vũ khí có thể ngăn cản cường giả c ô n g kích mà những thứ khác ma tộc cường giả không có đối mặt so với bọn hắn càng thêm cường đại thần hy đơn vị bọn họ đều là chỉ có một cái hạ chẳng chết trước sau không đến thời gian năm tiếng lại có sáu mươi danh ma tộc cường giả bị kích sát thần hy lĩnh b ê n này thành công nhiều hơn nữa ra ba mươi danh thánh vực cấp cường giả ma tộc trận danh đã từ nguyên bản hơn ba trăm danh cường giả thánh vực thuế giảm đến bây giờ hơn một trăm tám mươi danh lúc này tất cả mọi người bọn họ trong lòng đều là sợ hãi không thôi thế nhưng không có ma s ứ mệnh lệnh bọn họ không thể lui nếu như rút lui nghĩ đến cái loại này bị trừng phạt cảm giác bọn họ tình nguyện hiện tại chết trận thế giới n g ầ m vẫn là cái kia tòa tế đàn hắc b à o ác ma trong mắt run lên chỉ thấy hắn chậm rãi vây tay xung quanh vô số dưới nền đất nhân tộc bị áp giải tới lần này áp tải ác ma ở đến tế đàn ngoại vi liền trực tiếp cầm trong tay áp giải một c h u ô i dưới đất nhân tộc kích s á t tường cổ một tiên huyết chậm rãi chạy về phía chính giữa tế đàn tế đàn vô cùng lớn mà tế đàn xung quanh toàn bộ là cảnh tượng như vậy mỗi một giây đều biết mười vạn dưới nền đất nhân tộc chết đi sinh mệnh hóa thành tế đàn sáng lên năng lượng nửa giờ sau một gã ác ma bước nhanh đi tới bên tế đàn hướng về phía hắc b à o ác ma nói ma sứ đại nhân mười triệu người tộc đã toàn bộ hiến tế hoàn tất nghe vậy hắc b à o ác ma chậm rãi mở mắt chậm rãi phất tay để tên này ác ma lui sau đó trong miệng của hắn bắt đầu nhắc tới bắt đầu từng đạo c h ú ngữ vĩ đại ma thần thần thánh ma thần có thể hay không nghe được ngươi thần dân triệu hắn thần dân của ngươi cần trợ rút của ngươi theo hắn nhắc tới trên tế đàn mạo hiểm trận trận hắc ánh sáng màu tím ùm bùm lại là hai mươi đạo cường giả thánh vực vẫn lạc dị t ư ợ b ư ớ lên thần hy lĩnh lần nữa nhiều năm tên cường giả t h á n h vực lúc này an d đờ gia đã không cách nào nữa đi quan tâm ngoại giới công việc hắn lúc này đã nhận rồi trên bầu trời đạo kia thiên sứ pháp tướng vô số đạo công kích trong tay hắn mạo hiểm hảo quang mậu tím thấm t r ư ờ n g kiếm nguyên bản phóng ra ngoài quang mang cũng hoàn toàn thu liễm đúng lúc này một giọng nói ở tại bọn hắn mỗi cái ma tổ cường giả vang lên bên hai ra tay toàn lực lưu lại đám này mặt đất cường giả ma thần đại nhân gần hàng lâm an d đờ gia trong lòng cả kinh nghe được ma thần đại nhân hắn thân thể đều có chút run dậy một giây kế tiếp chỉ thấy hắn trên thân hình trong nháy mắt b u ố c lên trận trận ánh sáng màu đen năng lượng của hắn ở cấp tốc khôi phục trong tay ám tử sắc trường kiếm cũng tàn mát ra mãnh liệt hào quang màu tím thấm cùng lúc đó còn lại hơn một trăm sáu mươi danh ma tộc cường giả giống như vậy trên người mỗi người đều tản ra nồng nặc hấp vụ đồng thời năng lượng ở cấp tốc bạo tăng giờ k h ắ c này lý v i ệ t trong lòng có một cỗ cảm giác xấu ở vung lên bất quá khi hắn nhìn phía sau cái kia đường hầm v ậ t chuyển trên mặt mạnh mẽ bài trừ một vệ vẻ, vẻ mặt nhẹ nhỏm nhưng mà mặc dù bọn hắn lực lượng tăng gọn đối mặt thần hy linh cừng giả dường như cũng chỉ có bị áp giải lấy đánh phần l i ê n an lza cũng là như vậy mặc dù hắn sử dụng thánh vực cấp vũ khí mặc dù hắn khí tức cường hãn rất nhiều thế nhưng đối mặt en trổ đạo kia kinh khủng công kích hắn như trước không dám ngạch hám chỉ có thể bị động phòng ngự lấy chờ đợi ma thần đại nhân hàn lâm kết quả là bọn họ liền bạo phát như vậy trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào bị đánh tràng diệt chung đông nhiên lý việt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm viễn không nói ra ra tay toàn lực để tránh khỏi sinh biến thoại âm rơi xuống sở hữu thần hy lĩnh cường giả rồn dập thu hồi phía trước k i n h miệt thái độ từng cái bắt đầu ngưng tụ lại chân chính cường hãn công kích năm mươi một cái thiên sứ pháp tướng bên trên một tòa cung điện chậm rãi hàng lâm bọn họ đều mở ra phía sau cự đại cánh chim đồng thời từng đạo kim quang xiềng xích bắn ra giữa sân ban đầu đột phá đến thánh vực cái kia sáu mươi danh cường giả cũng gia nhập chiến đấu trong nháy mắt trong thiên địa mạo hiểm không gì sánh được cường hãn khí tước chen ép một đám ma tộc cường giả tim đập nhanh không n ứ t nhìn lấy cái kia từng đạo kinh khủng công kích ma tộc trong mắt cường giả đều là lộ ra trận trận hoảng s ợ bọn họ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng kỳ oanh băng một băng xương tri long lăng liệt đông lạnh đánh ngân thương oanh kích tân xà thánh â m luân hồi t a n biến b á vương tường v ợ n g tiễn tương đạo cường hãn công kích ngăn trời mấy nghìn nói công kích đ ỗ n g nhiên hạ xuống tràn diện cực kỳ đ ổ sộ có triệu hoán ma pháp trận phát động cường hãn ma pháp công kích có trực tiếp thân hóa pháp tướng mang theo hai con cự đại nắm tay liền hướng bên ngoài b á n h kích đi có triệu hoán nguyên tố cự thú đối với hắn phát động cường hãn công kích giống như kiếm thánh một dạng trừ ra cường hãn công kích quá ba phương thức công kích liên tiếp xuất hiện nhưng mà bất kể là loại nào đều hết sức cường hãn đánh một đám ma tộc cường giả thổ hết không ngừng cái này một lớp công kích phía dưới trong n g á y mắt liền bỏ mình hơn bảy mươi danh thánh vực cảnh giới ma t ổ c g cờ giả Ung ung từng đạo kinh thiên dị tượng hung hãn ngang trời cái kia t ò a trên tế đàn hắc bào ác ma sứ giả trong mắt đông lại một cái một giây kế tiếp chỉ thấy hắn đ n g nhiên gầm h ế t lên ma thần đại nhân hàng lâm a một anh trong nháy mắt dưới chân hắn lớn đại tế đàn toát ra thập phần n ồ n g n ạ c hào quang màu t í m thấm đ n g nhiên một đạo tiếng vỡ bụng băng lên x o ạ t x o ạ t không đến một giây dưới chân hắn lớn đại tế đàn dĩ nhiên nứt ra rồi từng đạo khe hở một đạo kinh thiên khí tức đẫu nhiên từ đó vung lên hắc b à o ác ma sứ giả liền nội vàng đem chiến trường tọa độ hiện hiện ở trên k h ô n g đồng thời hướng về phía tế đàn quỳ lại nói ma thần đại nhân mời ra tay chấn áp cái này đáng chết đồ s á t giả một giây kế tiếp một đạo đến từ như địa n g ụ c thanh â m vang lên ta chân thân tạm thời còn không cách nào hàn lâm bất quá ta có thể phát sinh một kích đã đủ đưa h ắ n kích sát nghe vậy hắc b à o ác ma sứ giả mừng rỡ trong lòng đạo kia đến từ như địa n g ụ c thanh â m hạ xuống không đến một giây bên trong vùng thế giới này một đạo cực kỳ cường h ã n công kích đống nhiên hiện, hiện chỗ tại phiến thiên địa này tất cả sinh vật đều chứng kiến con kia g i ả t h i ề n tế h nhật đầy từng đạo hát sắc v ả y bàn tay to lớn trong c h ố p nhóm này lý việt trong nháy mắt cảm thấy nồng nặc gáp chế ý này đạo công kích đã vượt ra khỏi hắn sở nhận tức h sở hữu cường độ bên cạnh hắn năm tên hát cá ma thần thân ả n h trong nháy mắt hiện hiện che ở trước người hắn vẻ mặt vội vàng nói ra linh chủ đại nhân hình như là chân thần xuất thủ chúng ta được mau ly khai ấ u nghe vậy lý việt không dám lưỡng lự vội vã mở miệng mọi người lui lại thoại âm rơi xuống nữ vệ đoàn cùng năm tên ma thần dẫn đầu mang theo hắn hướng đường hầm vận chuyển bay vút mà đi đúng lúc này trong thiên địa vang lên một đạo đến từ như địa ngục thanh âm ha h a lại vẫn muốn chạy trốn si tâm mặc tưởng ngay vậy sở hữu thần hy lĩnh đơn vị đều là cả kinh mà còn sót lại hơn tám mươi danh truyền kỳ cảnh giới cường giả lúc này đều là hướng về phía bầu trời quỳ lệ đứng lên chương bốn trăm bảy mươi b ố chạy thoát chương bốn trăm bảy mươi b ố chạy thoát nhưng mà liền tại mọi người đều lúc rút lui em trổ bỗng nhiên tung người một cái trong tay thẩm phán chi kiếm hướng về phía alz n d a chèm tới Ung ung một đạo kinh khủng dị tượng trong nháy mắt bốc lên một k í c h thành công en c h o lập tức quần quận nổi lên an r g a thành kia ám tử sắt trường kiếm phía sau mười hai đôi cánh chim đống như v ỗ trong nháy mắt xuất hiện ở đường hầm vận chuyển trước lôi kéo lý việt bay thẳng lướt mà lên nhưng mà cứ như vậy trong nháy mắt thời gian như trước có rất nhiều cường giả cản không nổi trên bầu trời cái kia bàn tay khổng lồ đã chụp được Ung ung ung ung hơn ngàn đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng b ú t lên một giây kế tiếp lại là năm đạo thánh vực cảnh giới vẫn lạc dị tượng b ú t lên rõ ràng là mới vừa vẫn còn ở đột phá bên trong năm tên thần hy lĩnh cường giả ở đi vội trên đường lý việt bỗng nhiên quay đầu vừa v ạ n thấy như vậy một màn trong lòng kinh hãi không gì sánh được lúc này hắn cắn chặt hàm răng tiếp theo tất nhiên r p tiên ngươi thế giới n g ầ m cứ việc ở đường hầm vận chuyển bên trong hắn như trước có thể cảm giác được thông đạo dưới một kích này rung động kịch liệt cảm giác lúc này nguyên bản bảo vệ hắn tiến nhập đường hầm vận chuyển mười hai dực thần thánh đại thiên sứ cảnh hai trăm ba mươi kỳ nhi lúc này đã cùng năm tên kiếm sĩ cùng nhau tiến lên ở quân đoàn cuối cùng vị trí xa như vậy coi như là chân thần thủ đoạn trải qua nhiều như vậy tiêu ma lấy thực lực của bọn họ cũng có thể ngăn cản mười phút thời gian đường hầm vận chuyển miệm s e n n a dưỡng rậm hơn bốn ngàn đạo thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện ung ung ở đại quân xuất hiện trong nháy mắt ba mươi danh truyền kỳ cấp cường giả tấn cấp thánh vực cảnh giới dị tượng sầu khởi thế như vậy một màn lý việt trong lòng mới hơi h ò a hoãn một chút đồng thời ba mươi đạo thánh vực cấp dị tượng làm cho đại lục khắp nơi không khỏi cả kinh đặc biệt là trung vực một chút đối với một đám l ĩ n h chủ tiến hành ngăn trở thực lực l i ê n ví như bây giờ đang cùng kỵ sĩ eddi lãnh đạo quân đoàn đánh có tới có lùi ông tợ dột quân đoàn khi nhìn đến phía nam đột nhiên bút lên ba mươi đạo thánh vực cấp lên cấp khí tức một đám g i n g binh trên mặt điên quân ý d mới nhớ tới trước một lúc lâu ba bốn trăm nói chuyển kỳ tấn cấp thánh vực dị tượng ngang trời nam v ự c mà bận rộn dong binh đoàn đoàn trưởng nhìn một chút phía sau mình thêm lên mình mới có năm tên thánh vực cấp thực lực dường như chúng ta trở thành sơn nạ gia tộc phá hôi ở đâu thực lực cường hắn dưới hắn dần dần khôi phục thần trí run run nói lúc này phía sau hắn bốn gã thánh vực sơ kỳ cường giả đồng dạng khôi phục thần trí đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m phía nam cái kêu ba mươi đạo phá lệ rực rỡ tấn cấp quang trụ lúc này hơn mười triệu lính chủ liên quân cùng thần hy quân đoàn cùng nhau khi n h ì n đến phía nam lại hiện hiện ba mươi đạo thánh v đều là cả kinh sau đó vui vẻ một đám linh chủ vui chính là thần hy linh càng cường đại bọn họ càng an toàn nhưng mà đúng lúc này thánh nạp đại lục b ắ t cực đồng thời toát ra lưỡng đạo đồng dạng cường hãn khí tức tấn cấp quang trụ liệu cá sổ thành hệ sật đế quốc quốc vương s ờ ti vẩn mắt cơn vội vã c h u sử cung điện nhìn cách đó không xa chiến trường trên phương hướng tràn đầy lưỡng đạo tràn ngập khí tức quen thuộc tấn cấp dị tượng trên mặt lộ ra phá lệ nụ cười sáng l ạ ha ha ha ha liệu cá sổ trên thành công đắm chìm trong một mảnh cuồng v trong tiếng cười trước phía sau bất quá mười phút thánh vực đại lục đông ự c Một một chém tức từ giết trường trong Hèo nhìn lấy cái kia một đạo đang điên giống phương cuồng vung chiến nhau bên khí ở liền ê n Kheo x n t h nói ba tiếng tốt phía sau hắn hơi giơ tay lên mười đạo phá lệ cường h ã n khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn nhìn lấy mười người này u lì s e t kèm v ờ hẹo khẽ cười nói các ngươi lập tức đi trước chiến trường cần phải bảo vệ tốt những thứ kia mới vừa đột phá đến thành vực h ậ bối thoại âm rơi xuống mười người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tái xuất hiện lúc đã là ở ngoài thành chi địa nhìn lấy bọn họ rời đi thân ảnh ulysse kèm vỡ é o nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng thầm nghĩ quả nhiên thế giới quy tắc đã thay đổi trách không được thần hy lĩnh biết dứt khoát quyết nhiên cùng toàn bộ đại vực người làm địch hiện tại các ngươi sẽ chờ xem ta s a o hẻm vương triều cùng nhau đông vực đem ha ha ha ha so sánh với bọn họ mừng rỡ lúc này cùng bọn chúng giao chiến còn lại vương triều đế quốc lâm vào sâu đậm hưu sầu bên trong vốn là cái này hai thế lực lớn thực lực liền phá lệ c ư ờ n g đại bây giờ lại lại có sinh vật đột phá đến thánh vực sau này bọn họ chiến đấu sẽ hiện ra càng thêm gian nan dâu thành lúc này thánh nạp đại lục tây vực phi phượng vương triều phi phượng quận chối nhìn lấy đông vực cùng bắc vực tấn cấp dị tượng nồng nặc k h u ô n mặt tú sầu trùng không rõ mang theo tia tia hoàn niệm rốt cuộc đại lục quy tắc bắt đầu biến động rồi sao sau một lúc lâu hắn c h ầ m rãi xoay người nhìn phía sau cự đại lâu đài mặt lộ vẻ yêu thương màu sắc ta vương hậu ngươi biết không nữ nhi của chúng ta cùng n g ư ơ i giống nhau ưu tú lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng yên tâm đi xen là giữa giờ dương d ậ m lý việt chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm trước mắt tấn cấp dị tượng cuối cùng đạo kia công kích thật sự là quá mức khủng bố lần này nếu không phải hát cá ma thần trước giờ phát hiện này đạo kinh khủng công kích hắn có độ khả thi rất lớn sẽ trực tiếp lật xe đúng lúc này em chỗ chậm rãi đi lên trước cầm trong tay thanh kia đã mất đi tia sáng trường kiếm chỉnh lên l ĩ n h chủ đại nhân chứng kiến thanh kiếm này lý việt trong lòng cả kinh sắc mặt vui vẻ chậm rãi cầm lấy thanh kiếm này nhìn một vòng phát hiện xem không rõ phía sau hắn trực tiếp đưa cho sau lưng năm tên kiếm thánh các người có ai có thể sử dụng cái trôi này t h á n h b ự cấp vũ khí liền có thể cầm đi kiếm nhất dẫn đầu tiếp nhận kiếm h u vũ hai cái sau đó liền lắc đầu đưa cho kiếm nhị kiếm nhị đạo kia đồng dạng là huy vũ hai cái khuôn mặt c h u n g mang theo trận trận t i ế t hận đưa cho kiếm tam mà kiếm tam tiếp nhận trực tiếp nhìn cũng không nhìn trực tiếp chuyển cho kiếm bốn kiếm bốn tiếp nhận thanh trường kiếm này ngón tay chậm rãi s ẹ t qua thân kiếm tại hắn s ẹ t qua thân kiếm cuối cùng trong nháy mắt một đạo kinh thiên tiêm mang hiện hiện h ư không ông ngâm trận trận tranh tiếng r ê n vang vọng xung quanh nhìn còn lại vài tên kiếm sĩ không ngừng hâm mộ nay đạo dị tượng tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn theo kiếm bốn chậm rãi thu hồi trường kiếm nay đạo dị tượng trong nháy mắt yếu thất sau đó kiếm tứ tướng thanh trường kiếm này tiếp tục đưa cho kiếm vũ kiếm m ũ phủ động kiếm thân thân kiếm chỉ là nhỏ nhẹ rung động cũng không còn lại dị động phía sau hắn lắc đầu đem thanh kiếm này tiếp tục đưa cho kiếm bốn tiếp nhận trường kiếm kiếm bốn phần mười mừng rỡ đem đặt ở sau lưng tựa như phía trước một dạng nhãn thần trân triệt thấy lý việt không nhịn được cười một tiếng người bình thường đạt được vũ khí cường đại đều sẽ vui vẻ t r ư ờ n g mấy ngày mà bọn họ lại là chỉ vui vẻ một k h ắ c kia chương bốn trăm bảy mươi lăm hoàng kim cự t h ạ c nhân t i tan chương bốn trăm bảy mươi lăm hoàng kim cự thạch nhân thi tan c h ẳ n quá thần hắn cũng chú ý tới còn lại đại vực ba đạo dị tượng trên gương mặt một vệ vẻ ngưng trọng chậm rãi x u ố n g lên có đồ đạc chỉ cần có lần đầu tiên sẽ có vô số lần sau đó trên đại lục những thế lực lớn khác sở hữu cường giả thánh vực tốc độ đem càng ngày sẽ tăng nhanh khi đó ưu thế của hắn đem không còn sót lại chút gì thêm lên thế giới ngầm vậy ngay cả chân thần đều có khủng bố dưới áp lực hắn phải sáng tạo ra một gã cường đại tồn tại hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt em t o t i ê n lặng lẩm bẩm có lẽ là thời điểm nhìn thành niên kỳ thần thánh t i ê n sứ bộ dáng theo giới chân trận mạnh quang tiềm thước hắn trong nháy mắt trở lại thần hy lĩnh chuyện thứ nhất chính là c ắ n nuốt tử sắc kinh cước chi hoa ép một chút nửa giờ sau hắn sơ kỳ phía sau phía sau tổng cộng làm rồi hơn bốn trăm đoá tử sắc kinh cước chi hoa k e n dùng ăn tử sắc kinh cước chi hoa tự do điểm thiên phú một k e n dùng ăn tử sắc kinh cước chi hoa tự do điểm thiên phú một nghe bên thai từng đạo tiếng nhắc nhở trên mặt hắn vui sướng màu sắc dần dần đồng đ ặ g nhìn lấy lính chủ thuộc tính giao diện chung l ặ n g lặng nằm mười hai giờ tự do điểm thiên phú số lượng toàn r bộ thêm ở tiến công bên trên thành công đem từ hai mươi ba cấp để thăng tới m ã n cấp ba mươi năm cấp cảm giác được trên người một cỗ thoải mái dòng nước cấm chạy qua hắn trên mặt lộ ra một trận thập phần thích t r biểu tình trở lại thiên không chi thác hắn điều tra nói chuyện thiếm tần đạo thế giới ngầm đóng cửa đ ế m ngược thời gian hai mươi ba thiên mười bốn lúc năm mươi tám vân nhìn lấy dẫn đầu cái này cự đại gợi ý một cỗ cảm giác cấp bách tại hắn trong lòng bung lên không có tiến nhập thế giới ngầm trước hắn đối với thế giới ngầm quan bế thời gian không có như vậy để bụng mà bây giờ tựa hồ là ma tộc có cái gì âm mưu to lớn làm cho cái hệ thống này không thể không mạnh mẽ đem đóng cửa đem này đạo gợi ý điểm đóng cửa phía sau hắn lập tức liền chú ý tới giao diện góc trái trên cùng cái kia hơn hai mươi cái điểm đỏ trong lòng không khỏi vui vẻ hắn lập tức mở ra chúc mừng ngài phá hủy thổ dân l ã n h địa đường ạ lin h thành thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển t r ụ c năm trung cấp thuấn di quyển t r ụ c năm che lệ chi thạch hai mậu tưởng chi thạch một không mạch thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển t r ụ c một thời gian đỉnh trệ quyển t r ụ c một truyền kỳ hát tinh ma phát trượng một hoàng kim thăng cấp quyển chụp hai sử thi thăng cấp quyển chụp hai sử thi thăng cấp quyển chụp mảnh vỡ năm chứng kiến đạo thứ nhất gợ ý trong lòng hắn không khỏ lập tức đem bên trong truyền kỳ cấp hát tinh ma pháp trận lấy ra cảm giác được mặt trên tán phát âm ba năng lượng hắn trực tiếp đem bên ngoài ném cho nhiều âm nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo cảm giác được trên p h á p trượng truyền tới cường hãng khí tức trong bên ngoài kéo căng nhãn kích động nhìn lý việt liếc mắt phía sau liền nhắm chặt hai mắt bắt đầu cùng cái trôi này cùng nàng thập phần phù hợp pháp trượng khế ước đứng lên thấy thế lý việt trong lòng vui vẻ tiếp tục mở ra còn lại thường cho chúc mừng ngài phá hủy thổ dân lãnh địa sở tan thành thu được năng lượng một trăm vạn thế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thạch năm trung cấp t u ẫ n di quyển năm che lợi thạch hai mẫu tượng chi thạch một không bạch thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu t r ụ c quyển t r ụ c một thời gian đ ỉ n h trệ quyển t r ụ c một hoàng kim c ự thạch nhân doanh điệu kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyển t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyển t r ụ c hai sử thi thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ năm c ự thạch nhân nghe được cái tên này trong đầu hắn liền ra phát hiện thập phần khôi ngô cự nhân c h ẳ n g cảnh đây không phải là chính mình vẫn muốn k h i ê n thị sinh vật sao lúc này đem này đạo kiến tạo bản vẽ rút ra một cái truyền thống trực tiếp đạt đến thần hy lĩnh bất thành hắn nhìn lấy trong tay bản vẽ tuyển trạch một chỗ đất chống phía sau trong tay bản vẽ chậm g i i phát quang một trận bạch quang hiện lên phía sau. trong tay hắn bản vẽ đã tiêu thất chỉ thấy hắn lựa chọn đất chống chỗ xuất hiện một tòa thập phần cự đại đá lớn kiến trúc mười cái cự đại không biết tên vật chất tảng đá thoạt nhìn lên liền thập phần chân quý cắm thẳng vào vật tiêu cự đại thạch trụ bên trên t ư ơ n g đạo phù văn c h ầ m r ã i hiển hiện một phút đồng hồ sau bạch quang tiêu thất một trận kim sắc quang mang từ thạch trụ bên trên tảng ra tỏa sáng trói lọi hết sức mệt mắt lý việt lúc này mở ra doanh trại này tin tức kiểm tra kiến trúc tên gọi hoàng kim cự thạch nhân danh đ i ệ các loại kiến trúc g i i bạch ngân có thể chiêu mộ hoàng kim cự thạch nhân chiêu ba mươi giây một danh bạch ngân ban đầu đẳng cấp không sai cùng kỵ sĩ giống nhau chỉ là không biết hoàng kim cự thạch nhân như thế nào lần n h ấ t tới hắn lập tức bắt đầu triệu hoàng đứng lên theo lý việt trong bàn tay bạch quan g kiểm thước hoàng kim cự thạch nhân trong doanh trại cái k i a mười tòa thạch trụ bên trên phủ văn chậm dài sáng lên một vệ kim quan g cấp tốc nồng nặc ba mươi giây phía sau kim quan g tiêu thất một cái toàn thân hoàng kim bản cự đại sinh vật xuất hiện ở lý việt trước người lý việt chỉ có thể n g ử a đầu mới có thể thấy được cái này sinh vật đ ầ lâu giá cao độ có ít nhất hai mươi m nhìn trước mắt cảm giác không gì sánh được thật dày hoàng kim tảng đá nếu như trên chiến trường có như thế một cái lực phòng ngự sinh vật cường hãn tre ở phía trước có thể cho phía sau sinh vật nhất chất phát cảm giác an toàn hắn càng phát ra chờ mong như thế cái sinh vật cường hãn có thể hay không hợp thành trong truyền thuyết cực kỳ cường hãn titan ô m lấy loại này kỳ vọng hắn lần nữa triệu hắn một gã hoàng kim cự thạch nhân ba mươi giây phía sau hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn chậm d ã i nhắm ngay trước mắt hai gã như ngọn núi lớn nhỏ hoàng kim cự t h ạ c nhân ông vô theo một trận bạch quang thiếp thước hai gã hoàng kim cự thạch nhân chậm rãi dung hợp vào một chỗ hợp thành phía sau hoàng kim cự thạch nhân trên người hoàng kim cảm giác càng thêm mãnh liệt hiện trên người bọn hắn hoàng kim càng phát ra chân thuận so với phía trước mang theo rất nhiều tỷ vết nào cái loại này hoàng kim tốt hơn nhiều bất quá đây không phải là lý việt mong muốn tương đợi bạch quang tiềm h t h ư ớ c từng tên một cao lớn hoàng kim cự thạch nhân được triệu hắn mà ra không qua mấy phút hắn không giữ quy tắc thành ra khỏi hai gã hoàng kim cấp hoàng kim cự thạch nhân theo bạch sắc hợp thành khuôn côn trọ lý việt đôi mắt lần nữa tràn đầy trận trận mong n ợ i ông hô bạch quang hiện lên một gã kim cương cấp bậc hoàng kim cự thạnh bị hợp thành mà ra cái này cái cấp bậc hoàng kim c ự thạch nhân so với phía trước càng thêm cao lớn d ạ i liền trên người hoàng kim cũng có thể phản quang lý việt có chút thất vọng cắn răng nói lại tới từng đợt ánh sáng màu trắng thiệp thước từng tên một cao lớn hoàng kim c ự thạch nhân được triệu hoán hợp thành mà ra nửa giờ sau nhìn trước mắt hai gã kim cương cấp hoàng kim c ự thạch nhân lý việt vẻ mặt mong đợi đem bạch sắc hợp thành khuôn chậm rãi nhắm ngay cái này hai tòa cao hơn bốn mươi mét hoàng kim c ự thạch nhân ông n ô quan hoa thiệp thước một gã khí tức càng thêm cường đại hoàng kim c ự thạch nhân xuất hiện lúc này nếu như quân địch đứng ở nơi này danh hoàng kim cự thạch nhân trước người phòng chừng sẽ trực tiếp sợ chôn a tấn cấp đến sử thi cấp bậc hoàng kim cự thạch nhân trên người hoàng kim không còn là điệu nhịp mà chia làm khối dạng tựa như xoảng khôi giác một dạng thay thế lý việt trong lòng không khỏi vui vẻ chỉ cần hoàng kim cự thạch nhân vẫn luôn ở tiến hóa vậy chứng minh tiềm lực còn rất lớn không gì sánh được mừng rỡ hắn tiếp tục triệu h o á n hợp thành hành trình nửa giờ sau lại một danh sử thi cấp hoàng kim cự thạch nhân được triệu h o á n mà ra theo bạch sắc hợp thành khuôn đem hai tòa đã cùng to bằng núi nhỏ hoàng kim cự thạch nhân bao phủ một phút đồng hồ sau một đạo khí tức cường h ã n hơn hoàng kim cự thạch nhân xuất hiện lý việt đầu tiên mắt chú ý chính là cái này danh hoàng kim cự thạch nhân phía trước tiến hóa ra lân giáp một chín mươi một cái hắn mừng rỡ không thôi chỉ thấy hoàng kim cự thạch nhân trên người nguyên bản lúc này đã dần dần hiện lộ hành biến đến chân chu ngay ngắn rất nhiều hà n ố i với hoàng kim cự thạch nhân kỳ hứa việt tới càng cao lúc này tiếp tục triệu h á n hợp thành sau một tiếng lý việt đem trước mắt hai gã sử thi hoàng kim cự thạch nhân khuôn chọn được b ạ c h sắc hợp thành quốc trung trận trận bạch quan g t h i ể m thước một phút đồng hồ sau nhìn trước mắt thân thể to lớn hơn lân giáp trình hợp chân chu được không khơi ra một kia tỷ vết nào hoàng kim cự thạch nhân lý việt lộ ra một vệ nụ cười hài lòng tiếp tục triệu h á n sau hai giờ hai gã thân thể trực tiếp đạt được cao bảy mươi mét hoàng kim cự thạch nhân xuất hiện nhìn lấy tên này sử thi hoàng kim cự thạch nhân đã sắp phải có chính mình lâu đài một phần ba cao lúc hắn trong lòng cười khổ không nớt có lẽ bực này cường hãn cự đại bắt mắt sinh vật phải có một cái độc lập không gian sinh tồn nghĩ vậy lý việt lập tức liền nghĩ đến phía trước huyết lang tòa c ẩ n đút tòa kia lớn đại hạc cốc quyết định tốt lý việt đang kêu gọi hợp thành hoàng kim cự thạch nhân đồng thời gọi tới bạch linh mỹ lệ huyện chuyển bạch linh chậm rãi xuất hiện giống như tiên tử lạc nhân ra một dạng khiến người rất động lòng nhưng mà lúc này lý việt trong lòng chỉ có trước mắt hoàng kim cự thạch nhân lập tức đem phía trước ý tưởng nói cho nàng biết người cấp tốc cấu trúc một tòa đi thông phía trước hết lang tộc chỗ ở chỗ nào lớn đại sơn cốc đường hầm vận chuyển ta có trọng dụng đúng rồi nhập khẩu liền trực tiếp chuyển được chỗ này doanh địa liền được nói bạch linh cũng theo lý việt đôi mắt nhìn về phía hoàng kim cự thạch nhân doanh địa. khi hắn chứng kiến cái kia mười tòa thạch trú lúc cũng bị kiến trúc này quy mô kinh động một cái nhà này cao ngất kiến trúc đều nhanh theo kịp chúng quanh cao cấp m à phát tháp đông nhiên ánh mắt của nàng trong nháy mắt đã bị ở giữa tòa kia toàn có các hoàng kim núi nhỏ hấp dẫn lĩnh chủ đại nhân lúc nào lấy được nhiều như vậy hoàng kim ngay vậy lý việt đầu tiên là sửng s t sau đó cười ha h a điều này làm cho bạch linh càng thêm buồn bực một giây kế tiếp làm tầm mắt của nàng chậm rãi hướng về phía trước di động chứng kiến hoàng kim trên ngọn núi cái k i a hai con tròn vo con ngươi lúc trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vệ thẹn thùng giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc minh bạch tại sao phải bị l ĩ n h chủ đại nhân cười nhạo cái này đó là cái gì hoàng kim ngọn núi rõ ràng chính là một gã sống sờ sờ sinh vật thẹn thùng qua đi nàng mới bắt đầu chăm chú quan sát đột nhiên này xuất hiện khổng lồ sinh vật lại có cao hơn bảy mươi mét trong nháy mắt nàng liền biết nhà mình l ĩ n h chủ đại nhân vì sao phải đột nhiên thành lập như vậy một cái thoạt nhìn lên giường như không có gì dùng truyền thống trận hoàn toàn chính là đem ra cho đám này vẹn vẹn xử thi cảnh giới thì có cùng núi nhỏ không xê xích bao nhiêu sinh vật ở thành t i ể u sớm nhất kỳ bị gọi tới một nhóm sinh vật nàng đã bắt đầu tưởng tượng sau đó gặp phải chiến tranh đám này làm lớn uy m á n h sinh vật đại s á t thập phương cảnh tượng lúc này lập tức mà bắt đầu xây dựng đường hầm vận chuyển bên này lý việt tại cấp nàng ban phát tốt nhiệm vụ sau đó tiếp tục vùi đầu vào triệu hoán hợp thành trung trận trận bạch man kiến thức Từng、tên n g t một cao lớn hoàng kim cự thạch nhân được triệu hoán mà ra ông hô sau bốn tiếng lại một danh sử thi hoàng kim cự thạch nhân bị hợp thành mà ra lý việt thuần thục đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai gã hoàng kim cự thạch nhân đầu lâu lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt tràn đầy trận trận bạch quang chậm rãi d u n g hợp ông một phút đồng hồ sau nhìn trước mắt đã đạt được cao tám mươi m độ hoàng kim cự thạch nhân lý việt trên mặt lộ ra vẽ đắc ý tiêu ý mấy giây sau bạch quang triệt để tàn đi chỉ thấy hoàng kim cự thạch nhân cái kia thập phần chân chu hoàng kim lân g á p bên trên có một đạo nhản nhạc phù bằng i ấ u chứng kiến cái này, lý việt mặt lộ vẻ kinh đang ở gọi về hoàng kim cự thạch nhân cánh tay đều có chút run d ầ y liệt dương vô sư tu luyện sổ tay chung thì có ghi chép loại này trời sinh có thể đem phủ văn ngưng tụ vào trên thân hình sinh vật đều đều là nhân vật cực kỳ c ứ n g hãn giờ k h ắ c này trong mắt hắn chờ mong màu sắc càng thêm nồng n ặ n g hắn bắt đầu tính toán chờ các loại b ạ c h linh trận pháp truyền thống xây dựng hoạt tất hắn liền lập tức triệu hắn một đám hoàng kim cự thạch nhân đại quân hắn muốn nhìn hoàng kim cự thạch nhân tiến hóa đỉnh sẽ là cái gì sinh vật c ư n g hãn ba mươi giây tài năng mới có thể triệu hồi ra một gã hoàng kim cự thạch nhân muốn hợp thành ra một gã sử thi định phong cấp bậc hoàng kim cự thạch nhân liền cần hơn tám giờ thời gian trong đó hợp thành động tác đến vô cùng mượt m à bằng không thời gian còn có thể càng thêm kéo dài chạm bạn ba mươi danh đột phá đến thánh vực cảnh giới cường giả chạy về thần hy lĩnh khi bọn hắn chứng kiến cái kia từng tên một cao ngất hoàng kim cự thạch nhân trong lòng không khỏi rút lên bọn họ dĩ nhiên tại một đám sử thi cấp bậc sinh vật trên người cảm thấy một kia cảm giác áp bách như là cùng cấp bậc cái kia bọn họ không dám nghĩ trước kia đột phá vui sướng trong nháy mắt tiêu thất trở lại thần hy lĩnh ph Lập tức một đầu đâm vào ma pháp gian nhà bắt đầu vào sau pháp nhà gian bắt đ năm sắp xỉ 20 tiếng, thời điểm, vẫn điên cùng giờ tiếng khoảng cách ngày hôm qua lý việt nhập định đã qua chọn một ngày nhiều thời giờ ông hô lại là một đạo cao tám mươi m cự nhân xuất hiện nhìn trước mắt bốn gã sử thi đỉnh phong cấp bậc hoàng kim cự thạch nhân lý việt kích động mở ra hợp t h a n h quân chậm rãi đem bốn người quân chọn đi vào một giây kế tiếp một đạo cường h ã n khí tức trùng tiêu chỉ thấy bốn gã sử thi đỉnh phong hoàng kim cự thạch nhân hóa thành một đoàn nồng nặc bạch quang cấp tốc dung hợp vào một chỗ ông anh tiên cung ánh vàng rực rực đem thần hy lĩnh toàn cảnh soi sáng nước mắt kim quang làm cho lý việt không thể không nhắm chặt hai mắt ước chừng nửa giờ sau một đạo tiếng nổ thật tỏ vang lên ùng ùng ùng chương bốn trăm bảy mươi bảy hoàng kim thái thản kinh khủng lực phòng ngự chương bốn trăm bảy mươi bảy hoàng kim thái thản k i ngay tại lúc đó bên ngoài miếng vạy bên trên nguyên bản tương đối hư vô phủ văn lúc này cũng tạ mát ra sàn ác quan mang lý việt lập tức kích động kiểm tra bắt đầu thuộc tính tên gọi hoàng kim thái thản trưởng thành kỳ chủng tộc thi tan tộc giai bậc truyền kỳ sơ kỳ lực lượng một nghìn hai trăm mười bảy năm thể chất một nghìn năm trăm mười ba bảy mất t i ệ p tám trăm hai mươi chín tinh thần tám trăm mười bảy sáu kỹ năng thạo kiếp c h i quyền trong nháy mắt đập tạo thành hai trăm lực lượng thêm được phạm vi lớn tương tổn ti tàn c h i nộ p h ó n g thích tấm chắn năng lượng v ư ợ quanh bản thân đối với phụ cận địch nhân tạo thành một trăm lực lượng thêm được duy trì liên tục tương tổn hoàng kim thân thể hóa thân phòng ngự c h i kiên vì lựa chọn người ngăn cản tự thân thể chất thuộc tính năm trăm tương tổn chuyên mười hai trường trường khống lực lượng một v ba trường khống kim loại một v hai trường khống khôi phục một v m ư ơ i một v một để thăng mười một v hai để thăng hai mươi một v ba để thăng ba mươi thiên phú đại đ ị a c h i tử dự thân đại đ ị a bên trên lực phòng ngự để thăng một trăm tốc độ tu luyện để thăng một trăm kim loại đ ế vương có thể t r i ệ u hoắn trong đất tích chứa kim loại hiếm tăng mạnh bản thân thờ tính không đánh giá hoàng kim thái thản là ti tan nhất tộc trùng cực kỳ cường hãn cao quý tồn tại hoàng kim thái thản sinh ra là đại đ ị a q u ả tặng chịu đại đ ị a bảo hộ là chân chính đại đ ị a c h i tử hoàng kim thái thản ti tan tộc lực lượng một nghìn hai trăm mười bảy nam thể chất một nghìn năm trăm mười ba bảy đại đ ị a c h i tử cao quý chủ tộc cái này từng cái danh hiệu thấy lý việt kinh hãi không thôi vẹn vẹn truyền k ỳ cấp liền cường hãng như vậy nếu như sau đó để thẳng tới cảnh giới cao hơn bước vào thành niên k ỳ sẽ như thế nào khủng bố lý việt lúc này đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tấn cấp đến thánh vực cảnh giới hoàng kim thái thản là cỡ nào cường đại chỉ thấy hắn từ trong chữ vật không gian xuất ra một quyển trung cấp thời gian của chụp bỗng nhiên thư này nở ông quen thuộc thời gian bình t h ư ớ n g trong nháy mắt đem thần hy lĩnh bao k h ỏ a chỉ thấy lý việt trong tay bắt đầu phiêu đậu từng đạo nồng nặc b ạ c quang thần hy lĩnh sau mười một ngày đồng rạc một cố cường đại truyền kỳ cấp dị tượng t r u thiên tên thứ hai truyền kỳ cấp hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra. lý việt thuần thục đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai gã c h u y ể n kỳ cấp hoàng kim thái thản nhà kêu kích cỡ tương đương đầu lâu bắt đầu hợp thành bạch quang hiện lên một lần nữa hợp thành ra hoàng kim thái thản khí tức cường hắn hơn thành công để thẳng tới c h u y ể n kỳ trung kỳ trên lân phiến phủ văn càng phát ra tinh diệu dần dần có loại sắp sống lại cảm giác sau hai mươi hai ngày một gã khác c h u y ể n kỳ trung kỳ hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra nhìn trước mắt hai tòa hoàng kim ngọn núi lý việt đã chất phác chỉ chậm rãi mở ra hợp thành hơn đem hai gã hoàng kim thái thản hợp thành ông hô một bạch quang biến mất phía sau một trận kim quang hiện lên chỉ thấy hoàng kim thái thản khí tức trên người cường hắn hơn chỉ thấy trên trán của hắn dần dần chống đi một cái vị trí không có bị phù văn rậm rạp cái này một dị biến lý v i ệ t lặng lẽ ghi ở trong lòng chỉ là mặt lộ vẻ chờ đợi ti tan vốn chính là thế gian ít có sinh vật hơn nữa hắn vẫn là càng thêm tôn quý hoàng kim thái thản hầu như có rất ít người có thể biết loại sinh vật này đến tột cùng biết làm sao tiến hóa nếu không phía trước thân là một phương vương triều c h i chủ kỵ sĩ eddi liền sẽ không dùng thực nhân ma đảm đương k i t h ị ở hoàng kim dương mắt tiến hóa thời gian hắn ngẩm đầu nhìn bầu trời không khỏi cảm hắn nói có lẽ ở vị diện cao hơn sẽ xuất hiện như vậy sinh vật cường hãn a hiện tại đi qua tiếp xúc một đám lính chủ hắn dần dần phát hiện chính mình thuộc hạ binh chủng ngoại trừ tương đối gần gà g ỗ lìn ở ngoài những thứ khác đều là thập phần cường hãn chủng tộc đương nhiên trong này chứa đựng hắn có tác tệ khí nguyên nhân một b ệ n h kim quang sóng gió từ đã hoàng kim thái thản trên người tàn ra thổi lý việt sau lưng khoác gió bay phất phới nhìn lấy thành công đến truyền kỳ hậu kỳ hoàng kim thái thản hắn trên mặt lộ ra một nụ cười sau đó tiếp tục bắt đầu triệu hắn lúc này vừa tới thánh nạp đại lục nam vực một đám lĩnh chủ khi nhìn đến trước đây phía sau không phải mấy phút nữa liên tiếp xuất hiện một đám truyền kỳ cấp dị tượng đều là bị cả kinh k h n g nhẹ ta đi thần hy đại lao vẫn luôn làng lưu như vậy sáng tạo truyền kỳ cảnh giới sinh vật giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy a n à y đạo tin tức làm cho một đám nam vực sinh trưởng ở địa phương lĩnh chủ nhóm có treo g ẹ o m ư ợ t cớ ha ha ha tiểu tử ngươi nhìn một cái chính là vừa tới nam vực đây là thần hy đại lao cơ bản thao tác nhìn nhiều một chút ngươi liền thói quen đúng vậy ta hiện tại một ngày sinh hoạt chính là chờ các loại thuộc hạ tầng cấp cơ, ăn cơm uống trà xem thần hy đại lao sáng tạo cường đại sinh vật ha ha ha trên lầu một bất quá ngày hôm nay có điểm không quá giống nhau đều là từng cái xuất hiện đều không phải là một cái liền ra phát hiện một đám mới vừa tới thánh n ạ p đại lục nam vực lĩnh chủ nhóm bị những thứ này không làm người ngôn ngữ cả kinh khúc nhẹ có lẽ quá khứ chúng ta đều đánh giá thấp thần hy đại lao thực lực thế giới n g ầ m lớn đ ạ i t ế đàn nhìn lấy dưới chân càng ngày càng lớn b ấ t n ứ c hắc bào ác ma sứ giả càng phát ra mực rỡ phía sau hắn năng lượng cũng bắt đầu nổ tung đứng lên chỉ là nghĩ đến hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy ngàn năm hơn bốn trăm danh cường g i ả thánh cực ở mấy ngày n ắ n ngủi dĩ nhiên cũng làm âm nước hơn phân lửa chỉ còn hơn bảy mươi danh trở về tối cường đại một g á cực c kỳ tiếp cận bán thần cấp bậc người nối nghiệp cũng bị đối phương kích sát trong lòng hắn đã nín một đại cổ phân ý chỉ chờ ma tộc đại quân năm trăm mười ba đột phá đại lục phong tỏa ngày nào đó đúng lúc này hắn phía dưới tế đàn trong khe chuyển đến một đạo âm lanh thanh âm chúng ta còn có thời gian mười ngày sẽ công phá một tầng và hai tầng giữa kết giới có thể được ít nhất thời gian mười ngày dừng lại trong lúc ở chỗ này ngươi cần phải đem toàn bộ chuẩn bị hoàn tất thoại âm rơi xuống hắc b à o ác ma sứ giả liền nội vàng không người nói là ma thần đại nhân khi cảm giác được cái này cổ cường h ã n khí tức sau khi biến mất hắc b à o ác ma sứ giả trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý hai anh m ư i ngày sau tất nhiên muốn hủy diệt này phương địa giới ngoại giới mới qua mấy phút thần hy lĩnh bên trong thì đã qua hơn hai tháng ông anh lý việt lộ ra một v ẻ tự tin vô cùng tiêu ý l ặ n g lặng nhìn cái này hai gã c h u y ể n kỳ hậu kỳ hoàng kim thái thản một giây kế tiếp h ắ n trực tiếp đem hai gã truyền kỳ hậu kỳ hoàng kim thái thản k u ô n chọn được hợp thành quốc chung bạch quang thiền thước hai gã hoàng kim thái thản dần dần hóa thành từng đạo bạch mang g i a o h ò a vào nhau ước chừng nửa canh giờ thời gian một đạo cường hãn hơn khí tức trợn xuất hiện ông ông từng đạo kim quang sóng gió từ nơi này danh hoàng kim thái thản trên người lao ra lý việt kém chút bị thổi làm tại chỗ cách mặt đất bay lên sóng gió càng lúc càng lớn hắn không thể làm gì khác hơn là c h u y ể n tống đến địa phương xa một chút đi quan tâm hoàng kim thái thản biến hóa chương 478, hợp thành thánh vực truyền kỳ cực hạn hoàng kim thái thản chương bốn hợp thành thánh vực truyền kỳ cực hạn hoàng kim thái thản theo một ánh hảo qu lý việt thân ảnh xuất hiện ở cách hoàng kim cự thạch nhân doanh địa gần nhất vừa ra cao cấp ma pháp tháp bên trên nhìn phía dưới khí tức cường hãn hoàng kim thái thản g hắn nụ cười trên mặt không kiểm hãm được liền p h ậ p phù lên lúc này đ ã được truyền kỳ cực hạn hoàng kim thái thản g trên người phù văn cản g phát ra lòng lánh hơn nữa những thứ này phù văn phản g phất giống như biết hô hấp một dạng mỗi lần thiệp t h ư ớ c hoàng kim thái thản g khí tức sẽ cường đại một chút hoàn toàn liền ấn chứng cái câu kia tu luyện liền cùng ăn cơm uống nước một dạng cũng không cần chủ động tu luyện là có thể biến cường nói phòng chừng chính là hoàng cấp ti tan loại này chỉ phải sống tiếp là có thể rất c lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao loại sinh vật này như vậy hiếm hoi nếu như loại sinh vật này nhiều lắm những sinh vật khác sẽ không còn một kia sinh tồn chi điểm trước sau vẹn vẹn ngũ phút hoàng kim thái thản cái kia cực kỳ cường h á n phủ văn đem xung quanh kim quang toàn bộ hấp thu xong q u a n h cường h á n khí t ứ c đem xoay quanh trên bầu trời thần h y lĩnh đám â y trực tiếp c h ấ n bỡ không có che đậy chi thạch ngăn cản nay đạo dị tượng trực tiếp tỏa ra đến cả tòa sen nạt d ư dở trong rừng rậm lân cận thần hi lĩnh chung quanh sinh vật đều bị sợ quá chạy mất lúc này lý việt ở truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản sức phòng、ngữ. đặc biệt là chứng kiến hoàng kim thái thản trên người cái kia vừa dày vừa nặng lân giáp hắn hầu như không để được một tia công kích ý nguyện làm nhận thấy được chính mình cái ý nghĩ này lúc trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ tiêu ý một giây kế tiếp khi hắn đem hợp thành khuôn nhắm ngay chuyển kỳ cực hạn hoàng kim thái thản lúc xung quanh xuất hiện lần nữa mười một cái không v ị lý việt trên mặt lập tức lộ ra một trận cấp thiết ý bắt đầu tính toán bắt đầu lại triệu h o á n hợp thành mười một gã chuyển kỳ cực hạn cấp hoàng kim thái thản cần thời gian lúc này thời gian quyển chục bên trong thời gian đã qua một trăm hai mươi ba tiên chỉ còn lại có hai trăm bốn mươi hai ngày hợp thành một gã sử thi hoàng kim cự thạch nhân cần một giờ như vậy đem hợp thành đến truyền kỳ cấp thì cần muốn chỉnh cả ba mươi thời gian ba tiếng đem hoàng kim thái thản từ truyền kỳ sơ kỳ để t h ă n g tới truyền kỳ cảnh giới cực hạn tổng cộng liền cần tốn hao mười một ngày thời gian tả hưu còn muốn hợp thành mười một gã đó chính là một trăm hai mươi mốt t i ê n bây giờ còn còn lại hai trăm bốn mươi hai tiền vừa vẫn còn có thể hợp thành hai mươi hai danh truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản đi ra tính toán hoàn thành hắn nhìn lấy đầu này cự đại truyền kỳ cực hạn hoàng kim cự nhân trực tiếp thầm nghĩ khá lắm muốn hợp thành ra một gã thánh vực cấp hoàng kim thái thản Thì c ầ Nếu muốn tiên. n là muốn triệu hoán một chi sở hữu một trăm linh hoàng kim thái thản cỡ nhỏ quân đoàn liền cần một nghìn ba trăm hai mươi không t i ê n ba mươi sáu nhiều năm thực sự là khá lắm chọn cần ba mươi bảy quyển trung cấp thời gian quần c h ủ hắn nhìn một chút lẳng lặng nằm ở chính mình trong chữ v ậ t không gian một trăm sáu mươi ba nói trung cấp thời gian quần c h ủ càng phát ra cảm giác mình nghèo đứng lên coi như tán ra bại sản hắn hiện tại cũng chỉ có thể hợp thành ra hơn bốn trăm danh thánh vực cấp hoàng kim thái thản một phen suy tư sau đó vang lên thế giới ngầm trung tướng hắn đuổi ra ngoài bàn tay lượt kia hắn lúc này quyết định trước triệu hắn một trăm danh thánh b ự c cấp hoàng kim thái thản lấy hoàng kim thái thản phòng ngự đến lúc đó coi như không địch lại cũng có thể vì chính mình tranh thủ một ít thời gian hắn cũng có thể đem hết toàn lực hợp thành ra một gã bán thần cấp bậc tồn tại đi ra tính toán hoàn tất hoàng kim thái thản lên cấp dị tượng cũng kết thúc hắn một cái lắp mình lần nữa trở lại hoàng kim cự thạch nhân doanh địa. trong tay trận trận bạch quan g t i ề m tước sau mười một ngày tên thứ hai truyền kỷ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra lần này có một gã truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản đem đột phá phong ba ngăn trở lý việt có thể tiếp tục hợp thành trong lúc ở chỗ này lý việt xem như là thể hội một lớp tuyệt đối phòng ngự khủng bố trên bầu trời đám mây đều bị nảy đạo sóng gió đánh bể mà hắn ở hoàng kim thái thản bảo hộ dưới bình yên vô sự sau hai mươi hai ngày tên thứ ba truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra sau ba mươi ba ngày tên thứ tư truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra sau bốn mươi bốn ngày hạng năm truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra ngoại giới chứng kiến thần hy lĩnh bầu trời hầu như không đoạn tuyệt c h u y ể n kỳ tấn cấp dị tượng liền một đám mới tới lĩnh chủ đều đã chất phát giờ khác này bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước đám này đang ở nam vực lĩnh chủ nhóm khi nhìn đến thần hy lĩnh đơn vị lên cấp dị tượng lúc biết bình tĩnh như vậy lúc này coi như là sen nạt dở trong rừng rậm một chỉ lại bình thường vô cùng sinh vật đang đối mặt thần hy lĩnh sinh vật tấn cấp c h u y ể n kỳ lúc cũng sẽ không ngẩm đầu l i ế c một cái 121 t h i ê n hậu theo một trận mánh liệt kim quan kiểm thước tên thứ mười hai truyền kỳ cảnh giới cực hạn hoàng kim thái thản bị hợp thành mà ra lý việt vẻ mặt mừng rỡ bay lên trời cao nhìn lấy cái này mười hai con không gì sánh được cự đại hoàng kim thái thản không biết nói cái gì hắn chỉ có thể yên lặng triệu hồi ra hợp thành lan m ô i hợp thành khoanh tròn trọn ở hoàng kim thái thản đã trưởng thành đến chuyển kỳ cảnh giới cực hạn sinh vật cường hãn có hay không hợp thành hợp thành lý việt không có nửa điểm do dự giờ khác này hắn đã chờ mong rất lâu rồi hô chỉ thấy mười hai tên lớn vô cùng hoàng kim thái thản bị một trận b ạ c h quang bao phủ sau đó bọn họ thân thể cao lớn dần dần hư vô đứng lên một giây kế tiếp một đạo mãnh liệt ánh sáng từ nơi này b ậ lên lý việt vội bã một cái là mình c h u y ê n t ố n g đến gần nhất ma pháp tháp bên trên vẻ mặt kích động nhìn dị tượng trung tâm dần dần hiện ra hoàng kim thái thản thời khắc này hoàng kim thái thản thân cao đã đột phá đến một trăm năm mươi m đã có hắn t i ê n không chi tháp hai phần ba độ cao c ú may một đám ma pháp tháp cao độ cũng hết sức ra sức nếu là ở còn lại vương triều trong lãnh địa hoàng kim thái thản tuyệt đối là tối cao tồn tại ngoại trừ thân cao đã tăng cao bên ngoài hắn trên thân hình nguyên bản tản ra trận trận kim quang hoàng kim dần dần nội liễm làm cho hắn cảm giác rác hoàng kim thái thản càng thêm dày cưỡng hãn Xuống một giây, khi hắn chứng kiến hoàng kim thái thản nguyên bản chống ra trên trán hiện ra có chút rất giống hoa tuyết cự đại phù văn trong lòng không khỏi r u t lên chẳng lẽ lại thức tỉnh rồi một đạo t h ủ tính hắn lập tức kiểm tra kỳ hoàng kim thái thản tin tức này lực lượng 658-9. r m t h ộ t thể chất 698-5. r m bốn mẫn tiệp 58-42. r m t i ộ t tinh thần 59-87. tám chứng kiến kinh khủng này t h ủ tính hắn không khỏi r u t lên x u ố n g một giây chứng kiến bên ngoài sở trường trung nhiều một cái năm cấp trưởng khống hàn bằng phía sau hắn lập tức liền hiệu đạo kia phù văn ý nghĩa trở thành thánh vực cấp bậc hoàng kim thái thản có thể diễn hóa xuất đệ nhị t r ù n g có thể trưởng không lực lượng hắn vừa nghĩ tới địch nhân đối mặt lực phòng ngự vốn là thập phần cường hãn hoàng kim thái thản triệu hắn đi ra l ư ợ n g t r ù n g cường hãn phòng ngự lúc có thể sẽ lộ ra tuyệt vọng n h ã n thần trong lòng liền không rõ mừng rỡ nếu như hoàng kim thái thản lại t h i t r i ể n ra hoàng kim thân thể đề thăng gấp năm lần sức phòng ngự coi như là đối mặt chân thần vậy cũng có thể ngăn cản được chương bốn trăm bảy mươi chín thánh vực hoàng, hoàng kim thái thản quân đoàn cảm nhận được hoàng kim thái thản cường thế sau đó lý việt trực tiếp từ trong chữ vật không gian xuất ra bốn mươi quyển trung cấp thời gian của c h ủ không chút nghĩ ngợi trực tiếp kéo ra ông nồng nặc thời gian kết giới trong nháy mắt đem thần hy lĩnh bao k h ỏ a dị tượng qua đi lợi cho thân ảnh xuất hiện lần nữa ở hoàng kim cự thạch nhân trong doanh đ g h i ệ p trong tay b ạ c h quan g kịch liệt t h i ệ m thước từng tên một hoàng kim cự thạch nhân được triệu hoán mà ra thế nạp đại lục trung vực một tòa nguy nga thành trì xung quanh bị r ầ m rạp chẳng chỉ sinh vật trần đấy sau một khắc chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang rung trời phát sinh thi công bóng người trong nháy mắt bắt đầu khởi động oanh băng từng đạo cường hãng công kích trong nháy mắt oanh kích ở trên tường thành vẹn vẹn mấy giây nay đạo tường thành liền không kiên trì nổi trực tiếp bị đánh sập hàng ngàn hàng vạn thần hy quân đoàn cùng lĩnh chủ liên quân trong nháy mắt s á t tiến đi trên thành tường t ừ n g t ê n một tội phạm một bên gào thét hô bảo vệ một bên cơ vũ khí trong tay chém giết sông về phía trước đ ị c h nhân lúc này thành trì ngay phía trước lưỡng đạo cự đại đấu khí chiến thú ngang trời cự đại đấu khí chiến thú chung rõ ràng là hai trăm n g h n tám trăm bốn mươi bảy băng sương kỵ sĩ còn lại một đám lĩnh chủ cảm nhận được đầu này đấu khí chiến thú trên người tán phát khí tức kính khủng đều là cả kinh trong đó không thiếu một ít đã từng chính là thánh vực cảnh giới l ĩ n h chủ một ít biết hàng l ĩ n h chủ lúc này bắt đầu thảo luận đây là giết chóc cấp đấu khí chiến thú lời này vừa ra xung quanh l ĩ n h chủ đều là cả kinh giết chóc cấp khủng bố như vậy mới vừa mở miệng tên này l ĩ n h chủ gật đầu tiếp tục nói ân những băng này s ư ơ n g kỵ sĩ đều là hoàng kim cấp vợt ngưng tụ đấu khí chiến thú có năng lực kích sát cường giả thánh vực thực lực sở dĩ là thỏa thỏa giết chóc ấ p đấu khí chiến thú ti một đám lính chủ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh có thể kích sát thánh vực cấp cường giả cái này quả nhiên còn phải là giết chóc cấp liên tại mấy người đang khi nói chuyện không thể cản phá hai đầu giết chóc cấp đấu khí chiến thú nên đón phe địch ngăn chặn chỉ thấy trên thành tường một gã mặc huyễn lệ chiến giáp hổ mặt người nhìn c h ầ m c h ầ m đang ở ngược sát tội phạm đấu khí chiến thú lạnh r ê n một tiếng một đạo thuộc về t h á n h vực cấp cường h ã n khí tức trong nháy mắt phong thích ở nơi này đạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt bên trong thành đồng thời vung lên một đạo ngang hàng cường h ã n thuộc về t h á n h vực cấp khí tức chỉ thấy một gã nam tử tóc đỏ hướng phía trong đó một đầu khí chiến thú tập sát mà đi đối với lần này tên này hổ mặt người cũng là vỏ mặc phảng phất nhìn không thấy một dạng hướng phía một đầu k h á c đấu khí chiến thú công sát mà đi q o a n h thời gian lưỡng đạo đấu khí chiến thú đều hứng chịu tới cực kỳ cường h ã n công kích nhưng mà tội phạm bên này kỳ vọng cái này cự đại quan g ảnh bánh t h u bị thủ lĩnh đại nhân nổ nát tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện lại không chung hai phe lại vẫn đánh thế lực ngang nhau một đám dong binh đoàn các dong binh trong lòng lúc này run lên cái này làm sao có khả năng bọn họ cũng đều chỉ là hoàng kim cấp bậc kỵ sĩ、si、mà thôi ha làm sao có thể ngăn cản được sớm đã bước vào thành vực cảnh giới thủ lĩnh đại nhân công kích đâu không ngừng những thứ này các dong binh kinh ngạc liền cùng đấu khí chiến thú kỉnh chống nhau hổ mặt nhân cùng nam tử tóc đỏ trong lòng cũng là kinh hại không thôi loại này đấu khí chiến thú bọn họ không phải lần thứ nhất đ á n h mới một kích qua đi hổ mặt người lui lại l ặ n g lặng nhìn phía dưới gầm t h é t đấu khí chiến thú lâm vào ngắn ngủi trầm tư chẳng lẽ không phải cùng một đẳng cấp đấu khí chiến thú bên kia nam tử tóc đỏ xem cùng với chính mình công kích bị nổ nát trong lòng hơi giận b ị kinh mà vẹn vẹn một giây hắn lần nữa ngưng tụ ra một đạo cường h ã n công kích chỉ thấy phía sau hắn một đạo cự đại hồng sát sư từ pháp tướng bỗng n i ê n hiện hiện thân thể của hắn trong n g á y mắt cùng pháp tướng h ò a là một m thể hồng sư pháp tướng ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng phía sau hướng đấu khí chiến thú đông nhiên công tới trong lúc nhất thời quang hoa đ ầ y trời lúc này hồ mặt người dư quang thoáng nhìn trốn chiến trường kia phía sau trong lòng lúc này cả kinh sau đó h ắ n tử do dự trong trạng thái rời khỏi phía sau một đạo cự đại kim sắt mánh hổ pháp tướng hiện hiện gần trong n g á y mắt cự đại hổ t r ả o liền đối với cách đó không xa đấu khí chiến thú đông nhiên vô tới văng o n h mánh liệt chiến đấu trong nháy mắt mở ra cái này hai nơi chiến trường xung quanh mọi người đều lui được thật xa rất sợ một cái không chú ý đã bị dư ba tại chỗ mang đi một ít còn không rõ ràng lắm đấu khí chiến thu thực lực l ĩ n h chủ nhóm lúc này trong lòng đều là r u lên không khỏi phát ra trận trận cảm khái thần hy đại lão không hổ là thần hy đại lão chỉ là dưới cờ hoàng kim cấp bậc quân đoàn n h ư n g tụ trận pháp đều có thể lấy lực địch lại thánh vực cấp cường giả thực sự là cực kỳ kinh khủng lời này vừa ra lúc này đạt được xung quanh một đám l ĩ n h chủ nhiệt đồng như vậy nhân vật cường hãn bọn họ phía trước lúc chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy phía trước không có tới nam vực không có thực sự tiếp xúc thần hy lĩnh sinh vật thần hy lĩnh cho kinh ngạc của của bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là t h i ê n khung khi đó thỉnh thoảng b ư ớ c lên dị tượng mà bây giờ tiếp xúc thần hy lĩnh đơn vị bọn họ từ mỗi một danh thần hy chiến sĩ trên người cảm thấy nồng nặc kinh hại ý bất kể là bộ đội kỷ luật vẫn là tinh khí thần toàn thắng chính bọn hắn xây dựng cái gọi là tinh nhuệ quân đoàn mà thân là l ĩ n h chủ bọn họ hết sức rõ ràng chế tạo cái này dạng một chi bộ đội độ khó đang lúc bọn hắn kinh ngạc gian hai đầu đấu khí chiến thú lại cùng hai gã cường giả thánh vực giao thủ hơn mười chiều chiến trường bên trong tiếng kêu như trước t r u thiên lính chủ liên quân cùng thần hy quân đoàn binh sĩ thật sự là nhiều lắm giết đến một đám các do binh liên tiếp lui về phía sau chỉ thấy cửa đông thành đã bị liên quân công phá nhưng mà ở nơi này kịch liệt hết họ tiếng nổ mạnh trung ương một tòa phòng nhỏ phía trước lại phá lệ tích mịch ngoài cửa đứng một đám khí tức cường h ã n tội phạm ngoài thành chiến tranh phản phất cùng bọn chúng không có chút nào tương quan trong con mắt của bọn họ chỉ có phía sau cái tòa này phòng nhỏ lúc này bên trong cái phòng nhỏ một gã hồ nữ dịu rằng nói đoàn trưởng tòa thành chị này đều xác bị đám kia lính chủ công phá đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ một giây kế tiếp nắm cả hắn tợ rột thanh em hùng hậu trợt v ă n g lên ha h a một đám đạo trích mà thôi không đáng giá nhắc tới vừa vặn mượn cơ hội lần này thanh lý một ít kẻ phản bội nói đến đây hắn trên mặt lộ ra một vệ ngoan lệ màu sắc lập tức bóp một cái trong lòng hồ nữ cảm trầm giọng nói tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm bằng vào ta thánh b ự c trung kỳ thực lực đối phó những tạc binh này giải đem bất quá chỉ là khoáng khắc việc mà thôi ngay vậy đang cảm thụ đến tợ rột trên người thánh b ự c trung kỳ cường hãn khí tức phía sau hồ nữ trong lòng trong nháy mắt vui vẻ nhưng mà bọn họ không biết tòa cung điện này trong bóng tối t ử v o n g chi tâm thân ảnh chậm rãi hiện hiện đang dò xét đến thực sự chỉ có một gã thánh vực trung kỳ thống lĩnh phía sau t ử v o n g chi tâm mặt không thay đổi ngưng tụ một đạo hát mang ông ùng ùng trong nháy mắt một đạo thánh vực trung kỳ vẫn lạc dị tượng trợt từ chính giữa thành trấn bước lên nguyên bản ở mỹ hôn loạn chiến trường trong nháy mắt đã an tính lại chương 480, trăm t i thần hy tên thu hoạch l ĩ n h chủ đại quân chương 480, trăm t i thần hy tên thu hoạch l ĩ n h chủ đại quân cái kia vị trí rất hiển nhiên là bọn họ dòng binh trong đoàn cực kỳ trọng yếu vị trí mà bên trong được lấy nhân lại là đoàn trưởng của bọn họ đại nhân Doanh hai băng một ngây người chốc lát hai gã dòng binh chốc gã một lát đoàn cường giả trưởng h h phát sinh cường hãn một kích, cùng đấu khí chiến thú lập tức kéo dài khoảng cách, á n cường cùng vực tức đều đấu là lập dài một t kéo o hoàng đạo n nháy mắt trở lại thành bên trên, mặt hoàng sợ nhìn g mắt mặt chầm chầm trở trì t lại kia vẻ sợ dị ợ n Đoàn. Đoàn g t r ư đại nhân bị tập kích hai người cúi đầu nhìn nhau trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng đoàn trưởng thánh vực trung kỳ tu bi làm sao sẽ vô thành vô tức liền chết trừ phi càng lớn trong lòng hai người càng phát ra kinh động đúng lúc này một đạo hát vụ trong nháy mắt đem hai người báo phủ một hơi thở thời gian bầu trời lần nữa vung lên lưỡng đạo thánh vực vẫn l ạ dị tượng tiếng sấm đại táo bạch quang trung tiên sau đó h á c vụ tiêu thất đám người hoàn toàn không biết hắn là làm sao xuất hiện lại là làm sao biến mất chỉ có kỵ sĩ e d i biết đây là tử vong chi tâm thủ đoạn chỉ là hắn không nghĩ tới cách lần đầu tiên thấy lúc tử vong chi tâm linh chủ thực lực dĩ nhiên đã đến có thể đem chính mình đều miễu s á t một bước thành trì trung ương bốc lên chùm sáng kia chính là cùng hắn đẳng cấp một dạng sinh vật vẫn là đưa tới a phía dưới trong đại quân không biết là ai giống lên một tiếng đoàn trưởng đều chết hết trốn a sở hữu giang binh trong nháy mắt đại loạn không có người nào lại nghĩ đến đối kháng trước mắt đám này đột nhiên đánh tới cường h ã n quân đội dồn dập hướng phía xung quanh chạy tử tán một đám linh chủ nhìn lấy bốn phía chạy t h ụ ộ mạng quân đội trên mặt lộ ra một vệ đã lâu tiêu ý từ khi nào bắt đầu bọn họ cũng là cái này dạng chạy t h ụ ộ mạng mà bây giờ cảnh tượng giống nhau chỉ là chạy trốn đối tượng không giống nhau chứng kiến bên người chạy t h ụ ộ mạng đám thổ dân một đám sớm đã bị thổ dân thế lực truy sát đến bước h ò a bọn lúc này xuất thủ chặn g i ế t đám quê mùa này toàn lực người đi đường đám thổ dân gần một cái chớp mắt thời gian liền trực tiếp bị chặn rết trên mọi người mà mấy cái chữ này vẫn còn ở cấp tốc gia tăng chọn hơn một ngày thời gian do binh thành xung quanh mấy trăm dặm đều bao phủ ở một trận tiếng t ê o phía dưới ngoại giới quá khứ hơn một ngày mà ở vào nồng đậm thời gian bình t h ư ớ n g bên trong thần hy lĩnh chỉ có thời gian một tháng cũng nhanh đi qua bốn mươi năm ông g ùng ùng thần hy lĩnh bầu trời lại là một đạo kinh khủng tấn cấp thánh b ự c giai dị tượng bước lên xung quanh trải qua ngày hôm qua sau đó rất nhiều mới vừa tới nam b ự c lĩnh chủ đối với thần hy lĩnh đây cơ hồ vô thời vô khắc đều ở đây lóng lánh dị tượng đã biểu thị chết lặng cơ hồ là mỗi mấy phút sẽ chứng kiến một gã truyền kỳ cấp xuất hiện chừng nửa canh giờ sẽ chứng kiến một đạo lên cấp dị tượng phản phất thần hy lĩ n h bầu trời tấn cấp dị tượng. đã trở thành nam vực một đạo thập phần huyện c h u y ể n phong cảnh tuyến nhưng mà cái này đối với còn lại đại vực mà nói là một cái cực kỳ tín hiệu không tốt những lãnh chúa này chân chức mới vừa hướng nam vực chạy đi thần hy lĩnh liền làm ra lớn như vậy chiến trận đến thời khắc này sở hữu thế lực lớn đều có chuyên môn cơ cấu phụ trách công tác thống kê nam vực xuất hiện cường giá số lượng hệ sân đế quốc vương đôn hữu cá sổ thành sơ i ti vẩn hoa kơ nghe phía rơi áo bảo trắng pháp sư và báo chân mày càng phát ra nhữu chặt quân chủ đại nhân nam vực xuất hiện chuyển kỳ dị tượng đến bây giờ đã sấp xỉ mười nghìn đạo nghe vậy sơ ti v n hoa cơ s ắ p mặt đột biến vẻ mặt kinh ngạc nói cái gì mười nghìn đạo đó chính là một vạn danh truyền kỳ cấp c ư ờ n g giả trong một ngày bị bồi dưỡng ra làm sao có khả năng hơn một ngày thời gian sắp xỉ một vạn danh truyền k ỳ cấp hắn không cách nào tưởng tượng đối phương lại như thế nào làm được phía dưới nhìn lấy sở ti vẩn hoa cơ kích động dán dấp có chút run run dày hơi mở miệng nói quân quân chủ đại nhân nghe được cáo bảo trắng pháp sư mở miệng sở ti vẩn hoa cơ lúc này cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại khoảng khắc hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc chậm rãi mở miệng làm sao còn có những chuyện khác áo b à o trắng pháp sư có chút cả l â m nói ra quân quân chủ đại nhân thần hy lĩnh ngoại trừ xuất hiện sấp xỉ một vạn d a n h truyền k ỳ cấp khắc cường giả ở ngoài còn còn xuất hiện thánh vực cảnh giới cường giả vương tọa bên trên sợ ti vần mắc cơ nhìn lấy nhãn thần có chút phiêu như áo b à o trắng pháp sư trong lòng trong nháy mắt cả kinh bất quá hắn còn là cưỡng chế đem này cổ kinh ý l ạ xuống trầm giọng mà hỏi có bao nhiêu áo b à o trắng pháp sư nuốt giọng điệu mở miệng nói hết hạn hiện nay một tổng cộng có một một trăm danh nghe được cuối cùng mấy cái chữ này vương tọa bên trên kẻ sợ quân chủ sở ti vẩn h o t cơ lúc này giật mình người xác định là một trăm danh nhìn lấy quân chủ đại nhân khuôn mặt kinh sắc tên này áo bảo trắng pháp sư lập tức kiên định mở miệng nói giống như quân chủ đại nhân từ hôm trước buổi chiều đến bây giờ thần hy lĩnh bầu trời tổng cộng xuất hiện một trăm đạo thánh vực cấp lên cấp dị t ư ợ chứng kiến áo bảo trắng pháp sư trên mặt kiên định ý sợ ti vẩn h o t cơ hơi phất phất tay ý bảo hắn ly khai sau đó trực tiếp bảy vương tọa bên trên phía trước cũng đã có hơn năm trăm danh thánh vực cảnh giới sinh vật hiện tại lại thêm ra một trăm danh hắn hai mắt vô thần nhìn lấy ngoài cửa chầm tư n g ồ i lâu đỗ nhiên g n liền tại hắn cùng với hai nước chiến trường phương hướng lưỡng đạo tấn cấp thánh vực khí tức trợn xuất hiện một giây kế tiếp một gã khát áo b à o trắng pháp sư vẻ mặt vui sướng chạy vào quân chủ đại nhân quân chủ đại nhân thật tốt quá thật tốt quá cơ d i ố t lại tướng quân tấn cấp đến thánh vực hậu kỳ đ ạ t đến lô tướng quân cũng thành công bước vào bán thần c h i cảnh lời này vừa nói ra sơ ti vẩn hoa cơ trên mặt bởi vì thần hy lĩnh mang tới cảm giác bị thất bại trong nháy mắt biến mất quản hắn bao nhiêu danh cường giảnh vực ở bán thần cường giả trước mặt đều là phá h giờ khắc này trong lòng hắn đã treo đầy thả i hồng liền tại sở ti vẩn hoa cơ mừng d ỡ thời điểm mặt khác hai cái thế lực chi chủ triệt để lột uống m u ố n là bọn họ ứng đối cái này cái cấp bậc kệ sợ đế quốc cũng có chút c ậ t lực mà bây giờ đối phương dĩ nhiên xuất hiện bán thần loại sinh vật này bọn họ nếu là không có cường giả có thể ngăn cản tên kia bán thần cường giả sớm muộn sẽ bị diệt vong thêm lịch thành nít đế an vương hướng vương đô nguy nga thanh sắc lâu đại đình quân chủ là gì cặn đi theo phía sau năm tên đại thần dồn dập vẻ mặt ngưng trọng ngắm nhìn phía nam đó là bọn họ cùng kệ sợ đế quốc giao chiến địa phương làm sao có khả năng tệ s ậ t bất quá một cái đế quốc làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy giả đối mặt hắn vấn đề phía sau năm tên áo b à o trắng sứ giả đều là ngập miệng không nói hiện tại thế cục thật sự là lại không rõ lắm thấy không có người mở miệng là gì c ắ t bất đắc dĩ lắc đầu phất phất tay năm người nhìn nhau c h ầ m dãi lui đợi cho năm người toàn bộ khí tức biến mất ở lâu đài đ ỉ n h lúc là gì cắt trên mặt khuôn mặt l sầu càng tăng lên nặng nghề thở dài phía sau vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía sau núi tòa kia hát sắc pho tượng tòa kia chỉ có bao năm qua tới quân chủ biết đến pho tượng nếu như lý việt ở chỗ này hắn nhất định sẽ bị k i n h sợ bởi vì pho tượng kia cùng hắn phía trước tại địa hạ thế giới bên trong hủy diệt chi chu nữ thần pho tượng giống nhau như lúc người chương 481, đại lục náo động hoàng kim thái thản hộ về đội chương 481, đại lục náo động hoàng kim thái thản hộ về đội thánh ma ly thành em h ạ đế quốc vương đô em h ạ đế quốc quốc vương két l e s l i e cũng là nhìn phía nam vẻ mặt khuôn mặt u s ầ u nhưng vào lúc này đại hoàng tử két fvt ẩn trầm rãi đi tới hắn như trước vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia lưỡng đạo thánh vực cảnh giới dị tượng phụ vương hệ s ậ t đế quốc thực lực lại tăng cường sao leslie không nói gì chỉ trọng nặng thở dài phía sau chậm rãi gật đầu trong n g a y mắt tràn g diện an tĩnh lại dường như qua hồi lâu、kết. leslie chậm rãi xoay người xem cùng với chính mình cái này đồng dạng ưu tú nhi tử mở miệng nói những cái kia l ã n h chúa lãnh địa sử dụng được làm sao rồi nghe vậy đại hoàng t ử kết edmuệ ti ẩn sắc mặt hơi chuyển biến vẻ vui sướng hiện lên trước mắt chỉ thấy hắn không người hướng về phía tết leslie nói ra thu hoạch tương đối khá hiện tại thiếu chút nữa là thời gian gần nhất phá hủy nhiều cái lãnh địa vừa được rất nhiều thời gian q u y ề n c h ú n không được bao lâu ta tên kia t h á n h b ự c cảnh giới sinh vật liền muốn đột phá đến trung kỳ đồng thời quân đội cũng cường đại hơn thêm một chút chỉ cần phụ vương ngươi ra lệnh một tiếng tất nhiên có thể vì ngài bà yêu giải nạn xem cùng với chính mình con trai này dần dần biến đến kích động ngang dương tờ tỉnh lét luy sắc mặt dần dần chuyển biến trong ánh mắt dường như càng nhiều một tia kỳ ý k h e o xin thành sao hẹn vương triều vương đô lúc này u u uy x é m vơ hẹo v ẹ mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm bắt vực phương hướng trên mặt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng xem ra ta cũng phải bước nhanh hơn giống nhau một màn ở toàn bộ đông bực các đại vương thành hiện lên dường như bọn họ đều là đang chờ đợi một cái cơ hội dường như hiện tại cái kia cơ hội dường như đến rồi nói vậy còn lại hai vực khí thế ngất trời tây vực hiện ra phá lệ yên ổn từ những cái kia lãnh chúa sau khi rời đi tây vực lần nữa phai nhạt ra khỏi trong tầm mắt của mọi người dâu thành phi phượng vương triều vương đô một căn cự đại cây dâu phía dưới hai đạo nhân ảnh thình lình mà đứng phi phượng quân chủ hùng hậu đang nói chậm rãi vang lên đ á n kia lính chủ lãnh địa thu phục được làm sao rồi đại đức a n na hơi khóc người mở miệng nói thật phần thuận lợi đã thu hơn năm mươi tọa lãnh địa không được bao lâu ta lãnh địa tên kia t h á n h vực cấp cường giả sẽ đột phá đến t h á n h vực hậu kỳ ở phi phượng quân chủ chuẩn bị nói tiếp lúc đại đức ca na n lời của bỗng nhiên h u y ậ n chuyển chỉ là chỉ là gần nhất luôn cảm giác có một thế lực đang âm thầm gian lận ta nhiều cái trong lãnh địa gọi tới sinh vật đều bị giết chết lời này vừa nói ra phi phượng quân chủ sắc mặt trở biến một đôi phụ thân nữ nhi lập tức rơi vào trầm tư ở giữa nhưng mà không đến ngũ phút phi p ư ợ n g quân chủ vẻ mặt n ư n g t r mở miệng nói xem ra đã nhiều năm như vậy tờ vương triều vẫn chưa từ bỏ ý định a ngay vậy đại đức anna trên mặt trong nháy mắt tràn đầy trận trận nghi hoặc màu sắc thấy thế phi v n g quân chủ không cần phải nhiều lời nữa dùng phá nguy nghiêm ngự khi đối với đại đức anna nói ra vậy ngươi muốn muôn bản cẩn thận âm thầm phải chú ý bố trí khả năng tây vực cũng bình tĩnh không được quá lâu thần hy lĩnh như trước còn ở vào thời gian bình t h ư ớ n g bên trong lý việt nhìn lấy đã đem thần hy lĩnh đứng đầy trăm tên cự đại hoàng kim thái thản trên mặt hiện đầy nồng nặc vui sướng ý s ắ p xỉ bốn mươi năm thời gian rốt cuộc rốt cuộc hợp thành ra một chi ti tan đội tự vệ thời gian lâu như vậy hãn nga kèm chút đem ta triệu hóa nói ra càng là trở về nghĩ nhiều năm như vậy triệu hắn hợp thành hắn trong lòng càng táo bạo sắp xỉ bốn mươi năm thời gian hắn vẫn luôn đang kêu gọi hoàng kim cự thành nhân hợp thành hoàng kim thái thản cũng để tay lên ngực tự hỏi nếu không phải đã trở thành cực kỳ cường hãn liệt dương vũ sư hắn là tuyệt đối tao nộ không được loại hành hạ này bất quá khi cảm giác được thần hy lĩnh không chỗ không tỏa ra lấy khí tức kinh khủng trong lòng hắn hết sức thỏa mãn tiếp được bên trong thời gian nửa tháng hắn toàn bộ đều là đang nghỉ ngơi chung vượt qua mà thời gian nửa tháng lại ngoại giới bất quá là mấy phút sự tình thời gian bình chướng biến mất trong nháy mắt hắn lập tức để một trăm danh hoàng kim thái thản tiến nhập truyền thống trận ông ông theo từng đạo không gian ba đ ộ n đứng sừng sững ở thần hy lĩnh cao lớn sinh vật không đến mười phút thời gian toàn bộ biến mất chính lý v i ệ t cũng là theo bước vào truyền thống trận một mảnh rộng rãi thảo nguyên xuất hiện trước mắt tâm tình của hắn dường như cũng tốt hơn nhiều hắn lúc này quan sát một chút mảnh không gian này hiện nay đến xem chỉ là t h á n h b ự c cấp bậc hoàng kim thái thản cũng có thể ở lại trên b ọ n người đương nhiên đây là suy tính thư thái tính cùng hoạt đ ộ tính nếu như cứng rắn nhét vào lời nói năm chục ngàn mười vạn tuyệt đối không có vấn đề dù sao cũng là huyết lang nhất tộc hơn triệu nhân khẩu ở qua địa giới thập phần rộng rãi khi thấy đám này lại có chút vui sướng ở trên thảo nguyên chạy trốn đám cự nhân lúc tâm tình của hắn càng phát ra m ừ n g rỡ lúc này mở miệng hô đại hoàng chỉ thấy một gã hoàng kim thái thản lúc này vui sướng hướng hắn đánh tới chấp đoán g nếu như những người khác chứng kiến lý v i ệ t dĩ nhiên cho mãnh liệt như vậy hoàng kim thái thản lấy cái tên như thế p h ỏ n g chừng sẽ trực tiếp thổ huyết mạnh mẽ như vậy sinh vật bọn họ đều muốn cho rằng bảo bối mà đối đãi lấy tên kém cỏi nhất cũng đều là muốn đem sự cường hãn cao lớn uy mánh khí chất nổi lên đi ra nhưng mà đối với lý việt mà nói chỉ cần dễ nhớ liền được bất kể hắn là cái gì có dễ nghe hay không không đến thời gian ba cái hô hấp đại hoàng liền buôn tập nói lý việt trước người hơi có chút dáng vẻ ngây thơ ứng tiếng nói l ĩ n h chủ đại nhân nhìn lấy đại hoàng bộ dáng này khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười về sau cái này liền là các ngươi r a b i ê n dứt lời hắn lại chỉ vào núi cao xa xa tiếp tục nói nếu như không có lệnh của ta các ngươi không được tự mình rời đi nơi này nghe vậy đại hoàng như trước dáng vẻ ngây thơ vô cùng trọng trọng gật đầu trở lại lãnh địa phía sau lý v i ệ t lúc này làm cho có dạn mang theo chúng nữ đi cho đại hoàng nhóm bố trí xong l ã n h đ ị a coi như là đại hoàng bọn họ không dùng được hắn cũng muốn làm mấy tọa cao cấp ma p h á p t h á p đặt ở trong đó không có lý do gì khác liền là có tiền lần này hợp thành hoàng kim thái thản tiểu đội hắn tổng cộng hao tốn tám tỷ năng lượng như trước còn có hơn hai trăm tám mươi ước còn có thể soạn soạn lúc này hắn mới nhớ tới phía trước bảo dương mới đánh mở hai cái đ ệ một cái thu được một cái p h á p trượng hắn cho nhiều ba bốn thanh em nhiều t h u ậ t sĩ t r o n bên ngoài kéo cái thứ hai liền thu được hoàng kim cự thạch nhân d o n điện dường như đều là độ tốt hắn lúc này vẻ mặt mong đợi mở ra hệ thống giao diện nhìn lấy phía trên điểm đỏ đã biến thành hơn bốn mươi phía sau trên mặt vui sướng ý càng tăng lên hắn lập tức mở ra một cái điểm đỏ người phá hủy thổ dân lãnh địa huyền không phải đột thành thu được c h u y ề n kỳ bảo dương một có hay không mở ra mở ra một hô thu được năng lượng một trăm vạn thế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chục năm trung cấp thuấn di quyển chục năm che đậy chi thạch hai mậu tưởng chi thạch một không mạnh thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu t r ụ quyển c h ụ một thời gian đỉnh trệ quyển c h ụ một phổ thông nhân tộc doanh địa kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyền t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyền t r ụ c hai sử thi thăng cấp quyền t r ụ c mạnh mỡ năm chương bốn trăm tám mươi hai bảo dương liên tục xem tinh người bảo vật chương bốn trăm tám mươi hai bảo dương liên tục xem tinh người bảo vật nhìn lấy bảo dương thường cho nên có đ ề u có chỉ là người bình thường này t ộ c danh o địa kiến tạo bản vẽ có chút dùng mình rất hiển nhiên đây là một cái phi tù bảo dương hắn lúc này mở ra cái thứ hai điểm đỏ giống nhau gợi ý của hệ thống hiện hiện tại hắn trước mắt người phá hủy thổ dân lãnh địa cả sĩ ni nhã thành thu được c h u y n kỳ bảo dương một có hay không mở ra không thể chê mở ra chỉ thấy hắn vẻ mặt mong đợi nói hô thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chụp năm trung cấp tuấn di quyển chụp năm che đậy chi thạch hai mộng tưởng chi thạch một không b ạ c h thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu quyển trục quyển t r ụ c một thời gian đ ỉ n h trệ quyển t r ụ c một cực quang hộ tống khải một hoàng kim thăng cấp quyển t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyển t r ụ p h sử thi thăng cấp quyển c h ụ a i sử thi thăng cấp quyển h ụ p h truyền kỳ c n g mảnh vỡ năm truyền kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ một nghìn lướt qua gợi ý hắn trực tiếp đem ánh mắt dừng hình ảnh đang so so so so so so so quang quang truyền tống phòng ngự người dụng giác, hộ khải, hộ thể cho hệ kỳ cấp giác, 200, có sử đây thăng năm toàn thuộc tính trang thiệu, Việt phòng Khủng như Nhìn không khỏi ngự. này ngại. giới cái điểm đ bố bị bị vậy. lấy Lý sợ đây quả thực chỉ là cái này điểm phòng ngự số lượng đều có thể phòng ngự sử thơ đỉnh phong phía dưới sở hữu công kích còn có cuối cùng cái kia cho quan g hệ người sử dụng đề thăng năm toàn thuộc tính khủng bố tác dụng càng là yêu nghiệt hắn trước tiên liền nghĩ đến cái này sinh vật khủng bố lúc này trực tiếp gọi tới em t r đem bộ áo giáp này ném cho hắn trực tiếp đem nàng cảm động đến không được thiếu chút nữa thì e n trộm sau khi rời đi lý việt lần nữa đầy cõi lòng hy vọng mở ra một cái điều đó ngươi phá hủy thổ dân lãnh địa cách so với an thành thu được chuyển kỳ bảo dương một có hay không mở ra mở ra hô thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chục năm trung cấp thuấn di quyển chục năm che đậy chi thạch hai mậu t ư ở n g chi thạch một không b ạ c h thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển t r ụ c một thời gian đỉnh trệ quyển chục một địa ngục thần hỏa pháp trợ một hoàng kim thăng cấp quyển chục hai mươi kim cương thăng cấp quyển chục hai sử thi thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ năm chuyển kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ một địa ngục thần hóa phát t r ư ợ địa ngục thần hóa phát t r ư ợ t r u y ề n kỳ cấp ma phát t r ư ợ tinh thần một trăm người sử dụng có thể triệu h o á n địa ngục thần hóa phụ trợ công kích chứng kiến thêm một trăm điểm tinh thần thuộc tính lý việt trực tiếp than thở khá lắm tinh thần thêm một trăm so với phòng ngự thêm hai trăm khủng bố hơn phòng ngự có thể sử dụng các loại dược vật để để thăng dưới so sánh tinh thần thuộc tính chỉ có thiếu tương tự so với hy hữu dược phẩm có thể để thăng một chút những thứ khác ngoại trừ cảnh giới tăng thêm liền lại không có bất kỳ đ ư n g tắt tương đối mà nói để thăng một điểm tinh thần thuộc tính so với đề thăng năm điểm phòng ngự thuộc tính còn muốn chắc trở liền tại hắn xuất ra pháp trượng thời điểm hỏa hệ nữ vu xà mạn trong mắt đỡ ra kim quang sau lưng nàng thần hỏa không tự chủ liền bắt đầu cháy rừng rực thấy như vậy một màn lý việt trực tiếp đem cái địa ngục này thần hỏa pháp trượng ném cho nàng đi luyện hóa sau đó tiếp tục mở ra hệ thống giao diện nhìn lấy điểm đỏ mức t r u n g biểu hiện bốn mươi ba khoe miệng hắn hơi hơi nhét lên lúc này mở ra một cái điểm đỏ người phá hủy thổ dân lãnh địa ô đi lị h thành thu được sử thi bảo dương một có hay không mở ra sử thi bảo dương lý việt có điểm thẹn thùng tiếp tục nói ngạch mở ra a hô thu được năng lượng năm mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch năm mươi trung cấp thời gian quyển chục năm trung cấp thuấn di quyển chục năm che đậy chi thạch hai thời gian đỉnh trệ quyển chục một nhu đầu nhân doanh địa kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyển chục hai mươi kim cương thăng cấp quyển chục hai sử thi thăng cấp quyển chục mảnh vỡ năm n h ì n lấy phía trên biểu hiện loại dung sắc mặt hắn hơi tái nhợt nửa phút sau hắn lần nữa mở ra một cái điểm đ ỏ người phá hủy thổ dân lãnh địa gia bù tệ ở thành thu được sử thi cấp bảo dương một có hay không mở ra chứng kiến lại là sử thi cấp bảo dương hắn lúc này có chút không muốn ngữ khí khó chịu nói ra mở ra hô mở ra sau đó h ắ người nhìn n c ũ không nhìn lên phá hủy thổ dân lãnh địa dựng đường tân thành thu được sử thi cấp bảo dương một có hay không mở ra lại là sử thi cấp ai hắn nặng nề thở dài phía sau bất đắc dĩ tiếp tục nói ra mở ra a mở ra a thu được năng lượng năm mươi vạn thế đàn thăng cấp thạch năm mươi trung cấp thời gian quyển t r ụ c năm trung cấp thuấn di quyển t r ụ c năm che đ ậ y chi thạch hai thời gian đ ỉ n h trệ quyển t r ụ c một tích dịch long doanh đ ị a u kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyển chụp hai mươi kim cương thăng cấp quyển chụp hai sử thi thăng cấp quyển chụp mảnh vỡ năm chứng kiến cái này tích dịch long doanh điệu i ế n tạo bản vẽ hắn trong nháy mắt cả kinh đây không phải là hắn vẫn luôn đang tìm danh o địa bản vẽ sao tìm hơn một tháng dám không có tìm được hắn lúc này đem cái này quyền kiến tạo bản vẽ lấy ra nhìn lấy cái này quyền hết sức quen thuộc danh o địa kiến tạo bản vẽ hắn trong lòng càng ngừng rỡ có lẽ ta hắc long tiểu đội có thể lên cấp cầm bản vẽ hắn chính là một cái là mình tại chỗ biến mất thấy một đám nữ vệ đoàn thành viên lại là sử sốt hắn đi thẳng tới tích dịch long doanh địa lựa chọn tích dịch long doanh địa bên cạnh vị trí đem vật cầm trong tay bản vẽ xoạt ra xôn x a o một trận bạch quan kiềm thức một tòa cùng bên cạnh tích dịch long doanh địa giống nhau như lúc doanh địa dần dần hiện hiện thấy lý v i ệ t càng phát ra m ừ n g r ỡ 893-10 phút sau thiểm tước bạch quang tiêu thất hắn lập tức triệu hồi ra hợp thành quân đem cái này hai tòa tích dịch long doanh địa không chọn tích dịch long doanh địa tích dịch long doanh địa song túc phi long doanh địa tích dịch long doanh địa tích dịch long doanh địa thành vực cấp h long tinh hạch lục long doanh địa kiểm tra đo lường đến ngươi hiện nay có lượng trùng hợp thành phương án có thể t u y chọn ngươi có thời gian một phút quyết định tuyển hạng h ì n thấy phía sau biểu hiện cùng bên cạnh nhiều hơn hợp thành quân trong lòng hắn đột nhiên đại hỉ song túc phi long cùng lục long mạnh yếu hắn là biết đến nếu là không có nhớ lầm lục long chính là ấu niên kỳ hắc long nhưng là có thể từng bước lớn lên thành hắc long tồn tại mà song túc phi long khả năng liền chỉ là song túc phi long hắn lúc này từ trong chữ v ậ t không gian đem cái viên này còn tản ra mạnh mẽ liệt l o n g hơi thở tinh hạch lấy ra đem trực tiếp đặt ở trống không hợp thành quân t r ú n g mở miệng nói hợp thành tại hắn t h o ạ i âm rơi xuống trong nháy mắt cái viên này thánh vực cấp hắc long tinh hạch trong nháy mắt t i ê u thất ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem hai tòa tích dịch long doanh địa báo phủ nhìn lấy trận này bạch quang hắn hai mắt dần dần hiện ra nồng nặc chờ ông mười phút sau một nguồn năng lượng phong ba nhẹ nhàng thổi phất ở trên người hắn chỉ thấy trước mắt nguyên bản cái kia tiểu tiểu hơi lộ ra đổ nát tích dịch long doanh đ ị a đã rực rỡ hẳn lên sâm nhiên khí tức làm cho hắn không khỏi kinh ngạc chương 483, lý việt giá vọng không chung bộ đội chương 483, lý việt giá vọng không chung bộ đội một giây kế tiếp một đạo ánh sáng màu xanh lục từ trong doanh trại b ú t lên tích dịch nhân doanh đ ị a t h ă n g cấp thành công lý việt không kịp chờ đợi đem thuộc tính mở ra kiến trúc tên gọi lục long doanh đ i ệ các loại kiến trúc dài kim cương có thể c h i ê mộ lục long chiêu mộ giá cả ba nghìn năng lượng danh chiêu mộ tốc độ một phút một danh xì ba n g h n điểm năng lượng triệu hắn một gã bất quá khi nhìn đến lục long ban đầu d a i bậc trực tiếp chính là kim cương tối cao hắn đột nhiên không cảm thấy cái này ba n g h n điểm năng lượng đ ắ t hiện tại theo lãnh địa càng phát ra cường đại hắn đối với thời gian nhu cầu càng lúc càng lớn liên lần này hợp thành một tiểu đội liền hao tốn hơn một ngày thời gian nếu là không có thời gian của chụp đó chính là trực tiếp phải hao phí s ắ p xỉ bốn mươi năm thời gian chỉ tưởng tượng thôi hắn đều cảm thấy khủng bố lấy hắn hiện tại hai mươi hàng nhân kỷ nếu như kiếp trước còn chưa nhất định có thể sống lâu như thế những thứ này sinh vật cường hãn ban đầu giai bậc trực tiếp để hắn tiết kiệm không ít thời gian hắn nhìn lấy cái tòa này doanh đ g h i ệ p từ nói chờ ta chậm một đoạn thời gian trực tiếp đem thần hy lính không t r u n g quân đoàn chế tạo ra tới vừa nghĩ tới hơn vạn lục long hắc long đối với xâm phạm thế lực tiến hành đã kết lúc đối phương trên mặt cái kêu biểu tình hoảng sợ trong lòng hắn liền không gì sánh được vui sướng ông theo một trận hào quang l o ạ lên hắn lần nữa trở lại chúng nữ trong bụi rậm hiện tại xem ra coi như là sử thi cấp bảo dương lái ra đồ đạc cũng không đều là không thể dùng tương phản hắn còn càng thêm chờ mong có thể khai ra cùng thần hy lính bên trong có tương đồng doanh trại đặc biệt là gỗ lìn hiện tại hắn thần hy lĩnh lớn nhất một khối đau đớn chính là gỗ lìn t r ủ n g tộc hạn mức cao nhất thật sự là quá thấp chỉ là tấn cấp kim cương đều muốn rượi và o ô dở từng cái từng cái chỉ điểm liền lãng phí rất nhiều thời gian bất quá hắn cũng chỉ có thể b u ồ n đến bây giờ đều chưa có nghe nói qua gỗ lìn có thể tiến hóa đến cao hơn t ầ n g thứ Ôm tâm tình mong đợi hắn lần nữa mở ra hệ thống bảng mở ra một cái điểm đỏ người phá hủy thổ dân lãnh địa r ồ hẳn k ệ dạ thành thu được truyền kỳ bảo dương một có hay không mở ra mở ra hô thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chục năm trung cấp tuấn di quyển t r ụ c năm che đậy chi thạch hai mậu t ư ở n g chi thạch một không b ạ c h thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển t r ụ c một thời gian đỉnh trệ quyển t r ụ c một từ điện c u ồ n lôi pháp trượng một hoàng kim thăng cấp quyển t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyển t r ụ c hai sử thi thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ năm truyền kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ một nhìn lấy từ điện c u ồ n lôi pháp trượng thuộc tính lý việt không chút nghĩ ngợi trực tiếp cho ác ma thuận sĩ sơ sơ thần hy lĩnh bên trong vốn đã sử dụng lôi đỉnh chi lực cường giả một cái nữ vu vương hậu c á rồn nàng đã sở hữu cường hãn hơn thánh vực cấp pháp trượng tự nhiên không cần tr hai gã khắc dùng lôi cơn giả một cái địa tinh đại sư lưu x ở y cùng hôi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ rất hiển nhiên bọn họ cái kia thân thể cao lớn cùng cái này mảnh k h á n h pháp trượng t u y ệ t không xứng lúc này sờ sờ nắm tay bên trong tử điện của m lôi pháp trượng một cỗ mánh liệt lôi đ ỉ n h trong nháy mắt bắt đầu khởi động chỉ một lát sau liền đem nàng toàn thân bọc lại thấy thế lý việt khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên khi hắn nhìn về phía trước mắt hệ thống giao diễn lúc trong mắt vẻ trông lợi càng thêm nồng n ặ lập tức mở ra một cái điểm đỏ ngươi phá hủy một tòa thổ dân lãnh địa đạt đến tơ vệ thành thu được t r u y n kỳ bảo d ư một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 c h u y ê n kỳ cấp ma p h á p trượng tinh thần một trăm chỉ có thể từ phong hệ thi pháp giả sử dụng để thăng thi pháp giả mười tinh thần thuộc tính thuộc tính này thanh vũ liệt gió p h á p trượng thuộc tính xác thực làm cho lý việt cả kinh mà phía sau hắn phong ảnh nữ vũ, giản nạ đang cảm thụ đến thanh vũ liệt gió p h á p trượng khí tức lúc lạnh lùng gò má trong nháy mắt hiện lên một vệt kỳ vọng màu sắc lý việt cũng không quay đầu lại trực tiếp đem trong tay p h á p trượng lui về phía sau giàn nạ tiếp được ông giàn nạ ở tiếp được thanh vũ liệt gió phát trượng trong n á y mắt một ngọn gió lăng trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm hướng xung quanh cấp tốc chạy đi xuất hiện như thế vài món tập h phần nhân vật cường h á n phía sau lý việt nhìn lấy cái kia bốn mươi mốt đạo h ồ n g điểm điên cuồng đ i ể m kích người phá hủy thổ dân lãnh địa h ủ hệ kéo nói thành thu được chuẩn y kỳ cấp bảo dương một có hay không mở ra người phá hủy thổ dân lãnh địa gam không để ý tới tư thành thu được chuẩn y kỳ cấp bảo dương một có hay không mở ra người phá hủy thổ dân lãnh địa a xi ra đường thành thu được chuẩn y kỳ cấp bảo dương một có hay không mở ra người phá hủy thổ, thổ dân lãnh địa nghị mã lập thành thu được sử thi cấp bảo dương một có hay không mở ra người phá hủy thổ dân lãnh địa bờ giảng chi thành thu được sử thi cấp bảo dương một có hay không mở ra người phá hủy thổ dân lãnh địa bờ g i t nước nói thành thu được chuyển kỳ cấp bảo dương một có hay không mở ra nhìn lấy cái này bốn mươi mốt nói gợi ý chung lại có ba mươi đạo là chuyển kỳ cấp bảo dương trên mặt hắn vui sướng đột nhiên nở rộ toàn bộ mở ra hô một phụ thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chục năm trung cấp thuấn di quyển chục năm che đậy chi thạch hai mậu tưởng chi thạch một không mạch thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển c h ụ một thời gian đỉnh trệ quyển c h ụ một băng viết ma trượng một hoàng kim thăng cấp quyền t r ụ p h a kim cương thăng cấp quyền t r ụ p h sử thi thăng cấp quyền t r ụ p mảnh vỡ năm chuyển kỳ cấp thăng cấp quyền t r ụ p mảnh vỡ 1. hô thu được năng lượng 100 t bạn tế đàn thăng cấp thạch 100, t r u n g cấp thời gian quyền t r ụ p n trung cấp tuấn di quyền t r ụ p n che đậy chi thạch 2, mộng t ư ở n g chi thạch 1, không b ạ c h thần giống như 1, t h ầ n khí mảnh vỡ một khu chụp quyền t r ụ p m t h ờ i gian đỉnh trệ quyền t r ụ p m đại không gian chi chợ một hoàng kim thăng cấp quyền t r ụ p h a kim cương thăng cấp quyền chụp sử thi thăng cấp quyền c h ụ mảnh vỡ năm u y ể n kỳ cấp thăng cấp quyền c h ụ mảnh vỡ m hô thu được năng lượng một t ạ n tế đàn thăng cấp thạch trung cấp thuấn di quyển t r ụ c năm che đậy chi thạch hai mậu tưởng chi thạch một không bạch thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển t r ụ c một thời gian đ ỉ n h trệ quyển t r ụ c một sinh mệnh pháp trợ ư một hoàng kim thăng cấp quyển t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyển t r ụ c hai sử thi thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ năm chuyển kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ c mảnh vỡ một nhìn lấy dự g i ỡ a muôn màu bảo vật lý việt gò má đã biến đến chất pháp đứng lên ba mươi cái chuyển kỳ bảo dương mở ra ba mươi món chuyển kỳ cấp vũ khí trang bị vận khí này dường như quá âu một ít chương bốn trăm tám mươi b ố lãnh địa thăng cấp có hy vọng ma tổ sơ lâm c h ư ơ n bốn trăm tám mươi bốn lãnh địa thăng cấp có hy vọng ma tộc sơ lâm nữ vệ đoàn một đám thành viên nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện lý việt bên cạnh bảo vật đều là kinh hại không thôi trong đó thì có không có được tăng lên vài tên thành viên lần này xem như là qua một bả mở bảo dương nghiện mười phút sau nhìn trước mắt một đám còn kém võ trang tận rằng nữ vệ đoàn thành viên lý việt lộ ra vẻ đắc ý tiếu ý thêm lên hắn phía trước mở ba cái chuyển kỳ cấp bảo dương tổng cộng mở ba mươi ba cái chuyển kỳ cấp bảo dương còn có mười sáu cái sử thi cấp bảo dương tổng cộng thu được hơn bốn mươi triệu năng lượng ba mươi ba khoảng hậu tưởng c h i thạch chín mươi tám k h ỏ a che đậy c h i thạch ba mươi ba tọa không bạch thần giống như ba mươi ba khối thần khí m ả n h v ỡ cái này lãnh địa nên có thể nhanh thăng cấp a nói hà tử từ, từ mở ra lãnh địa bảng sở kỳ hiệu l ĩ n h địa danh sưng thần hy lãnh địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai b ậ c sử thi lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa, địa huyết thiếu doanh địa nữ v u doanh địa k i ế m sĩ doanh địa quan minh diệu linh doanh địa ưu ảnh linh thể doanh địa tam thải ông chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa, địa tinh nghiên cứu sở địa tinh công xưởng kinh cấp tư tưởng ma p h á p điển tháp tên phép thuật sơn lông kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh n g u y ệ t lượng giếng hát ám sát thần cung điện thiên sứ chuyển sinh trì ma dược cung điện hai trăm đoán tạo cung điện bốn trăm ma pháp hành chính đại sảnh thú t r ẳ n g thiên không c h i tháp cao đẳng ma pháp tháp ba mươi trung cấp ma pháp tháp tám mươi hai trăm bảy mươi bảy sơ cấp ma pháp tháp một trăm bảy mươi ma pháp dân cư bảy trăm bốn mươi không lãnh địa binh chủng hoàng kim thái thản quân đoàn một trăm nữ vu quân đoàn hai mươi lăm nghìn băng sương kỵ sĩ quân đoàn bốn băng quân đoàn b ố h ì n nguyện tinh linh cung tiến thủ quân đoàn sáu mươi nghìn gỗ liền quân đoàn 110.000, sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn 13.500, n h ô i hải nhân 200.000, địa tinh 200.000 h u y ế t lan g quân đoàn 19.60.000. lãnh địa trang bị hắc hùng chống lãnh địa năng lượng 285 ức 8.450 vạn lãnh địa thăng cấp năng lượng 285 ức 8.450 vạn một mười ức thế đàn thăng cấp thạch 490 m ứ c không bảy n lãnh địa kiến trúc 1.045 n ă m 10.000, một đường nhìn quét hắn trực tiếp nhìn về phía cuối cùng lãnh địa thăng cấp chỗ nhìn lấy mới đạt tới tấn cấp một nửa thế đàn thăng cấp lúc sắc mặt càng phát ra tái nhật phía trước tràn trề tự tin tiêu ý trong nháy mắt biến mất b ấ t quá nghĩ lại lúc này mới hai ngày thời gian mà thôi pháp sư chi vực cùng huyết lang chi vực lớn như vậy thành trì khẳng định còn nhiều hơn rất lãnh đ ị a thăng cấp cũng là chuyện sớm hay muộn nghĩ như vậy gò má của hắn lần nữa hiện lên một nụ cười x u ố n g một giây hắn vừa quay đầu lại trong lòng không khỏi r u n lên dung hợp vũ khí trang bị cũng có thể tăng cao tu vi hắn bộ dáng này một đám nữ vệ đoàn thành viên sớm đã ngờ tới cạ rộn lúc này mở miệng nói lính chủ đại nhân những trang bị này có thể để cho chúng ta đối với lực lượng trưởng khống nâng cao một bước đến rồi thánh vực cảnh giới mỗi nhiều tay khống một tia tinh tế năng lượng cũng có thể cường hóa tự thân sở dĩ vừa nói như vậy lý việt hiểu ra một giây kế tiếp hắn nhìn lấy chú nữ g n khoe miệng lộ ra một vệ tà mị tiếu ý một đêm này thiên không chi thắp năng lượng ra hòa quang ảnh ra toa thế giới n g ầ m nếu như lý việt ở chỗ này nhất định sẽ bị sợ nhảy chỉ thấy một cái bàn tay to lớn từ một chỗ đã sớm dạn nước trong tế đàn chậm rãi lộ ra một giây kế tiếp một cái không gì sánh được g ữ tận lớn đại ác ma đầu lâu trong nháy mắt lộ ra Ông, ông trận trận hào quang màu tím thấm ở nơi này cự đại ác ma đầu lâu bên trên tiềm thước hiện ra phá lệ thần dị phen dữ t ậ n lớn đại ác ma đầu lâu mới vừa lộ ra một cái khác cự đại ma chảo lần nữa dò xét đi lên làm cho trên tế đàn vết dạn lần nữa tràn ra thình thịch thình thịch thình thịch nhưng mà vẫn chưa tới một cái hô hấp chỉ thấy lại làm ấy con hữu cự đại ma chảo từ đó lộ ra thấy như vậy một màn di chuyển tại trong hư không hắc b à o ác ma sứ giả trong mắt lóe lên trận trận vẻ hư vấn hành trên mặt đất thế lực các ngươi sẽ chờ bị ta ma tộc huyết tời a thần hy lĩnh quang thải y nghĩ đang cùng nữ vệ đoàn v ư ơ n g l ỏ n g trong thời gian hai ngày thời gian đã lặng yến mất đi trong hai ngày này hắn lần nữa gia tăng rồi mười điểm tự do điểm tiên phú số lượng bị hắn toàn bộ thêm ở tại đ o á n tạo bên trên đ o á n tạo thành công bị tăng lên tới một v hai mươi ải nhân tộc cùng địa tinh nhất tộc đ o á n tạo pháp thuật càng thêm thành thạo đ o á n tạo trang bị tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều lý việt lần nữa mở ra hệ thống giao diện nhìn lấy góc trái trên cùng như t r ư ớ c lấp lánh điểm đỏ khoe miệng không tự c h ủ hơi hơi nhét lên nhìn lấy điểm đỏ chung biểu hiện chữ số hai mươi ba hắn dần dần lộ ra hội ý tiếu ý lý việt thuần thục mở ra điểm đỏ người phá hủy thổ dân lãnh địa cách đức nói thành thu được chuyển kỳ cấp bảo dương một có hay không mở ra mở ra hô thu được năng lượng một trăm l bạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển t r ụ c năm trung cấp tuấn di quyển t r ụ c năm che đậy chi thạch hai mậu tưởng chi thạch một không b ạ c h thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển t r ụ c một thời gian đ ỉ n h trệ quyển t r ụ c một hoàng kim chiến giáp một hoàng kim thăng cấp quyển t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyển t r ụ c hai sử thi thăng cấp quyển chụp hai sử thi thăng cấp quyển chụp hai mươi sử thi thăng cấp quyển chụp mảnh vỡ năm chuyển kỳ cấp thăng cấp quyển chụp mảnh vỡ một người phá hủy thổ dân lãnh địa tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chụp năm trung cấp tuấn di quyển chụp năm che đậy chi thạch hai mậu t ư ở n g chi thạch một không mạch thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển chụp một thời gian đỉnh trệ quyển chụp một h ư không đại kế một hoàng kim thăng cấp quyển chụp hai mươi kim cương thăng cấp quyển chụp hai sử thi thăng cấp quyển chụp m ư n h ă n g c ấ u y ể n h ụ p n g ả n h vỡ năm chuyển kỳ cấp thăng cấp quyển chụp mảnh vỡ một trước sau không đến ba phút đồng hồ hắn đem hai mươi ba chuyển kỳ bảo dương toàn bộ mở ra lần nữa thu được hai mươi ba k h ả n mậu tượng chi thạch bốn mươi sáu k h ả che đậy chi thạch hai mươi ba tọ nhìn lấy lẳng lặng nằm ở trong chữ v ậ t không gian một đống mậu tưởng chi thạch lý việt trên mặt tiêu ý càng tăng lên lúc này một cái lắm mình xuất hiện ở kiếm sĩ doanh địa phía trước hắn yên lặng xuất ra một viên mậu tưởng chi thạch hướng về phía trước mắt bị đại kiếm bổ ra kiếm sĩ doanh địa trong lòng nói t h ầ m ít kiếm sĩ triệu hoán thời gian ông theo bàn tay hắn hơi dùng sức mậu tưởng chi thạch bị trong nháy mắt b ó n nát một đạo ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt v u n g lên đem chọn tọa kiếm sĩ doanh địa bao phủ lại một phủ đồng hồ sau vỡn q a n h ở kiếm sĩ doanh địa bầu trời làm sắc khẩu độ tiêu thất hắn lập kiếm sĩ doanh địa các loại kiến trúc cấp bạch ngân có thể chiêu mộ kiếm sĩ chiêu mộ giá cả ba trăm năng lượng danh chiêu mộ tốc độ năm mươi giây một danh giảm mất mười giây cũng không tệ lắm tiếp tục hắn lần nữa xuất ra một viên mộng tưởng c h i thạch trong lòng lần nữa nói t h ầ m giảm bớt kiếm sĩ doanh địa triệu hoán thời gian hô sau ba phút v n quanh ở kiếm sĩ doanh địa bên trên đạm lam sắc khẩu độ chậm rãi tiêu thất chiêu mộ thời gian tốn hao lần nữa giảm mất mười giây chứng kiến kiếm sĩ doanh trại t h u tính lý việt khỏe miệng lần nữa vung lên một v ệ vừa đúng tiêu ý hắn nhìn chằm chằm kiếm sĩ doanh địa trong miệng nói thầm. Tiếp mộng tưởng chi thạch t h ờ i đáy t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm kiếm sĩ tiểu đội mộng tưởng chi thạch t h ờ i đáy sau ba phút nhìn lấy kiếm sĩ doanh điệu bầu trời vầng sáng xanh lam t h i ê u thất l a m lý việt đầy cõi lòng mong đợi kiểm tra thuộc tính lúc nụ cười trên mặt dần dần cứng đ ắ c lần này giảm b ấ t triệu hoán thời gian x ú c giảm gấp đôi chỉ giảm b ấ t năm giây trong lòng hắn không khỏi run lên triệu hồi ra một gã đại kiếm sĩ liền muốn tốn hao mười sáu ngày nếu như lần này như trước giảm b ấ t mười giây triệu hoán thời gian triệu hoán một gã đại kiếm sĩ cũng chỉ cần tám ngày thời gian mà nhiều năm giây thì nhiều hai ngày chấm tư một lát sau hắn v ẻ mặt hờ hứng lần nữa xuất ra một viên mậu tường chi thạch lần nữa nói t h ầ m giảm bớt kiếm sĩ doanh địa triệu hoán thời gian hô một màn quen thuộc xuất hiện lần nữa vườn sáng xanh lam lần nữa bao phủ kiếm sĩ doanh địa bầu trời kiến trúc tên i gọi kiếm sĩ doanh địa các loại kiến trúc cấp mạch ngân có thể chiêu mộ kiếm sĩ chiêu mộ giá cả ba trăm năng lượng danh chiêu mộ tốc độ ba mươi giây một danh như trước chỉ giảm b ấ t năm giây hắn nặng nghề thở dài t i ê n lặng lần nữa xuất ra một viên mậu tường chi thạch sau ba phút kiếm sĩ doanh trại triệu h o n thời gian giảm mất hai giây làm cho hắn khỏe miệm giật một cái cứ theo đà phải giảm b ớ t 10 giây đồng hồ triệu h o á n thời gian ước chừng cần năm viên m ộ n g tưởng chi thạch 10 phút sau nhìn lấy chiêu mộ tốc độ bị giảm b ớ t đến 20 giây kiếm sĩ doanh n i ệ n lý việt biểu tình chất phát lần nữa xuất ra một viên che đậy chi thạch lại là 10 phút sau kiếm sĩ triệu h o á n thời gian bị giảm b ớ t đến 10 giây sau liền không còn cách nào sử dụng m ộ n g tưởng chi thạch ai quả nhiên sau đó hắn lần nữa xuất ra năm viên m ộ n g tưởng chi thạch đem kiếm sĩ chiêu mộ giá cả giảm bớ t đến một điểm sau đó k h ỏ miệng hơi hơi nít lên một quyển lóe da tia sáng kỳ dị trung cấp thời gian quyển trục xuất hiện ở trong tay h ắ n giao giao hắn vung tay lên quen thuộc thời gian bình t h ư ớ n g trong nháy mắt đem thần hy lĩnh lần nữa bao phủ ông lý việt hai cánh tay khẽ nâng quen thuộc bạch quang ở trong bàn tay hắn long lánh kiếm sĩ doanh địa cũng thế bị trận trận bạch quang tràn n ậ p t ừ n g tên một kiếm sĩ chậm rãi hiện hiện ba ngày sau nhìn trước mắt khi tức cường hãng truyền kỳ cảnh giới cực hạn đại kiếm sĩ lý việt trên mặt dần dần hiện ra một vẻ vui mừng tiêu ý nguyên bản muốn hợp thành một gã truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ chọn cần mười sáu ngày thời gian hiện tại vẹn vẹn hơn hai ngày một điểm là có thể hợp thành đi ra hơn nữa năng lượng cũng bị thành công giảm mất đến rồi hai trăm bốn mươi triệu một tháng sau một đạo kinh thiên kiếm mang từ thần h y lĩnh bắn ra cắm thẳng vào vân tiêu cả tòa sen nạ dưới g i rừng rậm bầu trời giang đầy mây đen toàn bộ bị quét dọn không còn cường hăng khí tức tịch quyền toàn bộ n a m vực tất cả sinh vật không tự chủ đưa ánh mắt về phía thần h y lĩnh phương hướng nhìn lấy cái kia khí tức kinh khủng từng tên một lính chủ trong lòng đều là run lên như thế khí tức kinh khủng sợ rằng phải là trung kỳ hoặc là hậu kỳ cường g i ả thánh vực tài năng mới có thể tỏa ra a có thể bất quá này đạo khí tức rất hiển nhiên là lần đầu tiên xuất hiện ti lời này vừa nói ra mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh hoàn toàn không nghĩ tới thần hy linh thật không ngờ khủng bố mà giờ khác này lý việt nhìn lấy lánh địa thuộc tinh trung chỉ còn lại có hai trăm sáu mươi lăm ước năng lượng số dư khoe miệng không khỏi co lại cứ theo đà này hắn tự hồ i chỉ có thể lại triệu h o á n tám g ã thánh vực sơ k ỳ kiếm thánh thêm l ê n hiện hữu sáu g ã kiếm thánh thần hy linh tổng cộng có thể sở hữu mười bốn người kiếm thánh nếu như tiếp tục hợp thành không có gì bất ngờ xảy ra tổng cộng là có thể sở hữu ba g ã thánh vực hậu k ỳ kiếm thánh cùng ba gã thánh vực sơ kỷ kiếm thánh vẫn là năm tên nghĩ vậy trong tay hắn ngừng lấp lánh mạch mang lần nữa nồng nặc lại là một tháng sau đệ thất danh kiếm thánh bị hợp thành mà ra cái này ở ngoại giới cũng mới chỉ trải qua mấy phút mà thôi nhưng mà mấy phút đồng hồ này bên trong thần hy l ĩ n h bầu trời c h u y ể n kỳ lên cấp dị tượng cơ hồ không có đất đoạn thiên môn quan ngoại hướng đông ba trăm dặm một gã nhân tộc l ĩ n h chủ vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào thần hy l ĩ n h phương hướng yên lặng tại nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện phát một câu thần hy l ĩ n h không hổ là thần hy l ĩ n h bực này tạo nên c h u y ể n kỳ tốc độ bọn ta làm sao có thể theo kỳ ba lời này vừa nói ra lập tức đạt được một đám ngang hàng tâm tính lính chủ đáp lại ai dường như chúng ta cũng còn không có đến kịp một tháng trước thần hy đại l a o ta đi ngươi vừa nói như vậy dường như thật sự chính là a ném ta tra xét một phen bằng điểm hình như là cái này dạ bất chi bất giác thần hy đại lao đã siêu việt chúng ta nhiều như vậy không được ta được nhanh đi đánh quái cho thuộc hạ thăng cấp bằng không đến lúc đó chính là bị thần hy đại lao càng kéo càng xa đi đi ta cũng đi đối với nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện cái này một ít phong ba lý việt không cách nào biết được hắn nhìn lấy tiêu hao như lưu năng lượng của nước đau lòng không thôi những thứ này đều là hắn một cái quái vật một cái quái vật soát tới lúc này hắn chỉ có thể tưởng tượng thấy cường đại kiếm thánh có thể kích sát vô số thánh vực c á c m a lúc trong lòng bình thường trở lại không ít ở nơi này khô khan triệu hoán hợp thành trung bảy tháng lặng yên m à qua nhìn trước mắt mười bốn người kiếm thánh cảm giác được trên người bọn họ tán phát trận trận khủng bố kiếm mang trong lòng hắn một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh lần nữa nhìn chung quanh một vòng một đám kiếm thánh hắn hài lòng gật đầu phía sau mới chậm rãi mở ra hợp thánh quân hắn có chút tâm thần bất định bởi vì hắn còn không có hợp thành qua thánh vực cấp bậu hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng vẫn là hai hợp một ôm loại này chờ mong lại tâm tình thất vọng hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay kiếm nhất cùng lúc đó một đạo khác chống không bạch sắc hợp thành khuôn ở tại cách đó không xa đồng thời tiềm t h ớ c chứng kiến cái này lý việt trên mặt t i ể u ý đột nhiên phong thích thật tốt quá một giây kế tiếp hắn lập tức đem không bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay một gã mới hợp thành đi ra k i ế m thánh hô bạch hoa sán l ạ trận trận kịch liệt bạch man trong nháy mắt chiếu dọi cả tỏa thần hy lĩnh ngoại trừ tại kiến trúc vật bên trong sinh vật tất cả sinh vật đều là trước mắt trắng nhuận sau đó một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn thần hí lĩnh liền đang ở thời gian bình t h ư ớ n g bên ngoài một ít cây cối đều hứng chịu tới ảnh hưởng tịch liệt run rẩy l i ê n đại lý việt cho rằng cái này dị tượng cũng nhanh xong thời điểm một đạo ánh kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt phóng lên cao ông này đạo dị tượng trực tiếp đột phá thời gian bình t h ư ớ n g hiện hiện ở cả tòa thánh nạp đại lục trên không kim sắc quan kiếm thật to huyền phủ trên bầu trời thần hí lĩnh một cỗ nồng nặc gáp chế cảm giác trong nháy mắt hạ xuống tịch liệt sóng gió đem chung quanh đại thụ thổi l ớ t được mất trật tự không nớt sen n ạ giờ trong rừng rậm vô tận sinh vật dồn dập thoát đi nơi này. xin vương quốc vương cung bên trên đại công chúa vẻ mặt hoảng sợ đứng ở lâu đài bên trên nhìn lấy thiên khung dần dần hiện ra thành kia cự kiếm c ả m t h ụ được cái kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt mặc dù không có bị này đạo dị tượng nhằm vào nhưng nàng vẫn là có loại rất khó hô hấp cảm giác cảm giác này để cho nàng hoảng sợ tâm càng thêm kinh ngạc trong miệng không tự chủ lẩm bẩm cái này là thiên thần phụ xuống sao lại chương bốn t h á n h n g c hậu kỳ cực kỳ tiếp cận bán thần tồn tại chương bốn t h á n h n g c hậu kỳ cực kỳ tiếp cận bán thần tồn tại không ngừng nàng lúc này sở hữu đồng dạng ý niệm trong đầu lĩ đ ặ tại ệ tuyến là cực kỳ tiếp cận sen nạt cầu dài gấp lúc này lý việt hoàn toàn không biết thánh vực trung kỳ kiếm thánh dị tượng đối bên ngoài lính chủ tạo thành như vậy ảnh hưởng to lớn hắn đã bắt đầu hợp thành hai gã khác mới triệu hoàn kiếm thánh ô ông lại một thanh khổng lồ kim quan g cự kiếm ngang trời cường hãn dị tượng trực tiếp làm cho sen nạt dở trong rừng rậm đang ở chạy tán loạn sinh vật rồn rập bị áp chế quỳ xuống sen nạt dở rừng rậm bên cạnh hai tòa lớn đại vương quốc sở hữu thần dân đã quỷ lệ đứng lên chỉ có hai đại vương cung bầu trời lóe ra trận trận ánh sáng màu xanh nhạt ở gắt gao ngăn cản dị tượng mang tới ảnh hưởng mặc dù như thế trong vương cung một đám vương công bí t ộ c sắc mặt vẫn khẩn trương như cũ chỉ vì thiên khung tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hướng bọn họ rơi xuống khủng bố kim quan đại kiếm thiên môn quan ngoại trong một trăm dặng không bất luận cái gì một cái sinh vật có thể đứng đều là quỷ giảm xuống đất mặc dù là đứng l ĩ n h chủ nhóm lúc này đã m ồ hôi đ ầ m địa cái này khí thế kinh khủng để cho bọn họ thập phần chật vật ngăn cản nói chuyện phiếm tần đạo không lại giống như phía trước như vậy kịch liệt dường như sở hữu l ĩ n h chủ đang đối mặt cái này đạo thứ hai dị tượng thời điểm đều bị hoàn toàn k i n h trụ thần hy lĩnh đối mặt này đạo cường hãn dị tượng lý việt nội tâm không hề b a động hắn lúc này chỉ nghĩ cái này dị tượng mau mau kết thúc hiện tại trung cấp thời gian quyển c h ụ bên trong thời gian đã qua hơn tám tháng chỉ có thời gian bốn tháng cái này trung cấp thời gian quyển trục liền p h í bỏ tuy là hắn bây giờ còn có thể thực hiện thời gian tự do thế nhưng có thể tiết kiệm một ít là một ít ở lý việt chờ đợi lo lắng chung ba giờ sau thiên k h u n g đạo kia cự đại kim kiếm chậm rãi tiêu tán kiếm nhất cùng một gã khác kiếm thánh thân ảnh cũng chậm rãi hạ xuống lần này lý việt thập phần hiếm thấy không có trước tiên đi kiểm tra để thắng tới thánh vực trung kỷ kiếm thánh thuộc tính mà là trực tiếp mở ra hợp thành quân đem kiếm nhất cùng tên này thánh vực trung kỳ kiếm thánh khuôn chọn ở thánh vực trung kỳ kiếm thánh thánh vực trung kỳ kiếm thánh thánh vực hậu kỳ kiếm thánh có hay không hợp thành nhìn lấy này đạo gợi ý lý việt khỏe miệng hơi bung lên hợp thành đồng thời trong lòng hắn nói thầm lấy kiếm vừa là chủ hợp thành tiếng rơi kiếm nhất trên người hai người lần nữa lóe ra quen thuộc b ạ c h mang chỉ thấy kiếm nhất chất phát gương mặt dần dần tràn đầy một đạo thập phần thích c h thật tình loại cảm giác này lý việt thiết thân thể n h i qua hết sức thoải mái chỉ là loại cảm giác này chỉ có thể ở để thăng cảnh giới thời điểm cảm nhận được hắn nhìn một chút còn kém một nửa tế đàn thăng cấp thạch yên lặng đóng cửa hệ thống giao diện tiếp tục đem kiếm nhị cùng kiếm tăng cũng hợp thành đến thánh vực hậu kỳ thánh vực sơ kỳ kiếm t h á n h thánh vực sơ kỳ kiếm thành thánh vực trung kỳ kiếm t h á n h có hay không hợp thành lấy kiếm hai là chủ hợp thành thánh vực sơ kỳ kiếm t h á n h thánh vực sơ kỳ kiếm t h á n h thánh vực trung kỳ kiếm t h á n h có hay không hợp thành hợp thành hợp thành hợp thành nửa giờ sau nhìn cách đó không xa như trước còn bị bạch quang bao quanh kiếm nhất cùng đã từ trong hư không chậm g ã i hạ xuống bốn ga thành công để thăng tới thánh vực trung kỳ kiếm thánh trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng kiếm nhị cùng kiếm tam vừa xuống đất còn chưa kịp hành lễ c ả m t ạ lý việt lập tức đem hai người cùng hai gã khác kiếm thánh có chọn thánh b ự c trung kỳ kiếm thánh thánh b ự c trung kỳ kiếm thánh thánh vực hậu kỳ kiếm thánh có hay không hợp thành lấy kiếm hai là chủ hợp thành lấy kiếm ba làm chủ hợp thành ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem bốn gã kiếm thánh bao phủ thân ả n h bốn người dần dần hư h i ễ n hóa thành b ạ c h quang dần dần tư dung nửa giờ sau kiếm nhát xung quanh bạch hoa càng phát ra nồng nặc một giây kế tiếp toàn bộ thần hy lĩnh hư không run nhẹ nhẹ ông đỗ nhiên một đạo cực kỳ nhức mắt kim mang trong nháy mắt lóng lánh hư không lý việt không có kịp phản ứng trực tiếp bị thiểm được đầu ông ông tác hưởng cùng lúc đó một đạo kinh khủng kim s ắ t sóng gió từ thần hy linh hướng xung quanh khuếch tán mà đi trước một giây mới vừa đứng dậy một đám sinh vật lúc này toàn bộ bị thổi lướt được cực xa thần hy linh xung quanh trong năm trăm dặm ngoại trừ sơn xuyên cây cỏ những sinh vật khác toàn bộ mất đi tung tích rầm r ạ m ở nơi này trong phạm vi giờ ỵ cũng là cấp tốc truyền t ố n g đến triều dương trần trung kinh khủng sóng gió trùng kích đến hai đại vương quốc cảnh mỗi lúc đã suy yếu rất nhiều nhưng cái này thánh vực hậu kỳ đột phá dị tượng đối với phổ thông bình dân mà nói cũng là sự thi cấp bậc tai nạn nay đạo sóng gió giống như thất cấp c ơ n lốc quét ngang hai đại vương quốc cảnh nội rất nhiều đại thành lúc này thì trở thành những bình dân này tốt nhất càng tránh gió thiên môn quan trên thành tường hơn mười đội binh sĩ đang đủ bước tuần tra lúc này trận trận gió lớn thổi tới một đám quân sĩ sau lương áo chuẩn bị thổi lướt được bay phất phới cầm đầu thanh đồng chiến sĩ chân m à y không khỏi hơi n h i u ngày hôm nay gió làm sao lớn như vậy vừa dứt lời một bên thanh đồng chiến sĩ nhìn thần hy linh p ư ơ n g hướng cười nói có thể là thiên thần cũng cảm giác được có mới thần minh muốn hàng thế do đó tín hiệu tỏ vẻ nên t i ế p à. lời này vừa nói ra một đám binh sĩ đều là cười to man tát ni thành kỵ sĩ c h i vực đ ô thành thời khắc này man tát ni thành sớm đã không phải phía trước hạo lâm vương hướng độc thuộc vương thành từ quy thuận sau đó kỵ sĩ ed đi một mực tại lôi kéo khắp nơi lính chủ thời khắc này man tát ni thành đã rất có một ít kỵ sĩ chi đô cảm giác trên đường cái quá khứ rất hiếm thấy kỵ sĩ thân ảnh đã rất nhiều mà giờ khác này bọn họ kỵ giới tọa kỵ bỗng nhiên run rẩy phẳng thất gặp chuyện kinh khủng gì bốn sáu một dạ sở hữu kỵ sĩ đều là ngầm đầu nhìn phía thần hy lĩnh phương hướng khắc khuôn mặt là kinh hãi màu sắc cảnh tượng giống nhau ở còn lại hai cái đại vực phát sinh duy chỉ có huyết lang chi vực bất đồng lúc này huyết lang nhóm chứng kiến thần hy lĩnh lần nữa tán phát khí tức kinh khủng t ừ n g cái đều là hưng phấn không thôi trong mắt hồng mang dĩ nhiên càng thêm nồng n ặ n g cùng lúc đó bọn họ tấn công tốc độ thêm nhanh hơn không ít một ít nguyên bản cường công không dưới quán c ầ u ở huyết lang nhất tộc lần này kinh khủng đánh bất ngờ phía dưới trực tiếp nhấn át làm cho lý viện hệ thống giao diện chung góp trái trên cùng điểm đỏ số lượng lại thêm một bị nhưng vào lúc này thánh nạp đại lục bắc vực năm đạo đột phá thánh vực cảnh giới dị tượng đồng thời khởi xướng làm cho còn lại đại vực sinh linh trong lòng không khỏi run lên trước sau không đến ba phút đồng hồ thánh nạp đại lục đông vực đồng thời bốc lên bảy đạo đột phá thánh vực cảnh giới dị tượng làm cho một đám thổ dân thế lực tâm càng thêm tiêu di chuyển bạch phần chương 487, đại lục rầm rộ lý việt suy đoán chương 487, đại lục rầm rộ lý việt suy đoán thánh nạp đại lục tây vực dâu thành một phi phượng vương triều v ư n g đô phi p ư ợ n g quân chủ tổ đi lạ sâm nhìn lấy đại lục mỗi cái phương dương bắt đầu dị tượng trên mặt lộ g a ý nhớ lại không nghĩ tới lần này l ã n h chúa thời đại bạo phát k ỳ c ư nhiên tới như vậy trước giờ cảm khái một câu hắn chậm rãi xoay người nhìn phía sau cách đó không x a mạo hiểm trận trận hồng quang chỗ nào cung điện trong mắt tràn đầy kỳ đại chi ý nồng nặc hồng quang trung phi phượng vương triều công chúa đại đức gana nhìn trước mắt đang ở thăng cấp lãnh điệu khoe miệng độ cung dần dần kéo cùng lúc đó tây vực còn lại ba thế lực lớn bên trong đều là đồng thời vung lên ba đạo tấn cấp thánh vực dị tượng t ổ đi ngã â m thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi run lên trên mặt trong nháy mắt đầy nồng nặc khuôn mặt tu sầu thần hy lĩnh hai tháng hung hãn mà qua lý việt nhìn lấy thiên khung cái tiêu ba đạo dần dần tiêu tán kim quang khoe miệng lộ ra đã lâu tiêu y ông băng ba đạo cường h ã n thân ảnh đỗng nhiên rơi vào trước người hắn một đạo gió nhẹ hiện lên ánh sáng màu vàng nóng bị chậm rãi thổi tan ba gã thánh vực hậu kỳ kiếm thánh thân hình chậm rãi hiện hiện ba người trên người tán phát hơi thở m á h liệt làm cho lý việt sau l ư n g thiên khải áo choàng chậm rãi tỏa ra trận trận quan mang đem bảo vệ lý việt mới vừa nâng lên một tiêu cảm giác khó chịu trong nháy mắt tiêu thất lúc này kiểm tra bắt đầu kiếm nhất t h u tính tên gọi kiếm thánh chủng tộc nhân tộc giai bậu thánh vật 980-80, 8 m t t n t i ệ p 970-20, 9 tinh thần 950-80, 2 k ỹ năng kiếm kích chừng không kiếm sĩ có thể đem vật cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn hư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục 50 phút làm l ệ n h 5 phút đồng hồ ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay 200 vi lực lực lượng đ ề thăng 250 m ẫ n tiệp đ ề thăng 250, kiếm t u ẫ n lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm lá chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất đ ề thăng hai lực lượng để thăng một t r m kiếm lúc chiến đấu đi qua kiếm trong tay vì chất môi giới phát sinh cường đại kiếm ba oanh kích đ ị c h nhân phát động kỹ năng lúc lực lượng đề thăng ba trăm vạn kiếm lĩnh vực triệu hoán vô tận kiếm ảnh tập sát đ ị c h nhân mỗi một đạo kiếm ảnh đều có một trăm lực lượng t ă n g phúc sở trường nhân kiếm hợp nhất một v hai mươi lăm một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi đánh giá kiếm sĩ chính là trong nhân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật k h mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương đại kiếm sĩ càng là kiếm sĩ trung truyền thuyết một dạng tồn tại bên ngoài trình độ c ư n g hãn chỉ có một ít cường hãn thế lực có ghi chép kiếm thánh, truyền thuyết có thể t h í thần sinh vật cường hãn. sắp xỉ một vạn điểm thuộc tính giá trị, quả nhiên khủng bố. thiếu chút xíu nữa là có thể tiến giai bán thần. sau đó, hắn lần lượt tra xét còn lại hai gã kiếm thánh thuộc tính. kiếm nhị. lực lượng 9658. nam. thể chất 9 7 í n t r m m ư t t ẫ n tiệp 9752. t hai. tinh thần 9658. t chín kiếm tam. lực lượng 9578. t m t ộ t thể chất 9 6 í n t r m bảy. mẫn tiệp 9852. bốn tinh thần 9 5 í n t tám đều đã cực kỳ tiếp cận bán thần t ầ m thứ không được bao lâu là có thể đạt được bán thần cấp bậc giờ k h ắ c này hắn đôi trước mắt ba gã kiếm thánh là càng xem càng thuận mắt bất quá nghĩ lại kiếm sĩ dường như cũng chưa từng có làm cho hắn thất bạo qua bất luận là cái kia vượt qua nguyên bản cảnh giới rất nhiều thuộc tính giá trị vẫn là công kích hung hãn một lần kia đều là phá lệ ra sức lúc này hắn trên mặt lộ ra hết sức vui mừng tiều ý hướng về phía ba gã trong mắt t r à ngập lo lắng kiếm sĩ nói không sai các người nhanh đi thích ứ n g một chút mới lực lượng a ngay vậy ba người nhất thời vui vẻ hô lùn gió mát thổi qua lý v i ệ t gò má, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. nhìn trước mắt như trước tản g ra trận trận kim quan g kiếm sĩ doanh đ g h i ệ p lý v i ệ t nghỉ chân hồi lâu. sau một tiếng, hắn ý niệm hơi động, dưới chân trong nháy mắt hiện lên nồng nặc không gian năng lượng. Ông hiện thời, hắn đã là trở về đến thiên không chi tháp, hắn lần nữa nhìn thoáng qua kiếm sĩ doanh trại phương hướng, sau đó từ từ mở ra hệ thống giao diện. khi thấy góc trái trên cùng vẫn không có gia tăng điểm đỏ, hắn chân mày không khỏi hơi nhũ. bất quá nghĩ đến hiện thực thế giới, như trước chỉ sắp tới rồi một giờ, hắn lúc này bình thường trở lại. hắn rõ ràng một lần cuối cùng điểm đỏ tăng thêm vẫn là tự sử dụng t r u n g cấp thời gian quyện trục trước một giây một giờ phòng trừng thần hy đại quân cũng còn không có chạy tới dưới một thành trì đâu không lại thất vọng hắn từ từ mở ra hệ thống giao diện l ĩ n h địa danh sưng thần hy l ĩ n h địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai bậc sử thi lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh đ ị a tích dịch long doanh đ ị a hồi hải nhân doanh đ ị a n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a huyết cứu doanh đ i ệ nữ vu doanh đ i ệ tiến sĩ doanh điệu hoàng kim cự thạch nhân doanh đ ị ệ quang minh diệu linh doanh đ ị ệ ưu ảnh linh thể doanh đ i ệ tam thải hong chúa doanh điệu văn hoa viên địa tinh doanh điệu nghiên địa tình công xưởng kinh cấp thứ tưởng ma pháp điền tháp tên phép thuật sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh nguyện l ư ợ n giếng g hắc ám sát thần cung điện thiên sứ chuyển sinh trì ma dược cung điện hai trăm đ o á n tạo cung điện bốn trăm ma pháp hành chính đại sảnh thú trảng thiên k h ô n g chi tháp cao đẳng ma pháp tháp ba mươi trung cấp ma pháp tháp tám mươi sơ cấp ma pháp tháp một trăm bảy mươi ma pháp dân c ư bảy trăm bốn mươi không lãnh địa binh chủng hoàng kim thái thản quân đoàn một trăm nữ vu quân đoàn hai mươi lăm nghìn bằng sương kỵ sĩ quân đoàn 43.000, n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ quân đoàn 60.000, g ỗ liền quân đoàn 110.000, sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn 13.500, n h ì i hải nhân 200.000, địa tinh 200.000, h u ế lan quân đoàn 19.60.000. lãnh địa trang bị h ắ c h ù n g chống lãnh địa năng lượng 26 i mươi c năm m ư lãnh địa thăng cấp năng lượng 26 i mươi c năm m ư ơ t c tế đàn thăng cấp thạch 491 trăm h í n g bảy n lãnh địa kiến trúc 1.045 g .10 h ì n b ố ă m năm m ư t ì nhìn lấy năng lượng số dư chỉ còn lại có 26 i m ư c lý việt không khỏi hít vào một hơi một lần này chi tiêu dường như quá lớn một chút bất quá nghĩ đến lần này vì thần hy linh tăng thêm ba gã cao cấp chiến l ự c cùng chế tạo một chi lực phòng ngự cực kỳ cường hãn hoàng kim thái thản tiểu đội trong lòng hắn tranh lệch cảm giác trong nháy mắt biến mất đặc biệt là vừa nghĩ tới hoàng kim thái thản cái kia thân hình cao lớn cái kia cường hãn lực phòng ngự gần đột phá đến bán thần cấp bậc kiềm thánh cái kia kịch liệt dị tượng khoe miệng hắn không tự chủ bên trên d ơ lên trong đầu hắn lần nữa hiện ra tại thế giới ngầm bên trong con kia cường hãn bàn tay đánh tới dị tượng cái dạng nào sinh vật cường hãn tối đa bất quá chân thần cấp đường a bất quá có cũng không phải là cái gì cường hãn thần minh so với hắc cá ma thần thức tỉnh một đám thần cách nhất định là kém hơn quá nhiều bất quá vừa nghĩ tới hắc cá ma thần nhóm thức tỉnh thần cách trong lòng hắn không khỏi vẻ sợ hãi bất kể là minh giới c h i thần vẫn là t à thần đều chắc là bất tử bất diện tồn tại làm sao lại có người giáp tỉnh thần của bọn họ cách đ ỗ n g nhiên một đạo cực kỳ đáng sợ ý tưởng xuất hiện ở trong đầu hắn chẳng lẽ bọn họ bỏ mình â m ầm lời này vừa nói ra sáng dơ thiên k h n g bỗng nhiên nổi lên một đạo sấm xét chương bốn trăm tám mươi tám lính chủ đại quân vào nam vực tây vực nguy hiểm nam cũ vui sướng chương bốn t r ư ơ i tám lính chủ đại quân vào nam b ự c tây b ự c nguy hiểm nam cũng vui sướng một loại thập phần cảm giác không thoải mái trong nháy mắt xông lên trong đầu của hắn hắn lập tức đình chỉ đối với chân thần thế giới phỏng đoán ba giờ sau hắn mới tỉnh hôn lại trong lòng lúc này nhớ k ỹ đ i ề u này làm cho hắn kem chút chết cảm giác hắn không gì sánh được đội vàng bước vào phòng tu luyện đầu nhập vào vô chỉ cành trong tu luyện một tháng sau trong phòng tu luyện lý việt nét mặt biểu lộ một vệ thích dí nụ cười lại không có cảm giác được phía trước cái loại này nồng nặc không khỏe sau đó h ắ n nặng nề thở vào một cái trong lòng lúc này quyết định không đến truyền kỳ cảnh giới không đúng thần linh thế giới tiến hành phỏng đoán trong khoảng thời gian kế tiếp lý việt đều ở đây một đám nữ vệ đoàn vây quanh trùng vượt qua một tháng sau hắn nhìn lấy bao vây lấy thần hy linh thời gian bình t h ư ờ n g chậm rãi sau khi biến mất chậm rãi đứng dậy chỉ là vừa mới đứng dậy hắn trong nháy mắt cảm giác được chân nhút ra được không được bất quá ở có thể đứng sau đó hắn thở phào một cái còn tốt không có v i ệ n tường đi chỉ là hắn đi bộ tư thái thấy chúng nữ hơi kinh ngạc lý việt vừa quay đầu lại vừa vẫn thấy như vậy một màn mặt mò lúc này đỏ lên lập tức truyền tống r a thiên không chi tháp hô trước mắt một trận bạch quan g t h i ề m t h ư ớ c hắn nhìn trước mắt quen thuộc t ử sắc kinh cước chi hoa lúc này thở phào nhẹ nhõm hắn run dậy tay mánh địa nắm mấy đoá t ử sắc kinh cước chi hoa một mục dùng mặc dù không có tăng thêm tự do điểm thuộc tính thế nhưng t ử sắc kinh cước chi hoa hóa thành năng lượng một chút xíu tràn vào thân thể của hắn cái loại này phong phú làm cho hắn cảm giác hết sức thoải mái hắn lúc này giống như sa mạc hạn hắn lâu ngày gặp cam lộ chiếm được một tia làm dịu sau đó tay run dậy độ cũng không lại giống như phía trước hoa chương như vậy lại là mấy đoá từ sắc kinh c ư c chi hoa và bụng quen thuộc ph nửa giờ sau hắn lần nữa khôi phục sức sống người dùng n g ăn tử sắc kinh cước chi hoa tự do điểm thiên phú số lượng một người dùng n g ăn tử sắc kinh cước chi hoa tự do điểm thiên phú số lượng một ư ơ i d ù n trăm đ tử sắc kinh cước chi hoa tự do điểm thiên phú số lượng một hơn bốn trăm đoá tử sắc kinh cước chi hoa xuống bụng hắn thu được chọn mười một giờ tự do điểm thiên phú số lượng thiên phú chiến đấu đã không thể tiếp tục thăng cấp hắn nhìn một chút sinh sản thiên phú trồng chọn một v hai đào quán một v hai dược liệu một v năm ma dược một v năm đoán tạo một v hai mươi để cao lãnh địa đơn vị đ o á n tạo vũ khí năm mươi tỷ lệ thành công may vá một v luyện kim một v ba phụ ma một v bốn t r à xét một phen hắn đem mười một giờ tự do điểm thiên phú số lượng toàn bộ thêm ở đ o á n tạo bên trên thành công đem đ o á n tạo đẳng cấp để thăng tới cấp ba mươi mốt lãnh địa đơn vị đ o á n tạo vũ khí tỷ lệ thành công lần nữa để thăng mười đạt tới hết sức kinh người sáu mươi điều này làm cho một đám đang đánh tạo cao cấp vũ khí địa tinh hôi hải nhân nhóm đều mặt mày giả dỡ cái này mười để thăng có thể để cho bọn họ vượt qua không ít trở các loại đoàn tạo giai bậc phổ thông hoàng kim cấp bậc hôi hải nhân đã có thể trăm phần trăm chế tạo ra vũ khí màu tím trang bị màu cam vũ khí trang bị cũng có thể có 20-30 tỷ lệ chế tạo thành công điều này làm cho cho hắn tiết kiệm không ít tổn hao hiện tại thần hy lĩnh tài liệu toàn bộ nhờ chiến tranh cướp đoạn hoàn toàn không có chính mình tài nguyên khoáng sản nghĩ vậy lý việt trong lòng âm thầm ghi lại cái này một chuyện thích hợp nhưng vào lúc này xa xa lại làm ấy đạo thánh vực cấp đột phá dị tượng hiện hiện h i a không thu hồi tâm tư hắn một cái là mình xuất hiện ở hoàng kim cự thạch nhân doanh địa bên cạnh một trận bạch quang hiện lên hắn xuất hiện ở sơn cốc tỏ lớn trung nhìn lấy đang tận tình hấp thu năng lượng một đám hoàng kim thái thản tâm hắn cảnh rời đi cùng lúc đó lạc s á c sơ gốc t h á n h nạp đại lục nam vực đi thông trung vực duy nhất quan khẩu bên ngoài hơn mười triệu đại quân đang chậm rãi đi về phía trước đầu l ĩ n h chính là kỵ sĩ edd tiêu diệt một cái trung vực thế lực lộ ra bọn họ nam vực lợi chào sau đó hắn lúc này không dừng lại nữa chạy về nam vực một ngày nhiều thời giờ nhìn trước mắt quen thuộc quan khẩu kỵ sĩ edd nặng nề thở phào một cái lần này t r i để đổi mới hắn đối với lĩnh chủ thế lực nhận thức mặc dù không là tất cả lĩnh chủ cũng như cùng hắn lĩnh chủ đại nhân một dạng của bố thế nhưng có thể tồn sống đến bây giờ đều không phải là đơn giản tồn tại mỗi danh l ĩ n h chủ hầu như đều là hai bạn trở lên hoàng kim quân đoàn nếu là không có còn lại đại vực thổ dân thế lực tiến công hắn không được bao lâu đám này l ĩ n h chủ sẽ trở thành khối đại lục này bên trên rất khó t r e o trọc tồn tại lúc này so với bọn họ vừa nói vừa cười xa xa vẫn lưu ý cái này là sát sơn cốc thế lực khác thám tử chân mày không khỏi nữ h một cái không đến thời gian nửa tiếng sở hữu thế lực lớn đều biết nói nghìn bạn l ĩ n h chủ đại nhân nam vực chuyện hơn mười triệu đều là hoàng kim cấp bậc tồ tại đáng sợ là làm cho một đám thế lực lớn không khỏi chấn động lúc này thì có thổ dân thế lực phát ra tiếng chỉ là các loại ngôn luận đều là cực kỳ đúng trọng tâm tồn tại đơn giản là nam bực cái này hơn một tháng trong thời gian hầu như không chút đứt đoạn tấn cấp dị tượng để cho bọn họ s á t thực kinh ngạc đến rồi thấy ngạc đại lục bắc bực đ i ễ u cá sổ thành n g h e phía dưới áo bào trắng pháp sư bảo báo sợ ti vân b ắ t cơ trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng khi nghiệt hướng về phía một đám đại thần nói ra hoàng kim cấp bậc tồn tại mà thôi nếu như phía trước ta có thể sẽ lo lắng một cái chỉ là hiện tại nha ha <cười> hả thông chi một chút đi tiếp tục tăng binh hai đại chiến trường không cần đi quan tâm những cái kia lanh chúa chờ ta đột phá bán thần lúc chính là thống lĩnh cả phiến thánh n ạ p đại lục thời gian lời này vừa nói ra một đám đại thần trong lòng đều là cả kinh một g ã trên người vờn quanh kinh khủng này làm quan khí tức pháp sư lúc này mở miệng quân chủ đại nhân chẳng lẽ đã tiếp xúc đến mức nào rồi ngay vậy trong đại s ả n h mọi người đều là nín hơi l ặ n g lặng nhìn ngồi ngay ngắn ở phía trên sở ti vân vân cơ chứng kiến mọi người t h ầ n t ỉ n h sở ti vân vân cơ cười to nói ha ha ha không sai không được bao lâu chính là ta đột phá bán thần thời gian chưa ị nhanh chóng chủ bị lực lượng chờ đợi ta thông báo bắc vực tạo thế chân v ạ c lâu như vậy cũng là thời điểm thống nhất đúng rồi mặt khác đưa tin cho đông vực bên kia nhanh hơn thế tiến công không cần phải sợ tổn thất một chút binh lực một gã truyền kỳ là có thể ngăn cản mấy vạn tinh binh tương lai sẽ chỉ là cao cấp chiến lược so đấu coi như sở hữu nhiều hơn nữa quân đoàn cũng vô ích là t h á n h n ạ g đại lục đông vực h é o sinh thành Tú lì sẽ kèm bờ h é o lúc này trên mặt hiện đầy nồng nặc sắc mặt vui mừng trước một giây hắn sa h ẻ m vương triệu tiền tuyến trên chiến trường lại có ba gã truyền kỳ cực hạn cường giả đột phá đến thánh vực cảnh giới đối với hơn mười triệu hoàng kim lĩnh chủ đại quân vào ở nam vực tin、tức. sớm đã bị hắn ném sau góp trí dùng hắn lại nói cái này gọi là dẫn phiền phức trên thân hắn không phải chưa có tiếp xúc qua loại này lính chủ hầu như đều là tiêu căng khó thuần hạng người rất khó c h â n á c nhiều như vậy lính chủ tràn vào nam vực phòng t r ư ờ n g mới vừa thống nhất nam vực lại hiểu được bận rộn thế nạp đại lục tây vực dâu thành vương cung hôm nay vương cung nhiều hơn rất nhiều sinh mặt m ũ i đơn giản là một chuyện địa hạ thế giới náo động chương bốn trăm tám mươi chín nguy cơ chương bốn trăm tám mươi chín nguy cơ thời khắc này trong đại sành không tràn đầy tràn đầy khẩn trương ý ngồi ngay ngắn ở phía trên phi phượng quân chủ vẻ mặt buồn tiêu nhìn phía dưới vẻ mặt lo lắng đ ắ n g người c h ầ m rãi mở miệng chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người hết sức rõ ràng ta tây vực tuy là luôn luôn không cùng ngoại giới trở mặt thế nhưng địa hạ thế giới ma tộc dĩ nhiên muốn từ chúng ta tây vực vào tay tiến nhập thánh n ạ p đại lục điều này hiển nhiên là đem chúng ta cho rằng trái hưởng mềm đã như vậy chúng ta nhất định phải làm ra tương ứng đánh trả đại gia nguyện ý không thoại âm rơi xuống còn lại ba cái long lánh ánh sáng màu lam trên ghế ngồi ba gã truyền kỳ cường giả liên tiếp phát ra ta tạ dạ qua đế quốc n g u y ệ n ý xuất binh ta nô ý tháp đế quốc n g u y ệ n ý xuất binh ta cật tở vương triều n g u y ệ n ý xuất binh thấy ba người tỏ thái độ phi phượng quân chủ mừng rỡ trong lòng lúc này gân d ọ n g hô lớn、tốt. đã như vậy hai ngày sau chúng ta tại cái kia chỗ ma quật bên ngoài tập kết cộng đồng quét dọn ma tộc là đạo mệnh lệnh này một cái châm tính thật lâu tây vực bắt đầu sinh động lên nhưng mà hết t h ể này còn lại mấy vực lại không người biết đơn giản là tây vực phòng ngự thật sự là quá n g h i mật lại thời gian dài không cùng còn lại đại vực thế lực giao hảo cố trở thành thánh nạp đại lục cực kỳ tồn tại đặc thù lý việt mới trở lại thần hai trăm mười hi lĩnh một đoàn hắc vụ lúc này xuất hiện ở trước người hắn khi hắn nhìn về phía hắc vụ lúc đứng yên hắc vụ trong nháy mắt bắt đầu khởi động cấp tốc bay lột trong chốc lát chỉ thấy trong hắc vụ gian dần dần xuất hiện một đạo hình bóng chính là lạc sắc bên ngoài sơn cốc t r a n g cảnh chứng kiến cái này thật dài lĩnh chủ đội ngũ cùng dáng vẻ khác nhau lĩnh chủ quân đội khoe miệng hắn dần dần bung lên một nụ cười nếu như thoáng cái thu phục nhiều như vậy lĩnh chủ hắn có thể lấy được tế đàn thắng cấp thạch đem đạt được một con số kinh khủng có lẽ hắn có thể đủ thế này trực tiếp trở thành chuyển kỳ thậm chí đánh vực cấp bậc tồ khi thấy những đội ngũ này chung có rất nhiều cường đại tồn tại lúc hắn nhũ mày hồi lâu hắn chậm rãi viết ra một lệ vi chữ hóa thành một đoàn kim q u a n g tan vào cái này đ o à n trong hát vụ ở tiếp xúc được kim q u a n g trong nháy mắt trong hát vụ hình ảnh trong nháy mắt tiêu thất nồng nặc hát vụ trong nháy mắt hóa thành một đoàn đem kim q u a n g đoàn b a o khỏa hướng viễn vương cấp tốc bay đi nhìn lấy hát vụ đi xa lý v i ệ t mở ra nói chuyện phiếm tần đạo bắt đầu kiểm tra nhất tin tức mới vừa mở ra giao diện phía trên nhất đến ngược thời gian tự thể đã từ hát sắc biến thành h o à sắc thế giới ngầm đóng cửa đến ngược thời gian ngày thứ mười lăm chứng kiến cái này lý v i ệ t đấy lòng trong nháy mắt cũ kết rốt cuộc là tiếp tục dưới địa hạ thế giới soát kinh nghiệm đâu hay là không đi đâu không đi tôi h chờ hắn đóng cửa sau đó liền không có tốt như vậy soát năng lượng địa phương nhưng nếu là đi tôi h tên kia hư hư thực thực chân thần tồn tại rất có thể liền thủ ở thế giới ngầm c h u n g không cẩn thận liền l ệ n h l ệ n h nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi rú lên vì sao đột nhiên ma tộc biết bạo động càn quét thế giới ngầm mà tên kia ma tộc c h i thần xuất hiện có thể hay không cùng này đóng lại đếm ngược thời gian có quan hệ cũng hoặc là đ ó nếu g cửa đ như cái t h này có h dạng đến lúc đó tên kia ma tộc chân thần hàn g lâm có không có chủng tộc có thể chống đỡ được mặc dù nói sau mười lăm ngày đóng cửa nhưng nếu là trong khoảng thời gian này tên kia ma tộc chân thần dẫn dắt ma tộc càn quét một lớp thánh nạp đại lục cũng không phải là chuyện không thể nào nghĩ vậy hắn lập tức sốt ruột kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam lấy bọn họ cực kỳ tiếp cận bán thần t h c lực có lẽ có thể ở có chân thần tồn tại thế giới ngầm trung dò thăm một phen tin tức triệu tập vừa phát ra trước sau bất quá ba giây kiếm nhất tam h i n h đệ sẽ đến lý việt trước người bọn hắn giờ phút này trên người lơ lửng khí tức đã lắng động rất nhiều chứng kiến cái này lý việt hài lòng gật đầu hành không sai đã như vậy liền giao cho các ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ sau năm phút đem nhiệm vụ bản giao sau đó kiếm nhất tam h i n h đệ hướng viễn phương cấp tốc bay đi tại chỗ trằn trọc khoảng khắc lý việt hướng lĩnh chủ đại sành chậm rãi đi tới ồ phê lia thập phần lưu loát cha xét làm vừa nhìn thấy lý việt lúc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng trong nháy mắt thư giãn đổi thành một bộ nụ cười xinh đẹp thay thế lý việt cũng là thập phần mừng rỡ có sao nói vậy trước mắt tên này nữ vu tuy là đẳng cấp không cao nhưng là thần hy linh thiếu một thứ cũng không được tồn tại từ triệu hoán ra nàng lý việt liền không còn có bị chính vụ việc không nhiễu hiện tại thần hy lĩnh nhân khẩu cực kỳ nhiều các hạng sự vụ tuyệt đối cực kỳ hữu nội đặc biệt là hiện tại đem chọn mảnh nhỏ nam vực cũng thống nhất sau đó sự tình lại càng không thiếu nghĩ đến trong đó đủ loại lý việt nhãn quang dần dần ôn hòa v ừ c u i đầu l i ê n thấy ổ phê ly a trong tay tin tức này thực sự là huyết lang nhất tộc lần nữa công phá một tòa thành trì tin tức lý việt mỉm cười sờ sờ ổ phê ly a m ặ t cười trong khoảng thời gian này ngược lại là khổ cực ngươi ổ phê ly a g â y người khoảng khắc khuôn mặt nhỏ nhắn trợn bỏ lên giống như quả t á o chín một dạng lính chủ đại nhân nói quá lời ổ phê ly a lấy có thể vì lính chủ đại nhân phân ư u làm linh nói ra câu nói này đồng thời ổ phê ly a được rồi một cái cực kỳ long trọng lê tiết chứng kiến cái này lý việt chân mày tối sầm những thứ này gọi tới sinh vật tốt thì tốt chính là quá nghe mình nói đối với mình đơn giản là kính như thần minh một dạng thời gian càng lâu bọn họ kính ý sẽ không giảm bớt ngược lại sẽ càng sâu bất quá nghĩ đến bọn họ cái này dạng cũng có thể bảo trì tuyệt đối trung thành hắn cũng không cần bọn họ đi làm cái gì cả i biến lúc này nói sang chuyện khác gần nhất trong nam vực tình huống như thế nào ngay vậy ô phệ l ì hạ tinh khí thần trong nháy mắt nhắc tới Vẩm Minh làm lĩnh luận nhân. nội như kiến ổn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì làm phản hiện tượng. chủ Chi chưa vực trước cái đại xuất bất gì tử vong chi tâm l ĩ n h chủ mang theo một đám hắc cá ma thần dần dần cùng kỵ sĩ e d d y cùng nhau nghĩ cách cứu viện l ĩ n h chủ liên quân kỵ sĩ c h i vực cũng như vậy chỉ là hiện tại kỵ sĩ c h i vực tràn vào đại lượng l ĩ n h chủ quân đội l ĩ n h chủ đại nhân không cần phải lo lắng ta cùng với e d d y đối thoại quá đám này từ ngoại lai、like、l ĩ n h chủ chỉ có thể ở kỵ sĩ c h i vực nội hoạt động huyết lang c h i vực trong khoảng thời gian này lại là tiến hành cực kỳ kịch liền hợp nhất công tác nguyên bản thổ dân thế lực thập phần chống lại h u ế lang nhất tộc mà h u ế lang nhất tộc cũng tương đối thi sát trực tiếp liền đối với thổ dân thế lực tiến hành dối huyết y cho đến bây giờ bọn họ đã quét sạch năm mươi sáu tọa thổ dân thành trì lại loại tốc độ này như trước vẫn còn ở tăng nhanh pháp sư c h i vực tình huống đại đồng tiểu dị chỉ là pháp sư c h i vực công phá một đại vương quốc sau đó l i ề n có đầu nhập vào mà đến thổ dân thế lực chương bốn trăm chín mươi dưới đất d ị động lý việt khiếp sợ chương bốn trăm chín mươi dưới đất d ị động lý việt khiếp sợ thêm lên pháp sư c h i vực đại đa số đều là cường đại ma pháp sư chiến tổn so với huyết lang c h i vực thiếu không phải nhỏ tí tẹo sau lại một nhóm lính chủ từ ngài chỗ ở cái lối đi tiên sau khi xuất hiện dồn dập ném vào pháp sư tri vực thoáng cái lực lượng càng thêm cường thịnh pháp sư c h i vực đã thu phục đệ nhị đại vương quốc đến bây giờ phòng chừng đệ tam đại vương quốc cũng không kém nhanh thu phục ô p h ê l ì ạ vừa dứt lời chỉ thấy một màn ánh sáng gợi ý xuất hiện ở lĩnh chủ trong đại sành không người thuộc hạ phá hủy thổ dân lãnh địa m ạ c l a n tư thành chứng kiến cái này lý việt trên mặt tiêu ý càng tăng lên ô p h ê l ì ạ đội vã mở miệng nói lĩnh chủ đại nhân lại công c h i ế m một chỗ thành trì lý việt k h ẽ b ư ớ c càng nói ân tốc độ bọn họ cũng không phải chậm cứ theo đà này không được bao lâu cả tòa nam vực sẽ toàn bộ thuộc về chúng ta chỉ là đến lúc đó ngươi khả năng sẽ càng thêm cực、khổ. nghe vậy ô phệ lì ạ run lên trong lòng hết sức kích động đáp lại nói vì l ĩ n h chủ đại nhân phân ư u chính là ta cất ở đây thế gian duy nhất ý nghĩa thấy thế lý v i ệ t cười lớn xài bước ly khai l ĩ n h chủ đại sảnh chỉ lưu lại d ư ớ i kích động đến không ngừng run dày ô phệ lì ạ thế giới n g ầ m vị xé nước lớn đại tế đàn xung quanh đứng đầy từng tên một khí tức cường hãn ma tộc cường giả lúc này bọn họ mặt giữ t ậ n gò má đều là lộ thập phần kính cẩn nhã tần đồng loạt nhìn lấy trong tế đàn gian trong ánh mắt tên kia cả người bị nồng nặc hấp vụ bao quanh song rác gác ma thình lình đứng thẳng hãng i ờ phút này, trên người tán phát khí tức so với phía trước càng thêm nồng n ặ n g mà ánh mắt của hắn lúc này nhìn chòng chọc vào trong cái khe đ ạ o t i u chỉ có hắn cái này vị trí có thể nhìn thấy điểm sáng màu đen và anh đông nhiên vừa đến đen nhánh quang trụ từ trong khe bắn ra trong nháy mắt tế h đàn xung quanh đã thập phần n ồ n g nặc ma khí mánh địa bắt đầu nôn nóng hô ông một ma khí đại táo sở hữu ma tộc trên mặt đều là lộ ra thập phần nụ cười mừng rỡ cùng lúc đó song giác gác ma đông nhiên mở miệng nói ha ha ha ta ma tộc trọng lâm đại địa cơ hội tới l ạ n sở hữu ma tộc con dân nghe lệnh tập kết quân lực chuẩn bị xuất kích là thần hy lĩnh đi ra l ĩ n h chủ đại sành phía sau lý việt mới trở lại tiên không chi tháp liền thấy vẻ mặt ngưng trọng nữ v vư u vương hậu có dạn chứng kiến lý việt trở về cò dạn trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt h ò a hoãn một chút lập tức thả người lý việt phía trước hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân lý việt ngưng t i ế n g đáp ân xảy ra khi nào lo lắng như thế cò dạn mở miệng nói bẩm l ĩ n h chủ đại nhân thế giới ngầm trong thông đạo ma khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều nói xong nàng cầm trong tay pháp trượng b ỗ n nhiên một chặn một màn ánh sáng chậm rãi hiện hiện thế giới ngầm thông đạo cửa vào tràng cảnh chậm rãi hiện, hiện. lý việt nhìn lấy màn sáng t h ầ n s ắ c dần dần ngưng trọng chỉ thấy nguyên bản bình thường thông đạo nhập khẩu đã bị nồng nặc khói đen che phủ ở chung quanh tụ h một hoa c ủ a toàn bộ héo rũ tại sao có thể như vậy có dàn t h ầ n s ắ c cũng ngưng trọng mở miệng nói linh chủ đ ạ i nhân tình huống như vậy rất có thể là chân thần cấp khác tồn tại xuất thủ lý việt đ ố n g nhiên cả kinh chân thần cấp tồn tại sợ hai than đồng thời trong đầu hắn đã hiện ra bàn tay khổng lồ k sáu chừng bốn trăm chín mươi mốt ma tộc hàn lâm chừng bốn trăm chín mươi mốt ma tộc hàn lâm sợ hai than đồng thời trong đầu của hắn đã hiện ra bàn tay khổng lồ kia bàn tay gắt gao bấm lý việt cổ có thể dùng hắn đều có điểm không thở đ ổ i đương nhiên đây chỉ là lý việt một loại ảo giác mặc dù là trong phút c h ố c ảo giác cũng có thể dùng lý việt cả người cảm giác hết sức kiềm nén loại này kiềm nén đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong liền giống như gặp phải thiên địch một dạng đứng bên người có dạng thấy lý việt tình huống có điểm không đúng vội vàng tiến lên ngân lĩnh chủ đại nhân ngươi ngươi không sao chứ có muốn hay không nghỉ ngơi một chút không có việc gì chính là suy nghĩ lung tung một cái lý việt nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng bày g i ậ mình ý bảo chính mình cũng không có gì đáng ngại dù vậy sắc mặt của hắn lại không tốt đẹp gì lý việt tiếp tục dò hỏi c ó giản liên quan tới thế giới ngầm tình báo còn có gì khác không c ó giản hiện ra rất là bối rối tay chân luôn cùng nói bẩm báo linh chủ đại nhân tạm thời cũng chỉ biết ma khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều còn như còn lại tình báo vẫn còn ở thu thập ở giữa lý việt t r a o mày đứng lên trên trán tựa hồ cũng muốn nhét chung một chỗ cắn lại thủ mặc cái cả người trực tiếp lâm vào suy tư ở giữa cho dù đối với phía dưới thế giới đã sớm có chút dữ liệu lại không nghĩ tới sự tính phát triển nhanh như vậy mà bây giờ xem cái tình huống này rất có thể là ma tộc bắt đầu tiến nhập thánh nạp đại lục nếu như ma tộc thực sự xuất hiện ở thánh nạp đại lục nói một hồi tình phong huyết vũ chiến tranh tuyệt đối là tránh không khỏi cậu thêm trên có chân thần cấp đừng tồn tại sợ là đến lúc đó có thể hay không bảo tồn tốt t á n h mạng của mình đều muốn thành một vấn đề càng chưa nói đem tế đàn thăng cấp c ỏ cái này ma tộc không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác ở thời gian này qua đây thật là phiên p h ứ c nếu như nếu như ta có thể bước vào chân thần lĩnh nói cũng không cần như vậy bị động lý việt lúc này mắng một tiếng hiện, nhiên hắn hiện tại hết sức tức giận có d ạ n ở bên cạnh thấy thế đều không dám lên tiếng giờ khắc này lý việt sâu đậm hô hấp hai cái khí ổn định mình một chút tâm tình hô hấp làm đem tâm tình của mình ổn định lại sau đó cũng trong lúc đó lý việt ánh mắt rơi vào cò d ạ n trên người ta cần trợ giúp của người ta lý việt nói rằng ta ta ta có thể làm những gì cò d ạ n âm thanh run giày lấy hiển nhiên nội tâm hết sức sợ hãi nhưng nàng vẫn là lấy can đảm hỏi thăm lý việt bởi vì nàng phát hiện hiện tại lý việt nhãn thần biến đến sắc bén giống như một bả đào sắc bén tuy là đó cũng không phải đang cố ý chỉ vào cò d ạ n nhưng nàng vẫn là trở nên có chút sợ hãi lý việt trầm ngâm k h o n g khắc mở miệng nói ra có dạn ta muốn ngươi triệu tập thần hy lĩnh sở hữu tương quan thống lĩnh nhân viên tới trước mặt của ta thương nhạc trọng sự mọi người nghe được lý việt lời nói này có dạn có điểm sở không chúng nàng nghi ngờ hỏi lính chủ đại nhân thật muốn mọi người sao đ ố i với lý việt gật đầu biểu tình nghiêm túc mọi người toàn bộ đi tới trước mặt của ta thiếu một cái đều không được có thể nhưng là nhưng là nhiều người như vậy muốn ở trong thời gian ngắn tề thự cũng không phải là một chuyện dễ dàng có dạn ấp á ấp đúng có vẻ hơi sợ hãi r ụ t r h ẻ nhìn thấy có dàn dáng dấp lý việt mỉm cười làm sao chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ khác hoặc là có khó khăn gì sao không có không có l ĩ n h chủ đại nhân ngài hiểu lầm ý tứ của ta ta lập tức đi làm ta cái này liền phân phó làm cho tất cả mọi người qua đây ế t kiến l ĩ n h chủ đại nhân có dàn r ứ t lời lập tức xoay người ly khai chờ một chút đây mới là chuyện thứ nhất còn có một chuyện khác ta cũng không nói gì lý việt nhìn lấy có dàn bối ảnh lúc này liên thanh hô có dàn d ư n g bước có điểm kỳ quái quay đầu nhìn về phía lý việt lý việt tiếp tục nói ra liên quan tới ma tộc tin tức mau sớm giao cho trước mặt của ta cùng với còn lại mấy vực l ĩ n h chủ liên quan tới đạt được ma tộc tin tức độc tính ngươi hiểu chưa là thuộc hạ minh mạch mời l ĩ n h chủ yên tâm chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng sau khi nói xong có dàn liền nhanh chóng chạy ra ở nàng sau khi rời khỏi lý việt nhưng trong lòng vẫn không có bình tĩnh trở lại hán nghị đến vừa rồi có d à n lời nói ma tộc ma tộc ma tộc chân thần chân thần chân thần lẩm bẩm một câu lý việt trong lòng đ ố n g nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt lần này ma tộc tiến nhập thánh nạp đại lục chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy không được ta được mau nhanh tăng thực lực lên nói làm liền làm lý việt trong lòng quyết định ma tộc đã tới thánh nạp đại lục chắc chắn n h ấ t lên tinh phong huyết vũ nghĩ vậy lý việt cảm thấy lại muốn đi phòng tu luyện một chuyến vất quá tại trước đây nhất định phải đem chuyện trọng yếu an bài xong chỉ chốc lát thời gian thần hy lĩnh lớn lớn nhỏ nhỏ phụ trách quản lý các hạng sự vật nhân viên toàn bộ xuất hiện ở lý việt trước mặt q một chân c h i n đất hướng phía lý việt trí dĩ tối cao lễ bái kiến lĩnh chủ đại nhân bọn ta vâng theo lĩnh chủ đại nhân hiệu triệu đến đây ít kiến ải lý việt hai t r ò n g mắt lóe ra ánh sáng lạnh nhìn thoáng qua tại chỗ chư vị l ĩ n h chủ sau đó mở miệng nói nói vậy các vị cũng đã biết ta tìm các vị tới là vì chuyện gì đi lý việt tiếp tục nói ta cũng sẽ không lời nói nhảm nguyên bản đi ra nhân mã trong thời gian ngắn nhất triệu hồi tới vũ khí lương thực chờ các loại các loại vật tư chiến lược toàn diện chuẩn bị xong ta muốn các ngươi cam đoan tùy thời dùng tùy thời có còn có liên quan tới ma tộc các loại tin tức toàn diện đồng bộ cho người phía dưới liên quan tới còn lại lĩnh vực đối với ma tộc là chiến là hàng vẫn là cái gì khác các loại tin tức ta cũng trước tiên phải biết cùng với liên hệ l ĩ n h chủ minh đem mấy tin tức này gửi đi đi ra ngoài nghe được lý việt nói như vậy nhiều người toàn bộ đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng ma tộc cường đại như vậy bọn họ đương nhiên biết lợi hại trong đó là thuộc hạ tân u mệnh ùm ù g ở một tòa vô cùng lớn sơn mạch bên trong một đạo cự đại lỗ đen bỗng nhiên vô căn cứ sản sinh theo cái tòa này lớn dãy núi lớn sập năm sáu hãm một cố cường đại ma khí lên trong nháy mắt tràn ngập phương biên mấy trăm km một màn này làm cho chu vi mọi người đều đã nhận ra ma tộc xuất hiện để cho bọn họ đều cảm thấy hết sức khiết sợ nay cổ cường đại ma khí rốt cuộc là thứ gì không biết ta ta chưa từng thấy qua nay cổ lực lượng quá cường đại chẳng lẽ thật là ma tộc phủ xuống sao một ít thực lực không tầm thường các cường giả khi nhìn đến cái kia lớn vô cùng lô đen sau đó tất cả đều chấn động công nớt không tốt ma tộc phủ xuống ma tộc đã xuất hiện ở cái địa phương này có người giống to lên sau đó t r u n g quanh đoàn người nhất thời tạt đổi cháy mau không chỉ là nhân loại liền vỗ lìn tích dịch nhân cùng với đủ loại sinh vật rồn rập bắt đầu chạy trốn chương bốn trăm chín mươi hai tây bực gia quân chương bốn trăm chín mươi hai tây bực gia quân nội tâm của bọn hắn bên trong tràn đầy nồng nặc kinh hoàng ma tộc đột kích đối với bọn hắn mà nói đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ một ngày thật cùng ma tộc đánh nhau như vậy vận mạng của bọn họ có thể tưởng tượng được chắc chắn phải chết căn bản cũng không có thể có thể còn sống sót ha ha ha thánh n ạ p đại lục các sinh linh lần này gặp các ngươi trốn nơi nào ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi hết thể đều phải chết một trận kiêu ngạo vô cùng tiếng cười van rội ra quanh quẩn ở tại b ố n phía lần lượt từng bóng người từ đạo kia cự đại trong hát động chậm rãi nổi lên mỗi người bọn họ hình thể đều cực kỳ khổng lồ toàn thân tản ra ngập trời hung lệ cùng quần bạo ma khí bọn họ cả người xuyên đen nhánh áo giáp một đôi mắt giống như lang nhãn một dạng hiện lên l ù t mang trên người mang theo một cỗ mùi thúi d ữ a nát chứng kiến những thứ này ma tộc thời điểm tại chỗ chứa nhiều cường giả sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó chịu nhất là những người bình thường kia tộc càng la khắp khuôn mặt là tuyệt vọng ở ma tộc trước mặt nhân loại xác thực nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới coi như bọn họ có cường đại thực lực thế nhưng đối kháng ma tộc một chiêu này cũng là không chịu nổi m ộ t k í c h ma tộc hầu như sở đến địa phương toàn bộ đều là tử thi một mảnh ở nơi này phương biên khoảng cách trăm dặm chỗ ở sở h ư u chủng tộc dồn dập bắt đầu tiến hành mười hai thoát đi l i ê n tại mọi người tiến hành thoát đi thời khắc đã có người bắt đầu hội tụ ở ma quật sở tại phương mà những cái này người chính là phi phượng quân chủ sở triệu tập mà đến người đi qua quần áo phán đoán chủ yếu đến từ tây vực ba p h e cánh tạ dạ qua đế quốc nội ý tháp đế quốc cùng với c ậ tờ v ư n g triều trong lúc này bọn họ đã phái không ít cường giả đi tây vực từng cái lính chủ chỗ triệu tập vô số lính chủ đến đây không ít cường giả dồn dập hội tụ ở này chuẩn bị cùng ma tộc triển khai chém giết giờ này k h ắ c này những người này ngay ngắn có thứ tự đứng chung một chỗ hình thành từng bức bức từng người mà ở bên ngoài mấy km cùng với nhìn nhau thì còn lại là ma tộc đại quân lúc này lưỡng quân đều ở đây tùy thời chú ý đối phương tình huống cũng không có triển khai thế tiến công ma tây vượt quân đội mặt mang đầu xuất trình đúng là phi phượng quân chủ tạ dạ qua đế quốc n ộ i tháp đế quốc cùng cận tờ vương t r i ề u từng cái l ĩ n h chủ lá gan của các ngươi ngược lại là rất lớn a cũng dám đọc sông ta ma tộc con đường nhưng lại dám đi tới nơi này thực sự là chán sống rồi đ ngẫu nhiên một đạo tràn đầy phẫn nộ cùng giết hại thanh âm ở toàn bộ chiến trường vang lên ngay sau đó ma khí đ i ê n cùng tịch q u y ể n dựng lên hóa thành một cố mạnh mẽ vô cùng c ơ n lốc ở toàn bộ chiến trường bên trên không ngừng tướng lược Siêu. theo cơn lốc xuất hiện một gã vóc người khôi ngô ăn mặc khôi r á c cầm trong tay t r ư ờ n g thương ma tộc xuất hiện sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cố cảm giác g á p b á c h mạnh mẽ cái này khôi ngô ma tộc trên người tàn ra mạnh mẽ vô cùng khí tức tuy là hắn không có độc thủ chỉ là đứng ở nơi đó tất cả mọi người chung quanh liền cảm thấy hít thở không、thông. hắn trên người tán phát ra ma tộc khí t ứ c phản phất là một tòa nguy ê nga n như núi lớn đem chu vi hết thể tất cả tất cả đều bao phủ ở trong đó bên cạnh hắn là hai cái đồng dạng cực kỳ cường hãn ma tộc một người mặc trường bào màu đen cầm trong tay cốt trượng cốt trượng đỉnh cao nạm một viên cự đại bảo thạch ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng lóa mắt màu trên người hắn tản mát ra khí t ứ c giống như là nhất tôn viễn cổ cự lòng tản ra h uy thế vô cùng ngươi là ai dám đối với ta nói như thế là ngại sống quá lâu rồi sao phi vợ quân chủ phẫn nộ quát ha ha, ha. ngươi tính là thứ gì dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt ta t ê u gạo hắc b à o nhân cười ha h a lặp lại lời của đối phương lập tức một đôi t r ò n g mắt trùng tràn đầy khinh miệt dường như trong mắt hắn phi vợ n g quân chủ giống như là một cái con kiến hôi một dạng làm càn dám ở tây vượt trước mặt đại quân như vậy càn rỡ chính là ma tộc ngươi là không muốn sống sao phi vợ n g quân chủ gầm lên một tiếng càn rỡ ở trước mặt ta ngươi tính cái gì ở chúng ta chân thần trước mặt các ngươi liền con chó cũng không bằng hắc b à o nhân hử lạnh nói vô liêm sỉ muốn chết hai người các ngươi ra hỏa cùng tiến lên đưa hắn cầm xuống hắc b à o nhân nổi giận một tiếng sau đó bên người hắn cái kia hai cái ma tộc thân hình k h ẽ động cấp tốc hướng phía phi phượng quân chủ vào tới dầm dầm dầm một trận muộn hưởng tiếng chuyển ra chỉ thấy phi phượng quân chủ trên tay mánh địa run lên từng đạo màu đen nhánh ma văn hiện lên giữa không trung đ i ê n c u ồ n g du tẩu dầm dầm dầm hai cái ma tộc công kích rơi vào phi phượng quân chủ trên người lại bị một tầng ma pháp trận ngăn trở ngăn trở căn bản không tổn thương được phi phượng quân chủ chút nào cái gì hắc b à o nhân thấy như vậy một màn đồng tử hơi có rút lại một chút không sai không hổ là tây v ự c đệ nhất đội hình lại có như vậy cường đại lực phòng ngự xem ra muốn phá hỏng phòng ngự của các ngươi rất chắc chở a hắc b à o nhân hử lạnh một tiếng lấy ta tự mình bên trên sao hắc b à o là hai cái ma tộc cung kính nói sau đó lập tức gật đầu bằng lòng h ư u h ư u h ư u h ư u và bà bá hai người dồn dập buộc phát ra từng đạo kinh khủng ma khí nhất thời một đoàn đoàn ma khí mưa hướng về phi phượng quân chủ đập tới đáng chết phi phượng quân chủ thầm mắng một tiếng vội vã thôi động ma pháp ngăn c ả n cái này một sóng lại một sóng ma khí mưa hắn thủ đoạn phức tạp không ngừng sử dụng ra nhiều loại phòng ngự kỹ năng thế nhưng ở nơi này chút ma khí dưới sự công kích ma pháp của hắn căn bản không biện pháp phòng thủ được không ngừng có ma pháp trận bị ngăn cản rơi nhưng như trước có rất nhiều ma khí đập phải phi vợ ư n g quân chủ trên người ở một trận kịch liệt từ đụng sau đó 930 phi vợ ư n g quân chủ trong miệng phụt lên ra khỏi một vụ màu tươi những thứ này ma khí thật sự là quá dày đặc nhất định chính là mưa rào tầm tã một dạng nếu như tùy ý bọn họ tiếp tục nữa phi vợ ư n g quân chủ sợ rằng sẽ vất lạc cúc này cho ta phi vợ quân chủ hô to một tiếng cánh tay cơ một thanh trừng kiếm trên tay hắn trừng kiếm tản ra chói mắt hồng quang thật giống như một vòng mặt trời đỏ một dạng c h á n phóng chói mắt quang huy chói mắt Úng m n g hào quang màu đỏ trong nháy mắt liền xé rách rớt những ma khí kia hung hăng đập vào một cái ma tộc trên thân thể a cái k i ê u ma tộc thảm kêu một tiếng thân thể ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung t h ư ớ n g xuống đất bên trên rơi xuống l ô n g ngực của hắn chỗ thình lình xuất hiện một đạo thật sâu vết sâu thoạt nhìn lên nhìn thấy mà giật mình phi vợ quân chủ dưới một cách này dĩ nhiên trọng thương rồi một gã ma tộc chứng kiến phi vợ quân chủ như vậy rung m a n phi thường tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc giật mình q bốn vi trăm chín lợi hại. Vô s mươi ba chiến hô đấu bốn h n trăm h á n ặ chín k i mươi ba chiến đấu phi vợ quân chủ nghe nói như thế sắc mặt bẩn ra lập tức hắn trên mặt lộ ra t h â m chọc n thần xác chỉ bằng các ngươi s ư ớ n g s a o để cho ta gia nhập vào ma tộc phi vợ n g quân chủ khinh thường nói nghe được hắn mà nói hắc bảo nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống không biết đ i ề u người đã muốn chết ta đây cũng liền t i ế n ngươi lên đường hắc bảo nhân quát lạnh một tiếng trong tay pháp t r ư ở n g hướng xuống đất một chỉ vô số cường đại ma khí từ trong đó tịch quyển đi ra hội tụ ở đã chết ma tộc trên người sau một khắc chỉ nghe được răng rắc răng rắc thanh â m đã bị phi vợ n g quân chủ giết chết ma tộc giống như d ò m b ị giống nhau chậm dài đứng lên bọn họ k h ẽ trương k h ẽ hợp miệng phát sinh trầm thấp tiếng hô trên người tản mát ra một tia sát khí mãnh liệt cái này đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói đám kia i a hỏa lại vẫn có thể sống lại không được thành điều này sao có thể coi như là thần cấp độc giả cũng không thể nào làm được điểm này a cái này hắc bảo nhân dĩ nhiên sở hữu phục sinh người bị chết năng lực đây là cái gì bí thuật điều này sao có thể đám người r ồ n dập dật mình nói nhìn về phía hắc bảo nhân ánh mắt biến đến càng thêm kiên kỵ lên giết hắc bảo nhân gầm lên một tiếng Úng m n g sau một khắc cái kia hai cái ma tộc trên người ma khí lần nữa trào động lên rồi bọn họ trên người tán phát ra ma khí biến đến càng ngày càng đồng đập đứng lên phản phất tùy thời đều có thể đem bốn phía toàn bộ nút trừng lấy thấy như vậy một màn bốn phía đám người rồn d ậ p lui lại trên mặt tràn đầy biểu tình ngưng trọng hai anh phi vợ n g quân chủ thấy thế trên mặt lóe ra một tia lạnh như v ă n g hàn xương trường kiếm trong tay huy vũ mà ra từng đạo kiếm quang giống như giống như sao băng điên cùng hướng phía cái kia hai cái ma tộc chém giết tới b à n h bành bành thành t h ị c hai h cái ma tộc thân hình không ngừng chật lui thân hình không ngừng né tránh hai anh phi vợ quân chủ lạnh rên một tiếng lần nữa huy vũ trường kiếm hướng phía hai cái ma tộc đèn tới siêu s i u s i u phi vợ n g quân chủ thân ảnh giống như là quỷ mị một dạng không ngừng thoáng hiện và anh phi vợ n g quân chủ thân ảnh vừa mới xuất hiện ở một cái ma tộc phía sau hắn một trưởng đánh vào cái tia ma tộc trên người nhất thời cái tia ma tộc thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài nặng nề đập vào phía xa núi mạch bên trong ùng ùng kèm theo từng đợt kinh tiên động địa tiếng oanh minh vang lên cái tia xui xẻo ma tộc trực tiếp bị phi vợ n g quân chủ đánh bay ra ngoài lực lượng cho đánh nát thành một đống thịt nát trên người của hắn máu thịt bé bét tiên huyết cùng thịt nát khắp nơi bắn tung t ó một màn này làm cho đám người tất cả đều giật mình teo lên bọn họ không nghĩ tới cái này phi vợ n g quân chủ thật không ngờ h ông tản vừa ra tay liền đem người cho miệng s á t rồi trong đó một cái ma tộc tuy là chết rồi thế nhưng còn tản ra một cô âm vũ khí tức quỷ dị giết hắn đi giết hắn đi hắc b à o nhân v ẫ n nộ gầm h ế t lên ở mệnh lệnh của hắn phía dưới còn thừa lại một cái ma tộc thân hình chất động hướng phía phi vợ n g quân chủ b à tới phi vợ n g quân chủ thân hình t h o á t một cái trường kiếm trong tay huy vũ b ó n g ánh khắp nơi h ỏ a diễm hóa thành một chỉ bất tử liều h u hăng đụng vào cái kia ma tộc trên người p ư ợ n g hoàng phát ra một trận tiếng vỡ hót con kia ma tộc nhất thời thân hình run lên toàn bộ thân thể đều bị cái kia cổ kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài cuối cùng đụng vào trên mặt đất phốc phốc cái kia ma tộc thân thể trực tiếp bị cái này c ổ lực lượng cho chấn động thành một đoàn bã bụng cái kia ma tộc liền dễ dàng như vậy bị phi phượng quân chủ dết đi phi phượng quân chủ t h ở hồng một nói lần này nhìn ngươi làm sao phục sinh bọn họ thấy như vậy một màn ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắc bào nhân hắc bào nhân trên mặt lộ ra một v ệ t â m trầm màu sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào phi phượng quân chủ mang trên mặt một tia âm tình bất định màu sắc hắn không nghĩ tới cái này phi phượng quân chủ thực lực so với hắn trong dự tính muốn mạnh hơn lớn hơn nhiều lần thậm chí so với hắn trong dự liệu muốn cường đại hơn rất nhiều hắc b à o nhân cười lạnh một tiếng nói ngươi xác thực rất cường đại thế nhưng phía sau ngươi những người đó cũng không giống như ngươi cường đại như vậy chờ xem chờ đấy chờ một hồi ta đem xé rách mạnh vỡ lời nói hạ xuống hắc b à o nhân trong tay pháp trượng dơ lên tùy theo hướng xuống đất hung hăng n h m tới thình lính gian sau lưng xuất hiện một cái trận pháp truyền thống hắc b à o nhân lúc này bước ra bước tiến hướng phía phía sau đi tới phi vựa quân chủ muốn truy kích đúng là vẫn còn chậm một bước chỉ nghe được một tiếng ầm văn nộ cái kia pháp trận trong nháy mắt biến mất không thấy Bào nhân đã không thấy tung tích. phi vợ ư n g quân chủ cắn cắn răng xoay người nhìn về phía xa xa lúc này ma tộc đại quân bắt đầu bạo động lên hiển nhiên đã là bắt đầu chuẩn bị tiến quân phi vợ ư n g quân chủ ánh mắt tụ và o ở sau lưng tây vực đại quân trên người mở miệng hô mọi người chuẩn bị chiến đấu thể sống chết bảo vệ tây v ự c thể sống chết bảo vệ thánh nạp đại lục tây vực đại quân lúc này sụp sôi đứng lên bọn họ một bên hướng phía ma tộc chỗ phương hướng tiến quân một bên cao giọng la lên chín trăm tám mươi chín tám thể sống chết bảo vệ tây bực thể sống chết bảo vệ thánh nạp đại lục thể sống chết bảo vệ tây bực thể sống chết bảo vệ tây bực thể sống c t h ề sống chết bảo vệ tây bực t h ề sống chết bảo vệ thánh nạt đại lục t h ề sống chết bảo vệ tây bực t h ề sống chết bảo vệ thánh nạt đại lục theo từng tiếng tiếng gieo họ vang lên tây bực đại quân hạo hạo đạn đạn hướng phía ma tộc đại quân địa phương sở tại đánh tới ma tộc đại quân cũng bắt đầu hướng phía phía trước đánh tới lưỡng quân giao phong nhất thời tiếng chém giết một mảnh một trận đại chiến hết sức căng thẳng l i ê n đại song phương gần thời điểm đụng chạm đột nhiên một tiếng tiếng nổ kịch liệt ở song p ư ơ n g giao phong bên trong vang bọc ra lập tức hai phe nhân mã trực tiếp bị tạc được nắp ấy một màn này thấy đám người vẻ mặt dài ra cái này Cái này. trên mặt mọi người toàn bộ đều lộ ra một bộ không dám tin thần sắc k h ắ p khuôn mặt là sai ngạc thần tình chỉ thấy hàng chức vô số ma tộc bắt đầu đ ố n g nhiên hấp thu cường đại ma khí có thể dùng tự thân bành trứng lên sau một khắc giống như một quả lựu đạn giống nhau nổ chết rồi một lớp liền còn có mặt khác một lớp tiếp lấy tốt nhất nguyên lai、like、ma tộc từ về số người cũng không có tây v ự c đại c u n nhiều sở dĩ áp dụng tổn hại tám trăm đả thương địch thủ một nghìn chiến thuật mà còn lại ma tộc bọn họ không ngừng cắn nuốt cùng với chính mình chết đi đồng bạn ma khí tăng cường lấy tự thân thực、lực. một ngày loại chiến thuật này thành công như vậy bọn họ sẽ giống như là vĩnh sinh bất diệt người máy một dạng vô cùng tận sức chiến đấu có thể nói là mạnh mẽ đến rồi cực hạn phi v n g quân chủ đám người trên mặt cũng là lộ ra v ẻ n g ư n g trọng trong lòng thầm têu không tốt nếu như tiếp tục như vậy đi xuống sợ rằng không bao lâu bọn họ cũng sẽ bị ma tộc hoàn toàn kéo suy sụp đến rồi cái kia thời gian bọn họ sợ rằng đều sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm lúc này phi v n g quân chủ nhãn t ỉ n h sáng lên mở miệng hướng về phía mọi người chung quanh phân phó nói mọi người phân tản ra áp dụng phân tam chiến thuật đừng làm cho ma tộc tới gần khi vợ ư n g quân chủ thanh em hạ xuống mọi người chung quanh nhất thời hiệu rõ ra lập tức mọi người dồn dập bắt đầu hướng phía bốn phía phân tán ra